cô úc xin mời các bạn nghe phần chín của truyện tú tài gia tiểu kiều nương chương một trăm tám mươi sáu hâm mộ lúc nào cũng gọi lúc đọc sách cũng gọi à tống tân đồng như cười như không nhìn tiểu bảo tiểu bảo gật đầu gọi đệ đã nghĩ chơi phải không tống tân đồng giơ tay lên quệt quệt cái mũi nhỏ của tiểu bảo cũng không thể cả ngày đều ham chơi thì còn trông chờ đại bảo và tiểu bảo mấy đứa thi tú tài làm đại quan đâu đệ sẽ tìm người chờ đệ thi tú tài cho tỷ xem Tiểu bảo hào môn trí khí nói, so với cái kia cái người xấu kia còn uy phong. Tống Tân Đồng nhất thời không kịp phản ứng, người xấu nào. Tỷ trí nhớ người thật kém. Tiểu bảo ghét bỏ nhìn Tống Tân Đồng, chính là cái kia chính là người đánh chúng ta kia. Đại bảo liếc mắt nhìn Tiểu bảo một cái tỷ, đệ đệ nói là nhà nãi nãi xấu, hôm nay bọn họ đốt pháo còn cưỡi đại mã. Tiểu hài từ không hiểu rõ ràng lắm, chỉ biết tống trường viễn thi đỗ tú tài cưỡi đại mã về tất cả mọi người đi xem bọn hắn, cảm thấy được nhiều người vây quanh như vậy rất uy phong. Tỷ, sau này chúng ta đỗ tú tài có phải cũng có thể cưỡi đại mã hay không? Tiểu bảo ngây thơ hỏi, tống tân đồng nói, nhà chúng ta có đại mã, không cần thi tú tài cũng có thể cưỡi. Thế nhưng không giống, bọn họ còn đốt pháo. Đại bảo nói, năm ngoái đại nghĩa ca thành thân cũng cưỡi đại mã đốt pháo tống tân đồng cố ý đùa cặp song sinh cái đó không giống tiểu bảo sốt ruột nói tống tân đồng lại hỏi chỗ nào không giống ân cái kia càng uy phong tiểu bảo nói còn gì nữa ân tiểu bảo tuổi nhỏ nhất thời nghĩ không ra nên nói như thế nào lôi kéo đại bảo ca ca ngươi nói mỗi lần đều là như thế này ném cái nồi cho đại bảo sao biết dùng mánh lới như thế a tống tân đồng cười híp mắt nhìn động tác của hai người Đại bảo chừng mắt liếc Tiểu Bảo một cái tỷ đệ cũng cảm thấy không giống nhau, không biết nói như thế nào. Ân Tống Tân đồng gật gật đầu, các đệ nói càng uy phong, không phải là cảm thấy thi Đỗ tú tài rất lợi hại đi. Ân rất lợi hại, hai cậu đồng thời gật đầu, cũng phải thi tú tài cũng phải cần bản lĩnh lớn, không phải người bình thường có thể thi Đỗ, rất nhiều người cả một đời cũng chỉ là một đồng sinh mà thôi. Tống trường viễn này có thể thi đỗ, dự đoán cũng thật có vài phần thực học chưa đến 14 tuổi, nhiễm nhiên chính là một thiên tài. Cũng khó trách cặp song sinh không ngừng nói uy phong, có lẽ là nghe thấy rất nhiều người khen tống trường viễn đi. Đại bảo tiểu bảo, hai đứa cũng không cần hâm mộ hắn, lục phu tử cũng là tú tài cũng rất lợi hại, chỉ cần các đệ đọc sách thật nghiêm túc qua mấy năm các đệ cũng có thể thi đỗ tú tài tống tân đồng thiết lập cho hai cậu một mục tiêu hoành viễn cặp song sinh cũng cảm thấy rất hưng phấn vậy thì khi nào chúng ta cũng có thể đi thi thú tài a ân tống tân đồng cũng không biết thế nào mới được Thì đại học cũng phải đọc sách mười mấy năm mới có thể thi thi thú tại thế nào cũng phải chờ mười lăm tuổi lại nói đi tuy hai cậu rất thông minh, nhưng cũng không thể là thần đồng năm tuổi là có thể làm thơ, chờ thì phu các đệ nói có thể là được rồi, trước đó các đệ phải thật nghiêm túc đọc sách không thể lười biếng, nếu không cũng chỉ có thể giống như đại nghĩa ca ca tới cửa hàng hỗ trợ. Tiểu Bảo bưng mặt cười, nhưng đại nghĩa ca ca đã thành thân. Đại nghĩa ca ca lớn tuổi. Tống Tân Đồng nói, vậy tại sao đại nghĩa ca ca còn muốn đi học đường đọc sách? Tiểu bảo lại hỏi, là vì thành thân sao? Bởi vì tạ nghĩa sau khi đi học đường biết chữ không lâu liền thành thân. Không phải, Tống Tân Đồng nhéo nhéo mũi tiểu bảo thực sự là tinh linh cổ quái, vì sao tỷ lấy tiền cho các đệ đọc sách biết chữ? Vì thi thú tài, đại bảo nói, không phải tỷ chỉ là muốn để các đệ đọc sách biết chữ hiểu đạo lý lớn, không muốn giống như những người khác trong thôn, không biết chữ cũng chỉ có thể làm ruộng. Tống Tân Đồng đem đạo lý xoa nát nói với cặp song sinh, sau khi tạ thầm có tiền liền tiêu bạc đưa đại nghĩa ca ca bọn họ đi học đường đọc sách chính là không muốn bọn họ giống như thu bà bà cả đời làm ruộng, nếu như bọn họ biết chữ cho dù không thi lấy công giang cũng có thể đi làm thôn trưởng, có thể đi thị trấn làm thu chi cũng không cần vất vả làm ruộng. Vậy chúng ta cũng là vì không làm ruộng. Đại bảo hỏi, tiểu Bảo gấp gáp nói, không làm ruộng, không làm ruộng, làm ruộng vất vả. Đúng vậy, đặc biệt vất vả tống tân đồng gật đầu tiểu bảo nắm chặt nắm tay chúng ta nhất định phải thi thú tài làm đại quan thì không chúng thì tống tân đồng lại hỏi thì không chúng đôi mắt ngập nước của tiểu bảo quay tròn chuyển động thì không chúng liền tiếp tục thi không sao sau này lại chậm rãi nghĩ chờ các đệ lớn lên sẽ biết Chuyện tương lại còn rất lâu dài, sự tình rốt cuộc sẽ phát sinh thế nào ai cũng không biết, nàng cũng sẽ không ép bọn họ thi trạng nguyên làm đại quan, cũng sẽ không gò ép bọn họ làm cái gì, chỉ cần đáy lòng bọn họ muốn, nàng cũng nguyện ý ủng hộ Tống Tân đồng nghĩ nghĩ sau đó nói, vô luận thế nào thì đều ủng hộ các đệ. Dạ, cặp song sinh cũng không biết tâm tư thì nhà mình chỉ là ngờ nghịch gì cũng đáp ứng. Cô nương, vương thẩm làm bánh ngọt, đại nha bưng cao đậu đỏ vừa mới ra lò đi đến, người nếm thử. Ta muốn ăn, tiểu bảo vừa nghe có ăn mắt lập tức sáng. Rửa tay trước, tống tân đồng kéo hai cậu đi tới bên cạnh cây giá để chậu gỗ, rửa tay cho hai cậu ăn đi, ăn liền nhanh chóng đi phía trước đọc sách. Ừ, để lấy cho tỷ phu một khối. Đại bảo cầm hai khối cao đậu đỏ, sau đó đi sang bên cạnh bước nhanh ra ngoài. Tiểu bảo cũng thuận tay cầm hai khối, để cũng lấy cho cậu đàn nhi một khối. Nói xong lại như một cơn gió chạy đi. Tống Tân Đồng ăn một khối cao đậu đỏ thơm ngọt sau đó liền chạy đi vào phòng viết bản kế hoạch nuôi trồng. Đi theo ký ức trong núi, Tống Tân Đồng đem bộ dáng đại thể vẽ ra con lạch nhỏ, sông rộng rãi ở bên ngoài còn có đất hoang, núi rừng còn có đầm nước nhỏ. Nếu như cộng toàn bộ lại, hẳn là có chừng 70 đến 8 mẫu, cũng coi là rất lớn. Tống Tân Đồng vẽ đơn giản lên mặt bản vẽ, nghĩ xây chuồng thỏ cùng chuồng gà ở trong rừng, sẽ xây một chuồng vịt ở bờ sông. Nhưng cần người chuyên đi coi chừng, xây phòng ở đâu đây Vẫn là xây ở một chỗ, thống nhất quản lý Nhưng trước khi xây phải dựng rào lên, nếu không chạy đi mất liền nguy rồi Trong trí nhớ thì chỗ nuôi gà vịt đều là thành lập nhà xưởng lớn Dùng lồng sắt nhốt chúng lại, mỗi ngày cho chúng nó ăn xong liền không quản Hai ba tháng là có thể đem ra bán, nhưng gà vịt nuôi như vậy lại ăn không ngon Nhưng như vậy thời gian trưởng thành mới mau Đối với người cần cung hàng cấp bách như các nàng mà nói lại là biện pháp tốt Ai, nhưng nàng cũng không hiểu nuôi chồng, nếu như nuôi thả đơn thuần còn có thể hiểu rõ một chút Bởi ở nông thôn nuôi gà đều là nuôi thả, chỉ cần buổi tối nhốt ở nhà là được Nhưng người cổ đại không hiểu thịt gà, gà ăn thức ăn ra súc gà đất khác nhau Thế nhưng nàng là lão bản có lương tâm, cũng không làm ra được cái chuyện đối lý đó Vẫn là nuôi thả đi, như vậy thịt gà ăn ngon tương đối dễ ăn một chút Quyết định tốt xong, cả người đều nhẹ nhõm xuống Đem nội dung còn lại viết xong sau đó mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Ngoài cửa sổ dáng chiều sáng lạn, đẹp đến không gì bằng Trường 187, không thể đùa Tống Tân Đồng đi ra khỏi phòng, đứng trong sân trái xoay phải xoay thư giãn cái eo mỏi như Sau đó đi tới phòng bếp, trên bếp còn ấm áp, trong nồi còn có nước nóng Hẳn là nước đầu giờ thân vương thị làm cao đậu đỏ lưu lại Tống Tân Đồng lục lục phòng bếp, đồ ăn thừa buổi chưa dự đoán đều bị thanh lý Xem ra buổi tối phải làm thêm lần nữa Đi gian sát vách mốc gạo cho phần ba người, cầm lại phòng bếp nấu lên, lại bắt đầu chậm rãi chuẩn bị rau buổi tối muốn xào trong nhà trừ một ít rau quả khô cùng thịt cất giữ trong hầm băng ra thì đã không có rau mới mẻ Nhưng lúc này Tống Tân Đồng đặc biệt muốn ăn một chút thức ăn mới mẻ hoặc là canh nấm, nhưng hôm nay ở trên núi một cái cũng không tìm được Nghĩ nghĩ Tống Tân Đồng chỉ có thể ôm rổ rau đi đến chỗ đất trồng rau sau nhà, đất trồng rau trồng không ít dây mướp, dưa chuột, đậu đũa, cả các loại rau, bởi vì vừa vào tháng 5, rau dưa các loại còn chưa quá lớn, đều là rát nhỏ, làm người ta không quá nhẫn tâm mà hái. Tống Tân Đồng bĩu môi tầm mắt truyền đến đọt bí đỏ bên cạnh rừng, cái này xào lên cũng không tồi. Cẩn thận từng thua từng tí vòng qua đất trồng rau, đi vào trong rừng, ngắt đọt bí đỏ chỉ chốc lát sau liền ngắt được một nắm giày, sau đó lại hái hai thanh rau huyết bì, hẳn là vừa vặn có thể làm một bát. Kể từ năm trước khi người trong thôn biết chiết bên tai và rau huyết bì có thể bán lấy tiền thì rau huyết bì trong thôn không dễ tìm lắm, rất nhiều người đều đem về trong đất trồng rau nhà mình, xem như thức ăn hoặc là cầm đi bán. Cho nên năm nay lúc trong nhà trồng rau thì Tống Tân Đồng cũng để cho vương thị bọn họ trồng nhiều rau huyết bì một chút, dễ trồng không nói, còn một năm bốn mùa cũng có thể hái, rất tốt. Đem rổ rau về đến nhà cơm trong nồi đã sắp được rồi. Tống Tân Đồng cũng không vội nhắc nồi ra, dù sao sắc trời còn sớm, cầm cái băng ghế ngồi phía ngoài phòng bếp bắt đầu chậm rãi xử lý đọt bí đỏ, đọt bí đỏ xào ăn rất là ngon, chính là xử lý tầng vỏ mang lông tơ bên ngoài này rất phiền phức, làm thật lâu cũng mới lột được hơn 10 cái. Chỉ một mình nàng ở đây. Lục Vân Khai không biết lúc nào đã đứng trước mặt Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng ngẩng đầu nhìn hắn, kinh hỉ nhìn hắn, âm thanh không tự chủ được nâng lên, chàng về. Lại nhìn bên ngoài tường viện một chút, đã tan học. Ân, đại bảo bọn họ cũng đi về nhà. Lục Vân Khai xách băng ghế ngồi lại gần Tống Tân Đồng, cầm một căn đọt bí xoay xoay, là làm như thế này. Ân Tống Tân Đồng nhìn hai tay thon dài của Lục Vân Khai linh hoạt lay hoay đọt bí, không khỏi cảm thán tướng công, đôi tay này của chàng dùng để làm việc nặng thật sự quá là lãng phí. Nói rồi đọt lấy đọt bí trong tay hắn, chàng mau trở lại đọc sách chút đi, việc ở đây để ta làm. Nàng nghỉ ngơi một chút, Lục Vân Khai lại cầm lên một cọng đọt bí chuyện trong nhà để ta làm. Chàng biết sao, Tống Tân Đồng đem rau đã lặt xong ném vào rổ, có biết một chút. Lục Vân Khai giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, xấu hổ cười cười, nếu là không được chúng ta lại mua hai người hầu về. Không cần, không cần." Tống Tân Đồng vội ngăn cản, trong nhà đều chuyện nhỏ rất nhẹ nhàng, ta thùy tiện làm hai cái là có thể làm xong, hơn nữa còn có Vương Thẩm giúp, không cần lại để cho người khác đến. Một là nàng còn không quá quen thói thương gia, Hai là nàng nhìn ra được nương không muốn gặp người ngoài, bình thường tạ thẩm và vương thầm các nàng qua đây thì nương thường ngốc ở trong phòng mình, trừ phi tất yếu các nàng cũng không ra. Nhưng vương thầm bọn họ phải chiếu cố đại bảo bọn họ. Lục vân khai nói ta nghĩ, đừng trong thôn có nhiều người hầu như vậy giống cái gì. Hơn nữa về nhà cũng chẳng qua nửa thời gian uống cạn chén trà có chuyện gì liền gọi một tiếng. Tống Tân Đồng nâng mắt nhìn Lục Vân Khai, tướng công, chờ sau này chàng lên làm đại quan chúng ta ở tòa nhà lớn, chúng ta lại mua người, được không? Lục Vân Khai bình tĩnh nhìn Tống Tân Đồng, hắn biết được là nàng băn khoăn nương, đáy lòng cảm động kéo tay nàng, cảm ơn nương tử. Cảm ơn ta làm gì? Ta cũng chỉ là không thích người ngoài ở trước mắt ta lắc tới lắc lui thôi. Tống Tân Đồng thu lại nụ cười, xế chiều ta đi xuống dưới phiến đất phía sau núi kia. Lục Vân Khai đạm giọng hỏi thế nào? Rất tốt. Tống Tân Đồng đem kế hoạch xây dựng của mình nói một lần chàng thế nào. Nếu như cảm thấy khả thi vậy ngày mai ta liền tìm thôn trưởng đến sau núi đo đạc sớm xây dựng cũng sớm kiếm tiền. Mấy chuyện này tự nàng quyết định là được không cần thương lượng với ta. Lục Vân Khai cười nói. Tống Tân Đồng nghiêng đầu nhìn hắn ai tiểu thịt tươi không hiểu tầm quan trọng của Khai thông. Nhất là ở cổ đại này, nếu như mình thực sự chuyện gì cũng âm thầm mà làm tự mình xử lý Cái gì cũng không thương lượng cùng nhất ra chi chủ Vậy rất dễ tạo thành mâu thuẫn giữa phu thê Nhưng chúng ta đã thành thân ta nghĩ đem chuyện này nói với chàng chúng ta thương thương lượng lượng Mà làm ta tín nhiệm chàng, chàng tín nhiệm ta như vậy Tống Tân Đồng có chút xấu hổ nói không ra được ý xúc tiến phu thê hài hòa phát triển Như vậy cái gì, Lục Vân khai hỏi, Tống Tân Đồng hít sâu một hơi Bất cứ giá nào ta nói với chàng, chàng cũng nói với ta, khai thông nhiều như vậy, cảm tình của chúng ta cũng sẽ tốt hơn, liền sẽ không phát sinh hiểu lầm. Lục Vân khai ngốc một chút, sau đó cười, thê tử của mình thật sự không giống với nữ tử khác, bình thường nữ tử đều là lấy nam tử là chính giúp chồng dạy con, chỉ biết theo an bài của trượng phu mà hành sự mà không biết trưng cầu ý kiến, trượng phu cũng sẽ không đem chuyện nói với thê tử, như vậy đích thực là làm cho tình cảm không ổn. Chàng không muốn... Đáy lòng Tống Tân Đồng lục buộc một chút trái lại nàng quên mất cổ đại lấy nam vi tôn, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nam tử cảm thấy nữ tử tóc dài kiến thức ngắn tự nhiên sẽ không cùng thê tử nói chuyện bên ngoài Không phải, lục vân khai vội nói ta hiểu ý của nàng là ta ngu rốt đa tạ nương tử nhắc nhở Sắc mặt Tống Tân Đồng không khỏi lộ ra ý cười thực sự Thực sự Lục vân khai gật đầu cha với nương chính là như thế, hai người cảm tình rất tốt tương kính như tân lại nhu tình mật ý ta cũng nguyện cùng nàng như vậy. Thảo nào, thảo nào, trong nhà có tấm gương như vậy, khó trách hắn hiểu rõ như vậy. Tống tân đồng lại lần nữa cảm thấy ánh mắt của mình thực sự quá tốt, tâm tình vui mừng hôn lên mặt lục vân khai một cái tướng công chàng thật tốt lục vân khai được hôn khuôn mặt trắng nõn dần dần tràn ra đỏ ửng ngượng ngùng mà vui thích mấp máy môi trên miệng lại hết sức ngay thẳng nói nàng như vậy không tốt thế nào không tốt tống tân đồng nghiêng đầu nhìn lục vân khai đỏ mặt đùa dai hỏi lục vân khai khụ khụ hai tiếng sụ mặt trước mặt mọi người không tốt ngạch vậy chàng không thích ta như vậy sao tống tân đồng lại hỏi mặt lục vân khai lại đỏ hồng không phải Nghe lời của hắn Tống Tân Đồng đâu còn gì không rõ tướng công nhà mình kỳ thực chính là dối loạn Ở bên ngoài giả vờ đứng đứng đắn đắn trở lại trong phòng lên trên giường liền hóa thân làm sói Ai nàng cũng chỉ có thể đùa hắn ở ngoài về trong phòng cũng không dám như vậy Nghĩ như vậy Tống Tân Đồng lại cười hì hì ở trên mặt lục vân khai hôn bẹp một cái Kết cửa nhỏ bên nhà vang lên Tống Tân Đồng quay đầu lại nhìn sang sân của lục mẫu phát hiện nương lại xoay người lại lại quay đầu lại nhìn đôi trong mắt của Lục Vân Khai long lánh nhìn nhìn chằm chằm nàng thế nào Lục Vân Khai không trả lời nàng chỉ là cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ ửng của nàng đáy lòng Tống Tân Đồng lục bộ một chút nguy rồi bên ngoài cũng không thể đùa chương một trăm tám mươi tám ngày hôm sau trời sáng khí trong ánh dương quang chiếu ăn xong bữa sáng Tống Tân Đồng để đại nha đi giữa thôn mời vạn thôn trưởng qua đây đoàn người đi lên núi đo đạc Tân đồng, người mua đất là lại muốn làm cái gì? Ngữ khí vạn thôn trưởng gần như là nịnh nọt là lại có tính toán lớn gì? Có ý tưởng nhưng còn chưa có định cụ thể làm thế nào? Nếu như tống tân đồng phủ nhận, khẳng định đối phương cũng không tin, ngược lại sẽ trăm phương ngàn kế hỏi thăm còn không bằng trực tiếp cho cái đáp án khẳng định miễn cho vạn thôn trưởng một đống tuổi còn đùa dỡn tâm nhãn với nàng. Thì ra là như vậy, vạn thôn trưởng gật gật đầu cũng có truy vấn nữa. Thôn dân đến đây giúp đo đạc đất đai cảm khái nói, lão tống gia các ngươi hiện tại thế nhưng phất lên rồi, đại phòng chúng tú tài, nhị phòng lại kiếm bạc lớn, thật đúng là hâm mộ chết người trong thôn. Tống tân đồng liếc mắt nhìn ông lão đang rít thuốc lá rời này một cái, đại gia tống gia chúng ta với tống gia bọn họ không cùng một nhà, người đừng có lẫn lộn. Ê, ông lão đột nhiên nghĩ tới tống gia bọn họ đã sớm náo loạn cho nên xấu hổ cười cười ta trái lại đã quên. Bây giờ các ngươi cũng nên hòa hảo à, Tống Trường Viễn bây giờ có công danh thú tài, ruộng đồng trên danh nghĩa có thể miễn thuế thu Một thôn dân khác không biết nhìn sắc mặt tiếp tục nói bla bla Đại thúc chút tiền thuế này ta vẫn có thể đưa ra được Tống Tân Đồng trầm giọng nói thật là, để cho nàng đem ruộng đồng đặt trên danh nghĩa Tống Trường Viễn Quả thực là dê vào miệng cọp còn không bằng đặt dưới danh nghĩa tướng công nhà mình đâu Lão Lục nói bậy bạ gì đó Vạn thôn trưởng đi tới bên cạnh ngừng lại chỗ hai người, sau đó quay đầu nhìn về phía tống tân đồng, tân đồng, ngươi một mảnh này đều lấy. Tống tân đồng chỉ vào một mảnh rừng cây, đất hoang, con lạch nhỏ bên kia cũng chính là chỗ dốc đứng nhai hạ thạch than, đại khái liền nhiều như vậy. Cái này không sai biệt lắm được gần 50 mẫu đất đó. Vạn thôn trưởng kinh ngạc nhìn tống tân đồng, tân đồng A, ngươi liền mua đất hoang là được sao còn đem rừng cây, lạch lòi cũng thêm vào. Cái này không tính toán. Không có việc gì ta đã nghĩ muốn lạch cùng rừng cây này đâu, thôn trường ngươi cùng lấy vào cho ta là được. Tống Tân Đồng quay đầu nhìn Đại Nha, liền ấn giới hạn lúc trước chúng ta định tốt rồi, ngươi dẫn Đại Thúc bọn họ đi đo đi. Đại Nha gật đầu, dạ, ước chừng một canh giờ sau đã đo xong rồi. Vạn thôn trường cầm cái sổ nhỏ đếm tổng cộng 100 mẫu, 20 mẫu đất hoang đá ngổn ngang, 30 mẫu bờ sông đá ngổn ngang, còn có gần 50 mẫu rừng cây. Ta đều ấn giá 5 tiền, nửa lượng bạc một mẫu núi rừng bán cho ngươi, tổng cộng 50 lượng, có gì dị nghị không? Không có, Tống Tân Đồng lấy 60 lượng bạc ra, đưa cho vạn thôn trường, còn lại xem như cho thôn trường ngươi phí vất vả. Được, vạn thôn trường hết sức hài lòng, cũng càng thích giao tiếp với Tống Tân Đồng, ta để cho bọn họ làm xong cho ngươi cột mốc biên giới, để tránh sau đó không rõ ràng lắm. Đa tả thôn trường. Tống Tân Đồng hài lòng gật gật đầu, vậy làm phiền thôn trưởng mau chóng đem khế đất thay ta làm tốt. Có thể, ngày mai tập hợp liền đi thị trấn làm cho ngươi. Vạn thôn trưởng dừng một chút chỉ là tên này nên viết ai. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, viết tướng công nhà ta đi. Dù sao hiện tại nàng đã thành thân, vạn sự vẫn lấy hắn là chính đi, dù sao hắn cũng là của mình. Cũng tốt, vạn thôn trưởng gật gật đầu ghi chép xuống vở, vậy hôm nay liền như vậy, ngày mai ta làm tốt đưa tới cho ngươi vậy vất vả thôn trưởng tống tân đồng lại để cho đại nha vào phòng bếp lấy mấy khối thịt ra chia ra cho vạn thôn trưởng và mấy thôn dân hôm nay vất vả các ngươi mấy thôn dân xách thịt mỡ nặng chừng ba bốn cân cười đến mắt mị thành một khe hở lục ra sau này còn có việc cũng nhớ bảo chúng ta a tống tân đồng nhưng cười không nói vạn thôn trưởng đi ở phía sau lại dừng lại tân đồng chỉ là việc nhà ngươi nếu bận quá làm không nổi muốn mời người liền nói với mọi người mọi người có thể giúp được nhất định giúp Tống Tân Đồng, giúp, là muốn kiếm tiền công đi. Thôn trưởng, nếu như có ta sẽ nói với mọi người. Được, các thúc thúc bá bá trong thôn đều là nhìn ngươi lớn lên, nếu ngươi có cần, mọi người khẳng định cũng sẽ chủ động giúp. Vạn thôn trưởng cười cười, sau đó liền đi vào trong thôn. Cái giọng quan này đánh được rồi. Tống Tân Đồng quay người đi vào trong viện, đi vào viện đã nhìn thấy Lục mẫu đang nhặt rau, vội vã đi tới, "Nương, canh giờ còn sớm đâu, sao liền làm rồi?" Lục mẫu dịu dàng nhìn nàng, khoa tay múa chân nói, không có chuyện gì, chọn tốt chuẩn bị. Tống Tân Đồng bây giờ đã hoàn toàn không còn chướng ngại có thể xem hiểu, nói con vừa ở trên núi nhặt ít nấm, buổi trưa chúng ta có thể làm canh nấm. Lục mẫu cũng thích canh nấm mới mẻ, gật gật đầu, khoa tay múa chân hỏi, đại bảo bọn họ buổi trưa ăn ở đây không? Ta nghĩa lại thêm mấy món ăn bọn họ thích, không cần phải thêm cho bọn họ chúng ta làm thế nào bọn họ ăn thế ấy. Tống Tân Đồng giúp đỡ nhặt rau, nương, đại nha bọn họ hái không ít ớt dưới ruộng về, buổi trưa có thể làm ít ớt xào thịt muốn ăn món cay một chút. Lục mẫu biết Tống Tân Đồng thích ăn cay cũng theo nàng. Đo đạc xong rồi sau tính toán nuôi thỏ. Tống Tân Đồng gật đầu chỉ là con còn chưa nghĩ ra nhà xây một chỗ vẫn là làm thế nào, hơn nữa trong đất hoang ấy cũng có rất nhiều chỗ không có đá con nghĩ con muốn trồng chút gì đó hay không trồng cho thỏ ăn. Lục mẫu lắc lắc đầu cảm thấy không thích hợp, không được sao. Tống Tân Đồng hỏi, lục mẫu nghĩ nghĩa, khoa tay múa chân nói, có thể trồng cây ăn quả ta nghe người ta nói qua, có mấy thôn trang trong đó trồng cây ăn quả, dưới cây nuôi gà vịt. Sau khi nói xong lại vội nói, ta cũng là nghe nói, không biết có thể hay không đi. ánh mắt Tống Tân Đồng sáng lên, sao nàng lại không nghĩ đến đây. Ở hiện đại liền có không ít vườn cây phía dưới nuôi gà, phần gà có thể cung cấp dinh dưỡng cho cây ăn quả, cây ăn quả cũng có thể cung cấp sâu hoặc là chỗ chú mưa này nọ thật đúng là khả thi. Lục Ngẫu nhìn Tống Tân Đồng đang ngẫm nghĩ, lại vội khoa tay múa chân. Nhưng trên núi không có cây ăn quả, lại trồng cây lần nữa cũng là trồng cây non, sẽ bị thỏ nuôi ăn hết. Đúng vậy, sao nàng lại quên mất điểm này? Tống Tân Đồng ngầm bực. Nếu quả thật trồng cây ăn quả lại đi nuôi gà vịt vậy lẫn lộn đầu nuôi rồi, không đáng, không đáng. Cảm ơn nương nhắc nhở ta cũng là đã quên. Tống Tân Đồng ngượng ngùng cười. Có điều nếu như có thể trồng cây có thể kết quả thì tốt rồi, như vậy liền không cần lo lắng lục mẫu hơi cúi đầy khoa tay múa chân nói chỉ là bây giờ đã tháng năm sợ là muốn chồng cũng đã muộn tống tân đồng gật đầu tháng ba thực thụ bây giờ đã tháng năm âm lịch ấn dương lịch thì đã tháng sáu tháng bảy đi đã không thích hợp trồng cây lục mẫu nhìn bộ dáng con dâu ú rũ đáy lòng không đành an ủi nói con có thể hỏi vân khai hắn xem sách nhiều có lẽ biết bây giờ nên làm cái gì tống tân đồng gật đầu chờ hắn rảnh con lại hỏi hắn chương một trăm tám mươi chín Không ăn nổi thịt Xế chiều tống tân đồng ngủ chưa dậy liền đi đến sưởng ở cửa thôn Ngoài sưởng có rất nhiều người Còn có không ít người từ huyện chấn sát vách qua đây Vì giá một văn tiền một cân mà thà rằng đi một ngày một đêm qua đây Hai người đàn ông nâng khoai lang cân Cân xong một sọt lại đọc một chút tạ nghĩa ngồi đoan đoan chính chính Bên cạnh lập tức ghi lại con số Đồng thời nói còn nữa sao Đã không còn liền chọn qua đây nhiều như vậy Một nam tử trung niên nhìn cực kỳ hàm hậu nói Ờ, vậy tổng cộng là 380 cân. Tạ nghĩa ôm hộp tiền đếm 380 văn tiền đưa cho nam tử thu được rồi. Ai cảm ơn tiểu tiên sinh. Hai tay nam tử run rẩy ôm bốn xuyến tiền, kích động đến không được thật có thể bán nhiều tiền như vậy. Còn có thể lừa ngươi sao? Tạ nghĩa cười nói, không phải, không phải nam tử lau lau nước mắt nhòa trong thôn chúng ta nghe thấy có người thu khoai lang một văn một cân thì đều tưởng là lừa gạt yêm hòa yêm nhị để cũng là đánh bạo qua đây thử một lần không nghĩ đến lại là thật hắc thôn các ngươi ở đâu a mười dặm tám thôn chung quanh chúng ta đây đều thu rồi hà nhị thúc rảnh rỗi thì thào khó hiểu hỏi ở ma huyện bọn ta chọn khoai lang đi hai ngày hai đêm nam tử nói Ba huyện và thanh giang huyện ở giữa còn cách một huyện đem đồ nặng 200 cân mất 2 ngày 2 đêm mới tới coi như là đi nhanh. Nga, xa như vậy. Đại bộ phận thôn dân đào hoa thôn xa nhất chỉ đi tới thị trấn tối đa thì đi huyện sát vách đi thăm người thân. Là rất xa, nam tự cười hắc hắc bọn ta cũng là bà nương trong nhà đi huyện sát vách đi thăm người thân ấy biết tin tức lúc này bọn ta mới qua đây thử một lần. Khó trách không được đội ngũ thu khoai lang của chúng ta cũng không đi xa như vậy đâu tạ nghĩa nói thôn các ngươi nếu còn có nhà ai còn có khoai lang cũng có thể đưa qua đây được đợi trở lại liền nói với mọi người nam tử vui vẻ lộ ra miệng đầy răng thời tiết năm ngoái tốt nhà bọn ta trồng nhiều khoai lang lắm đủ ăn trong nhà còn mấy trăm cân bọn ta đều chọn đến bán cảm ơn đông gia nam tử lại giản dị cúi người chào nói cảm ơn tạ nghĩa chỉ vào tống tân đồng đi từ bên ngoài vào ta cũng không phải là đông gia vị kia mới là đông gia nam tử quay đầu nhìn tống tân đồng ngạc nhiên mở to mắt không nghĩ tới cô nương dễ nhìn như vậy lại là đông gia đẹp giống như là bồ tát sống vậy cảm ơn đông gia không cần cảm ơn tống tân đồng nhìn khoai lang đã nhận bảy phía sau bọn họ phẩm chất đều cũng không tệ lắm hẳn có thể lấy ra nhiều bột thôn các ngươi nếu như còn cũng có thể đều bán qua đây cho chúng ta nếu như các ngươi đưa qua đây chính là một văn một cân nếu như chúng ta đi thu thì một văn năm cân chẳng qua dự đoán nhất thời một nửa là sẽ không đi ma huyện các ngươi Bọn ta biết bọn ta trở lại liền nói cùng mọi người Nam tử mang theo cái sọt Vậy bọn ta liền đi trước Tân canh giờ cũng đã không còn sớm Các ngươi vẫn là mau mau về nhà đi đi Tống tân đồng nhìn nhìn phía cửa thôn Dương thụ đang dắt xe ngựa muốn đi thị trấn mua đồ Các ngươi có phải muốn đi hướng thị trấn không Xe ngựa nhà ta muốn đi thị trấn Các ngươi cũng đi sang ngồi đi Này trên người bọn ta bẩn Đều là hán tử thành thật cho nên đều ngượng đi nhờ đại mã xa không có máy xe liền xe đẩy tay không sao tống tân đồng nhìn còn có mấy hán tử đang cân sau đó nói với đại nha đi bảo dương đại thúc chờ một chút đi đại nha đáp một tiếng liền chạy về phía cửa thôn rất nhanh đã cân xong đa tạ đông ra không cần cảm ơn các ngươi cất tiền cẩn thận lúc đi sơn đạo cẩn thận một chút tống tân đồng nhắc nhở ai đông ra thực sự là thiện tâm Chờ mấy nông phu đó đi rồi, Tống Tân Đồng mới đi đến cạnh Tạ Nghĩa, nhìn nhìn hắn viết xong sổ sách đều ấn cách nhà nàng làm sổ sách, vừa xem hiểu ngay, chữ Đại Nghĩa ca viết ngày càng tốt. Tạ Nghĩa nhìn mấy chữ chỉ đỡ hơn so với chó bò, xấu hổ cười cười, mỗi ngày ta đều đang luyện. Không tệ, Tống Tân Đồng nhìn mặt Tạ Nghĩa đỏ ửng không nhịn được nói, Đại Nghĩa ca đều sắp làm cha người ra rồi, sao còn dễ xấu hổ như vậy đâu. Ta... Tạ Nghĩa gãi đầu, sau đó nam nhân các thầm bên cạnh hòa một tiếng cười rộ lên, còn xấu hổ đâu? Ha ha ha. Ta, Tạ Nghĩa không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đỏ mặt đem bút mực giấy nghiên này nọ truyền đi chạy vào trong sưởng. Mọi người thấy cảnh đó, lại là một trận cười vang. Chờ đám người tản đi, Thu bà bà kéo Tống Tân đồng ngồi xuống ghế bên cạnh thần thần bí bí nói, "Tân đồng, ngươi lại mua đất?" Thu bà bà ngươi biết tống tân đồng không nghĩ đến tin tức truyền đi nhanh như vậy, khom lưng cầm dao lên giúp cắt khoai lang. thu bà bà gật đầu, bà nương của mấy nam nhân giúp người đo đạc kia đều làm miệng rộng, được ngươi cho thịt thì cầm khắp nơi tuyên dương, y như sợ mọi người không biết bọn họ được một miếng thịt vậy. trong thôn chúng ta bây giờ còn có nhà không kịp ăn thịt. Tống Tân Đồng cảm thấy không có khả năng a. cho dù trước đây không ăn nổi thịt nhưng gần đây nhà nhà bán khoai lang ít nhất đều buôn bán lời gần một lượng, nhiều nhất năm, sáu lượng cũng có, mua nguyên con heo cũng có thể. Nghe thấy lời Tống Tân Đồng, thu bà bà khúc khích cười rộ lên, đều rất thiết kiện có bạc nữa cũng không thể tiêu tiền như nước một tháng ăn thịt một lần cũng rất tốt. Người mua đất hoang cũng được sao còn mua nhiều rừng cây nhỏ như vậy. Mua con lạch chảy khô gì a? giữa thôn liền có suối nhỏ, người còn chưa xem qua nghiện à. Thu bà bà không quá tán đồng, dù sao phía sau núi kia lại không thể xây bến tàu dựng nhà. Thu bà bà ta muốn chút gà vịt. Tống Tân Đồng nói xong lại nhìn bên cạnh một chút cũng may mọi người đều bận việc cũng không chú ý tới hai người bọn họ đang lặng lẽ nói. Thu bà bà ngươi trước đừng nói với mọi người, vạn nhất ta không nuôi liền bị chê cười. Sao không nuôi à, không phải đã mua rồi à, đem gà con bỏ vào là xong rồi. Thu bà bà đột nhiên nghĩ đến là nàng mua 100 mẫu đất A, lập tức sắc mặt đổi đổi tân đồng, nuôi gà con cũng chưa dùng tới 100 mẫu đất A. Có thể nhiều quá hay không? Không nhiều, tống tân đồng vừa gọt vỏ khoai lang vừa nói, chính là đất hoàng ấy cũng không quá nhiều ta đang suy nghĩ có cần trồng chút cây ăn quả gì gì đó hay không, nhưng nếu như trồng cây giống, sợ là bị gà con mổ ăn. Đây cũng phải, gà con này đó thích nhất ăn cây non. Thu bà bà cắn một miếng khoai lang, sau đó nói, ngươi là sợ mà hoảng tuy thiện trồng chút gì đó cũng được thực sự không được thì gieo kiều mạch hoặc là khoai lang. Cái này cũng được, Tống Tân Đồng cắn một miếng khoai lang, giòn giòn ngọt ngọt hôm nay sao không thấy tạ thầm. Lại đi tới cửa hàng hỗ trợ, không cùng hà nhị thẩm ngươi đến bến tàu xem cửa hàng đi, nếu là có cái thích hợp bọn họ liền chuyển qua. Thu bà bà đem khoai trong miệng nuốt xuống, sau đó nói, muốn ta nói thật mở không nổi nữa thì trở về tới xưởng giúp ngươi làm việc so với cửa hàng còn kiếm nhiều hơn, không cần đi sớm về tối không nói còn không cần lo lắng bán không được. Tống Tân Đồng cười cười không nói chuyện, lúc trước tạ Thẩm muốn đi mở cửa hàng nàng cũng khuyên hai câu, có điều nhìn các nàng đặc biệt mong đợi thì cũng không nói thêm nữa. Trên bến tàu chuyển hàng dỡ hóa mặc dù nhiều nhưng rất nhiều đều tự mang theo lương khô, nguyện ý ăn cơm ở bến tàu đều là đi mấy tiểu lầu như của các ngươi. Thu bà bà thấy rất rõ ràng, của thực bị bạc mê mờ mắt, nàng cho rằng bạc thật dễ kiếm như vậy, nàng lại không giống tân đồng ngươi, đầu óc thông minh, chuyển mau. Trường 190, đóng gói tống tân đồng xấu hổ cười cười nàng cũng là chiếm tiện nghi có một kiếp trước nếu như nàng không sống lâu một đời lại gặp đại chu triều này không có đồ mới mẻ này nọ thì hơn nửa nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật giống một thôn cô đi sớm về tối làm ruộng sau đó vào núi nhặt nấm đốn củi đi thị trấn bán đổi bạc lại cầm đi trả nợ vòng đi vòng lại phí thời gian đến rất sau một nhà các ngươi đều thông minh cũng không biết cha ngươi nuôi thế nào thu bà bà thở dài Thu bà bà cầu đàn nhi bọn họ cũng đều rất thông minh lợi hại, chỉ là bây giờ còn nhỏ, còn chưa tới lúc đâu. Tống Tân Đồng dừng một chút lại nói, rất nhanh là người có thể hưởng phúc rồi, chờ quyên tàu tử sinh em bé, người ở nhà ôm Huyền Tôn mà đùa, rất tự tại à. Thì hì, đợi đến sau Trung Thu đi. Vừa nghe đến Huyền Tôn, khuôn mặt đầy nếp nhăn của Thu bà bà lập tức cười nở hoa, sau đó lại nhìn bụng Tống Tân Đồng, người cũng sắp rồi. Tống Tân Đồng cười cười còn sớm. Đến 20 tháng 5 mới 3 tháng đâu. Cũng nhanh chắc gần cuối năm. Hẳn là chừng cuối tháng 11 đi. Lúc đó thời tiết giá rét. Có điều cũng tốt là ở mùa đông thì ở cữ không tắm hình như cũng không khó chịu như vậy. Nghĩ như vậy tống tân đồng lại không tự chủ được sờ sờ bụng sau khi biết đã mang thai. liền tích thường thường kiểm tra bụng đã bắt đầu hơi nổi còn nhiều thêm không ít thịt. Nếu như lúc trước không bởi vì bận đến đầu óc choáng váng mà té xỉu thì nàng cũng sẽ không phát hiện mình mang thai, đoán chừng sẽ chỉ cho là mình lên cân đi. Trương Thúy Hoa, người đang cõng cái gì à? Một vị phụ nhân đang vừa giặt áo vừa hướng sang phía bờ sông mở miệng hô to, đều đem eo ngươi đè cong rồi. Âm thanh rất lớn, dẫn tới Tống Tân Đồng cũng không khỏi nhìn sang sông đối diện quả nhiên thấy Trương Thúy Hoa mặc bộ đồ đỏ, đỏ ao bà ta thích nhất, mỗi lần ra cửa họp chợ đều là mặc bộ này. Bởi vì như từ Đỗ Tú Tài trương Thúy Hoa tâm tình vô cùng tốt, gặp người liền nói con mình thật lợi hại, y như sợ người khác không biết vậy, tức thì có người mở đầu câu chuyện, bà ta tự nhiên sẽ không bỏ qua, đây không phải là trường viễn nhà ta thì Đỗ Tú Tài sao, đại hỉ sự không thể không chúc mừng một chút này không đặc biệt đi thị trấn mua chút đồ cần dùng về. Một phụ nhân giặt quần áo khác nói ơ kìa thì ra là như vậy à. Lúc nào à, trương Thúy Hoa cười ha hả nói, xem xem ngày định tại 15 tháng này vậy không phải chưa đến hai ngày sao? phụ nhân lại hỏi các ngươi có thể làm to một chút, đem cả thôn chúng ta đều mời à? ờm, trường thúy hoa cứng mặt cười cười. lúc trước trường viễn thi thú tài trong nhà đã đem bạc tồn đều cầm đi khơi thông cho hắn. gần đây là bởi bán không ít khoai lang mới có tiền dỗi tính toán mời thân thích còn có vài hộ thân thiết cùng trưởng thôn bọn họ căn bản không muốn làm tiệc rượu lớn. Phụ nhân nhìn ra Trương Thúy Hoa lảng đi, đáy lòng xì một tiếng, sau đó tự quyết nói, là nên làm lớn một chút dù sao tú tài công nhà ngươi thì đỗ tú tài là một đại hỷ sự nha, đúng không? Sao bà ta có thể không muốn làm lớn, nếu không phải là trong tay thiếu tiền, bà ta cũng không đến mức sợ hãi rụt rè, chỉ dự bị vài bàn tiệc rượu. Cũng đừng quên mời chúng ta a Ta cũng dễ mang theo nhi tử đi dính ánh sáng tú tài, sau này cũng đi thi cái công danh tú tài về. Hôm qua con ta còn nói với ta tú tài công nhà ngươi cưỡi đại mã về nhưng uy phong, cả thôn đều không tìm được người uy phong như nhà ngươi. Lại có phụ nhân nữa bla bla nịnh hót, lúc trước nhà lão tam tống ra các ngươi làm nhà mời cả thôn qua đó, còn làm nhiều rượu ngon thịt tốt như vậy, các ngươi cũng không tồi lắm đi. Vừa nhắc tới tống tân đồng. Đáy lòng Trương Thúy Hoa liền không thoải mái, có điều vừa nghĩ tới nhi tử nhà mình là tú tài, mặc dù nàng gả cho tú tài thế nhưng là một tú tài hủy dung, sau này thì không được trạng nguyên, vừa nghĩ như thế đáy lòng cũng thoải mái. Đồng thời cũng không muốn bị so thấp hơn, trực tiếp lớn tiếng đáp lại, sao có thể. Chắc chắn sẽ không kém, so với bọn hắn còn tốt hơn, nhà chúng ta thế nhưng thì đỗ tú tài, so với làm nhà vui mừng hơn, chờ đến 15, đến lúc đó các ngươi đều đến A. Được đó, ngày đó chúng ta chắc chắn đến, ngươi cứ yên tâm đi Trường Thúy hoa cười ứng hạ, lại lại lớn tiếng nói với người làm việc bên ngoài Mọi người đều vừa lúc ở trong này, ta cũng lười đi thông báo mỗi nhà mỗi hộ các ngươi Ngày 15 mọi người đều đến A, không ở đây mọi người đều truyền lời một tiếng A Chẳng qua ai đó đoạn thuyệt quan hệ thì đừng tới Mấy nữ nhân giặt quần áo cười gượng một tiếng, không có nói tiếp Trương Thúy Hoa đắc ý nhìn Tống Tân đồng ngồi trong đám người đối diện, hừ ai kêu ngươi trước đây không nghe lời bà ta, nếu không bây giờ các ngươi cũng có thể dính chút ánh sáng rồi hối hận cũng không kịp rồi. Nghĩ như vậy, đáy lòng Trương Thúy Hoa càng thêm sảng khoái, vác vùi liền bước nhanh đi về nhà. Thu bà bà thối trên đất một tiếng, ai tích đi kẻ đó đi, đồ nhà nàng ta còn sợ hạ độc đâu. Bà Tử rửa khoai lang không khỏi cười rộ lên, người cũng quá nhỏ rồi, có thịt ăn còn không đi. Không đi ăn đau răng. Thu bà tử nói, ta cũng không đi, để lão già nhà ta mang theo mấy cháu trai đi, không ăn thì không ăn. Được rồi, mau rửa khoai lang của ngươi đi. Thu bà bà quay đầu nhìn Tống Tân Đồng, Tân Đồng, Trương Thúy Hoa các nàng bây giờ vô cùng cao hứng, mọi người đều nâng, người không muốn nhìn liền đừng nhìn. Không có gì, người ta thì đỗ tú tài cao hứng đắc ý rất bình thường, cái này không có liên quan gì đến ta. Tống Tân Đồng suy một tiếng. Sau đó vỗ vỗ làn váy xanh ra trời, đứng dậy nói thu bà bà canh giờ không còn sớm ta đi vào trong cầm sổ sách cũng đi về trước. Được được được, thu bà bà dặn dò trên đường ngươi cẩn thận, đại nha đừng cố nhìn giã điểu bên cạnh phải che chờ tân đồng. Đại nha đáp lời, đã hiểu rồi. Tống tân đồng đi vào bên trong xưởng, đi vào phòng thu chi trên cửa phòng cho khóa tạ nghĩa đâu. Công nhân ký văn tự bán đứt đi ngang qua bên cạnh nói, đông ra tạ tiểu ca đi nhà kho điểm hàng. Đây vẫn chưa tới cuối tháng, hàng gì? Giang Minh Chiêu cũng không có đưa thư qua đây muốn chuyển hàng sớm A. Tống Tân Đồng hoài nghi nhìn về phía nhà kho, sau đó cất bước liền đi về phía nhà kho. Vừa vào nhà kho đã nhìn thấy Tạ Nghĩa dẫn các công nhân đang bó miến, bên trên còn in hai chữ đồng ký lên bao bì đóng gói. Sao lại chạy tới đây? Tống Tân Đồng đi qua, hỏi Tạ Nghĩa tạ nghĩa vội đứng dậy nói, ta đến đếm bao đóng gói này nọ một chút, đồ đã đủ rồi, tối đa còn có thể dùng đến 15, hai ngày này phải vội vàng sản xuất một ít ra. Bao đóng gói, tương tự với lớp giấy bọc ngoài khi mua mì ở hiện đại, nhưng càng thêm nhỏ hẹp, có tác dụng cố định đồng thời đưa đến tác dụng tuyên truyền. Vốn lúc trước dương thụ bọn họ nói trực tiếp dùng lá bồ hay thân lúa đến bó, không chỉ tiết kiệm mà tiện lợi. Nhưng Tống Tân đồng nghĩ dùng loại bao đóng gói này có thể dấy lên tác dụng tuyên truyền, này vô luận ai mua về nhà đều biết đây là đồng ký các nàng bán vật này trước tiên, cũng có thể hấp dẫn nhiều đại lý này nọ hơn. Bao đóng gói này nhỏ một văn, to năm văn, có thể bó một bó to. Đương nhiên bó cái này đều là chất lượng thượng tầng, chuyên môn bán cho khách hàng lớn, đây cũng là giang minh chiêu đều nghị còn mấy cái giải rác hơi kém chút đây là cho vào một bao tải to, bên trên như trước ấn ký hiệu đồng ký. Đương nhiên, lượng hàng tính xuống, thành vốn cũng không quá cao, cuối cùng đều tính hết trên đầu Giang Minh Chiêu. Trường 191, người chủ khuê nữ lão nương Làm đi, Tống Tân Đồng không có ý kiến gì, dù sao cũng là phải dùng. Được, tạ nghĩa gật gật đầu, chính là dùng giấy giá thành rất cao, nếu có thể đổi loại khác thì tốt rồi. Ân, Tống Tân Đồng không khỏi nhìn hắn nhiều một cái, bộ phận này chi vẫn là đầu to. Nếu quả thật có thể nghĩ ra phương pháp càng tiết kiệm, vậy thật có thể tiết kiệm rất nhiều bạc, đại nghĩa ca ngươi nghĩ cách rất tốt, chẳng qua rất khó tìm được sản phẩm thay thế, nếu ngươi có thể nghĩ ra phương pháp tốt hơn liền nói với ta. Tạ nghĩa gật gật đầu, được. Vậy được nếu thật nghĩ ra được coi như một công lớn của ngươi. Tống Tân Đồng lại quay đầu nhìn mấy bao bị rớt nát, bao nát bấy nhiều như vậy. Gần đây mặt trời càng lúc càng lớn, rất dễ bị phơi nát. Công nhân bên cạnh nói. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, ở đây bao bị nát cũng có hơn một nghìn cân, như vậy không thể được vỡ thành từng đoạn không bán ra được cái giá tốt gì. Các ngươi nhìn chằm chằm cần nhanh một chút, đừng phơi quá, bây giờ thời tiết từ từ khô nóng, không phơi khô như vậy liền âm tồn cũng sẽ không hỏng. Biết đông ra, các công nhân lập tức ứng hạ. Tống Tân Đồng nhìn miến vỡ đôi, nói, đại nghĩa ca, mấy cây miến dài chút như vậy lưu lại, lô miến nhỏ vụn như vậy cho các thúc thúc thầm thầm mang về nhà đi. Được. Vậy nhưng cảm ơn Tân Đồng Nha, tháng trước ăn một hồi miếng người đưa chúng ta, thực sự ăn rất ngon, có điều không thể ăn nhiều, dễ nuốt nước miếng. Một vị phụ nhân nói, trước đây bên ngoài Phu Gia thường xuyên nghe thấy loại thuyết pháp này, ăn miếng rất cao. Ý chính là không ngừng nuốt nước miếng, muốn ăn thịt. Ở đào hoa thôn này, người nhà có thể mỗi ngày ăn thịt đoán chứ nhà các nàng dám như vậy thì không có nhà nào sẽ như thế Cho dù là một nhà thu bà bà cũng buôn bán lời mấy chục trên trăm lượng bạc cũng không nỡ ăn mỗi ngày, tối đa mấy ngày ăn một bữa Bây giờ ăn miếng này, những người này sợ là càng muốn ăn thịt Có điều bọn hắn bây giờ mỗi tháng thu nhập cũng có mấy trăm văn, mua thịt vẫn là mua nổi cho dù không nỡ dùng bạc cũng còn có món ăn thôn quê trong núi đâu Nghĩ đến đây, Tống Tân Đồng lại cười cười, nàng bán miến này cho Bách Tính cũng là biến tướng tăng cường GDP cho Đại Chu Triều, có điều nhà có thể mua được miến cũng không thiếu chút tiền mua thịt như thế. Lúc các ngươi làm miến cho thêm chút mỡ heo, miễn cho nuốt nước miếng. Tống Tân Đồng nhắc nhở phụ nhân này, thì ra còn phải như vậy, chúng ta thì trực tiếp nấu ăn. Phụ nhân xấu hổ cười cười tối nay trở lại thêm mấy khối dầu vào miến. Được các ngươi đều thử một lần. Tống Tân Đồng quay người ra khỏi kho cầm sổ sách rồi lại cầm một bao miếng nát từ cửa hông đi vào nhà chưa đi quá xa liền đụng phải Diệp Quế Hoa. Diệp Quế Hoa mang thai đi trên đường nhỏ đá phiến bên dòng suối, động tác nghênh ngang, luôn luôn giơ cái bụng không lùi rõ rệt lắm của bà ta tựa như rất sợ không ai biết ai biết bà ta mang thai vậy. Thấy bà ta qua đây, Tống Tân Đồng vội né sang đường nhỏ bên cạnh tránh bà ta xa xa vừa nãy phái đại nha đi bến tàu nàng một mình về nhà vạn nhất diệp quế hoa muốn tìm nàng ở mỹ đụng phải sẽ không dễ thu dọn cho nên tránh cho xa mới là lựa chọn tốt nhất diệp quế hoa đi tới nhìn tống tân đồng rồi vẻ mặt ghét bỏ uây đây không phải là nha đầu tống ra sao tống tân đồng suy một tiếng người cả thôn đều biết nàng tên tống tân đồng còn ngạc nhiên vậy sao người đứng bên trong làm gì bên trong đó có rắn nga Bởi vạn A kiểu đi làm thiếp của chủ bộ cho bà ta không ít vải vóc màu tươi đẹp về, vốn là cho vạn A hương các cô nương tuổi trẻ mặc kết quả tự diệp quế hoa mụ mặc phấn hồng xanh mượt màu sắc rực rỡ, y như một con bướm lòe lòe. Tống Tân Đồng không cảm thấy diệp quế hoa có lòng tốt như vậy, ngữ khí nhàn nhạt nói, ở đây mát mẻ. Diệp quế hoa bĩu môi, lật trắng mắt, sau đó nói, bây giờ ngươi hối hận đi. Tống Tân Đồng nghĩ không ra bản thân có cái chuyện thật hối hận gì, hối hận cái gì hối hận ngươi đoạn tuyệt quan hệ cùng với trương thúy hoa các nàng tống trường viễn nhà các nàng thi đỗ thú tài sau này phải làm quan lão gia nếu ngươi không đoạn tuyệt quan hệ chờ hắn làm quan lão gia ngươi còn có thể hưởng phúc a tổng còn mạnh hơn ngươi gà cho một thú tài hủy dung lục thú tài kia có thể làm gì không dễ nhìn không nói còn không kiếm được tiền ngươi như vậy cũng hái hoa không được ha hà tống tân đồng cười lạnh nàng hối hận cay rắm nàng lục thú tài chết được có được không Cho dù trên mặt Lục Vân Khai có một vết sẹo, đó cũng là nam nhân đẹp mắt nhất cả thôn, còn là nam nhân tốt nhất. Đoạn tuyệt quan hệ với Trương bà tử cả đời không qua lại với nhau, là quyết định sáng suốt nhất nàng làm cho tới nay. Không đúng, còn có gả cho Lục Tú tài nhà nàng, cũng là quyết định sáng suốt nhất. Muốn ta nói a, ngươi không nên gả cho Lục Tú tài còn không bằng đi thuyền thú đâu, giống A Kiều nhà ta, vào mắt quý nhân, còn đưa bà quần áo về cho ta. Diệp Quế Hoa bla bla nói, Tống Tân Đồng nghe đến buồn nôn không ngớt lạnh giọng cắt lời bà ta, ngươi hẳn là hưởng dụng bạc người bán nữ nhi cho tốt đi, lại hai năm, đoán chừng ngươi cũng không còn cơ hội này. Ngươi nói cái gì, giọng Diệp Quế Hoa lập tức bén nhọn, hai tay chống nạnh chừng Tống Tân Đồng, ngươi chủ khuê nữ lão nương, Khuê nữ ta sau này sinh nhi tử nhưng phải là làm phu nhân. Ha ha cũng không biết ai cho bà ta mặt một thiểu thiếp mà thôi, còn là vạn a kiều một ngốc bạch ngu xuẩn, đương ra chủ mẫu người ta muốn bóp chết nàng giống như bóp chết một con kiến vậy. Cũng là phụ nhân nông thôn không kiến thức ngu xuẩn như Diệp Quế Hoa vậy, cho rằng sau này sẽ trải qua ngày lành. Trường Thúy Hoa người ta đều tốt hơn bà ta nhiều, ít nhất người ta nuôi ra nhi tử, nữ nhi gian xảo vô cùng. Con gái ngươi có làm phu nhân hay không không liên quan tới ta, ngươi nghĩ muốn dính líu cái quan hệ gì với Tống gia cũng không liên quan tới ta, xin không cần lại nói chuyện với ta. Tống Tân Đồng thật sự rất ghét Diệp Quế Hoa, không phải bởi vì trước đó bà ta chơi xấu lừa bịp Tống tiền mình, mà là đơn thuần cảm thấy người này không có đầu óc nói chuyện cũng không êm tai, mở miệng liền làm càn cũng quá quá không có đầu óc. Diệp Quế Hoa hừ hừ hai tiếng, ngươi liền đấu kỵ đi thực sự là đủ ngu xuẩn. Xí ta ngu xuẩn, ngươi không ngu cái đồ chơi gì. tống tân đồng bây giờ đặc biệt hối hận để đại nha đi bến tàu đưa đồ. nếu không để đại nha đứng chỗ ấy luyện mấy cái quyền anh đảm bảo diệp quế hoa sợ đến không dám lèo nhèo méo mó. diệp quế hoa thấy tống tân đồng không nói chuyện với mụ, một người hát hí khóc cũng không hát được, chỉ có thể mất mặt lắc mông đi vào nhà đi vài bước liền cảm thấy thở hồng hộc, xả to cái cổ họng hô vào trong nhà ở phía trước không xa. a hương a hương, mau tới đỡ lão nương. Hồ mấy tiếng cũng không ai đắp vẻ mặt diệp Quế hoa hỏa khí hùng hùng hổ hổ đi vào trong nhà cái nhà đầu chết tiệt lại chết đi đâu. Xem lão nương về không thu thập ngươi. Chờ diệp Quế hoa mang thai đi xa rồi, tống tân đồng mới trở lại đường lớn, chậm gì gì đi về nhà, một đường gió mắt lất phất nước suối dốc rách chảy xuôi, thỉnh thoảng còn có chim sẻ xẹt qua nơi tầng trời thấp tĩnh nhiên mỹ hảo. Trường 192 Buổi tối, đảo hoa thôn từ từ an tĩnh lại, chỉ có thể lờ mờ nghe tiếng chó sủa còn có tiếng kêu vang của côn trùng trên đồng ruộng. Tống đại giang ba một cái đem chén trà thô ném trên mặt đất thoáng cái vỡ thành mảnh nhỏ, bắn tung tóe khắp cả mặt đất. Ôi, đương gia ngươi làm gì vậy? Trương Thúy Hoa bị dọa đến nhảy sang bên cạnh vội vỗ vỗ quần của mình, làm nước bắn hết lên quần ta, mới làm còn chưa có giặt qua đâu. Tống đại giang thờ gấp chỉ vào Trương Thúy Hoa, ta sao lại cưới ngươi bà nương chết thiệt này? Lão tử muốn đánh chết ngươi. Đường ra, ngươi làm gì đó. Trương Thúy Hoa không rõ chân tướng, ngươi phát hỏa với ta cái gì. Tự ngươi nói, ngươi ở bên ngoài đã làm gì. Tống Đại Giang chỉ vào mũi Trương Thúy Hoa mắng, ngươi bà nương chết tiệt. Nghe thấy động tĩnh, Tống Trường Viễn và Tống Thanh Thú đều chạy ra khỏi phòng, đứng bên người Trương Thúy Hoa, cha, ngươi làm gì vậy. Đúng vậy, Đại Giang ngươi làm gì vậy. Đang tốt lành ném bắt cái gì. Trương bà tử đi ra khỏi phòng theo, bất mãn liếc mắt chừng Trương Thúy Hoa một cái. Ngươi đang làm chuyện gì đó? Ta không biết an nương kỳ thực Trương Thúy Hoa đã đoán được vì sao đương gia nổi giận. Có lẽ là bởi bà ta ở bên ngoài khen hạ biển miệng, nhưng không thể thừa nhận. Ngươi không biết, Tống Đại Giang Quát ngươi còn dám nói ngươi không biết? Nếu không phải là về nhà nghe thấy Lưu Lão Tam bọn họ nói mười lăm ngày đó muốn qua đây, có phải ngươi còn muốn gạt hay không? Sắc mặt Trương Thúy Hoa trong nháy mắt trắng bệch tâm nháy mắt hoảng sợ vội vàng giải thích đương ra trường viễn chúng ta thi đỗ tú tài, đây là thiên đại hỉ sự, hẳn là nên mời mọi người đến náo nhiệt một chút, không phải lúc trước người cũng nói. Ta trước đó ở nhà nói như thế nào à? Người còn dám ở bên ngoài nói mời người cả thôn qua đây, người cả thôn bao nhiêu người? Trừ những người bận ra ngoài làm công ít nhất còn ở lại 300 người, người biết tốn bao nhiêu bạc không? Tống Đại Giang bây giờ hẳn không thể đánh chết bà Nương chết thiệt này, để cho nàng ở bên ngoài nói bậy. Trường bà tử nghe một hồi cũng nghe ra trò bên trong, hiếp đôi mắt tam giác nhìn Tống Đại Giang, trường viễn chúng ta là hỉ sự này, trước kia ta đã không đồng ý làm nhỏ, đã nói ra rồi, vậy chúng ta nghĩ cách cũng phải làm ra. Đúng vậy, đương ra, ngươi xem Nương cũng tán thành. Trường Thúy Hoa vội vã mượn lừa xuống núi, trường viễn chúng ta bây giờ là tú tài đưa ra giải quyết chung, nương là nãi nãi tú tài, nương ra là cha tú tài, ta là nương tú tài, lúc trước chúng ta ở chỗ tiện nha đầu tống tân đồng kia ăn nhiều nghẹn khuất như vậy, phải thừa cơ hội này bù về, không thể uất ức hèn nhát làm thiệt rượu nhỏ được phải làm to. Đúng, vừa nghĩ tới ba sao trồi kia, lão bà tử ta đây đáy lòng rất không thoải mái, sớm biết lúc trước nên dìm mấy người bọn hắn vào trong sông cho chết đuối, bây giờ sẽ không chịu nhiều tức giận như vậy. Trương bà tử hùng hùng hổ hổ nói không ngừng. Tống thanh thú bên cạnh cũng rất bất mãn. Đúng vậy, lúc trước chúng ta đi căn nhà lớn kia uống tiệc rượu còn bị đuổi ra thật mất thể diện. Ta còn bị vạn xuân nguyệt bọn họ chê cười. Nhị ca lần này đỗ thú tại trang ngươi cũng đừng quá hẹp hòi mà, dù sao cũng là ngày lành của nhị ca kỳ thực đáy lòng tống thanh tú đang suy nghĩ chờ lúc mời khách nàng ta nhất định phải mặc xiêm y đẹp nhất để người cả thôn hâm mộ nàng ta hâm mộ nàng ta có ca ca tú tài đến lúc đó vạn xuân nguyệt còn có mấy người hoàng oanh nhất định sẽ vây quanh nàng ta không ngừng người biết cái gì tống đại giang nhảy lên muốn đánh tống thanh tú cha tống thanh tú vội né tránh ra sau tống trường viễn trương thúy hoa cũng cuốn quít ngăn cản tống đại giang đương ra cũng không thể đánh Tống Đại Giang bị ngăn cản bất mãn mắng mấy câu, sau đó nhìn Trương Bà Tử, Nương, chúng ta bây giờ đâu có nhiều bạc làm tiệc rượu. Bạc đều cho Trường Viễn Khơi thông quan hệ thi thú tài hết rồi, trên tay chúng còn chưa tới 3 lượng bạc, nếu như mời người cả thôn, không thiếu được 7-8 lượng bạc. Muốn nhiều như vậy à? Trương Bà Tử cảm thấy lấy ra nhiều bạc như vậy quả thực thịt rất đau, bất mãn chừng Trương Thúy Hoa, miệng người y như hậu môn vậy, suốt ngày chỉ biết thả phân cũng không biết lựa chỗ mà đi. Nương! Bị trương bà tử bùm bùm mắng loạn ngay trước mặt nhi nữ, sắc mặt trương thúy hoa cũng không dễ nhìn, nhưng lại không dám mắng trở lại, chỉ có thể ở đáy lòng mắng mấy câu lão bất tử. Đã không có tiền, vậy vẫn là ấn vốn có mà. Trương bà tử còn chưa nói hết lời, trương thúy hoa lập tức lớn tiếng ồn ào, nương ta đã nói ra cũng không thể làm cho người ta không tới đi. Vậy cũng không còn mặt mũi, ngươi còn muốn mặt, muốn mặt cái rắm, lão nương còn tưởng rằng ngươi lấy mông làm mặt đâu phần không rõ đồ gì hết. Trương bà tử lại hùng hùng hổ hổ lên. Thế nhưng người ta đều là hướng về tú tài công trường viễn nhà chúng ta mà tới, nếu như chúng ta không mời, chẳng phải là ném mặt trường viễn chúng ta, người khác ở bên ngoài sẽ nói nhà chúng ta ra sao. Trương thúy hoa càng nghĩ càng mất mặt, sau đó nhìn như tử tú tài của mình, không được phải làm. Làm làm làm, ngươi chỉ làm to, ngươi lấy cái gì đi làm. Lại náo ngươi liền cốt về trương gia của ngươi đi. Tống Đại Giang một cước đá lăn cái ghế đầu, trong viện thoáng cái yên tĩnh lại. Trương Thúy Hoa biết Tống Đại Giang là triệt để tức giận, mặt mũi trắng bệch cũng không dám lên tiếng nữa. Trương bà tử gục xuống mí mắt thoáng nhìn qua Trương Thúy Hoa khí cũng không dám thả, "Đại Giang, vợ ngươi chuyện này làm không đúng, nhưng những lời này của nàng cũng không sai, nói đã nói rồi, không có đạo lý hu hồi lại, chúng ta trái lại không sao cả, nhưng ném mặt Trương Viễn chúng ta, chúng ta không thể làm như vậy." Tống Đại Giang trầm mặt hừ một tiếng, nương ta cũng biết nhưng nhà chúng ta đâu có nhiều tiền tổ chức long trọng. Trường bà tử miệng mím lại một đường, mặt càng phát ra vẻ cay nghiệt vậy nhiều canh một chút, một rau thịt bốn món chay, không phải là có thể làm một bàn sao. Như vậy sao được, trường Thúy Hoa vừa nghe gấp vô cùng, nhà người thường cũng ít nhất hai mặn, năm chay, bọn họ làm như vậy so với nhà người bình thường còn kém hơn. Hơn nữa mấu chốt là bà ta còn khoe khoang khoác lác nói có thể còn làm tốt hơn tống tân đồng bên kia. Sao không được, nhà nào không phải như thế. Tống Đại Giang nhìn chằm chằm Trương Thúy Hoa, phu thê chừng 20 năm, vừa nhìn nét mặt của bà ta liền biết chuyện gì xảy ra, người còn giấu giếm cái gì. Không có, Trương Thúy Hoa đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, người cùng Trường với Trường Viễn cũng sẽ đến đây, bọn họ nhưng đều là phú hộ ở nội thành chúng ta làm như vậy có thể làm Trường Viễn mất thể diện hay không à trương bà tử ừ một tiếng cũng phải nói xong lại nhìn về phía tống trường viễn bên cạnh vẫn không nói lời nào ngữ khí thập phần hòa nhã nói trường viễn a các bạn cùng học với ngươi đều sẽ tới đây tống trường viễn gật đầu ta đã nói xong với bọn họ rồi vậy trương bà tử quay đầu nhìn tống đại giang chúng ta tìm cách đừng để cho trường viễn mất thể diện nương người có bạc trước liền lấy ra dùng trước chờ sau này trường viễn làm đại quan sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi Trương Thúy Hoan định nọt nhìn Trương Bà Tử, Trương 193 chú ý, mặt Trương Bà Tử trầm xuống, lập tức mở miệng mắng to, Lão Nương có bạc cái rắm, bạc các ngươi giao chỗ ta đây, lúc trước toàn bộ đều cho Trường Viễn Thi tú tài ta đâu còn có bạc chứ. Lão Nương đầu tắt mặt tối đem mấy người các ngươi nuôi lớn, không hiếu kính thì thôi còn nhớ bạc của Lão Nương, mệnh Lão Nương sao khổ như thế a? Tống ra là trương bà tử đương ra, bình thường coi tiền như mạng, lúc trước không thể không lấy ra rất nhiều bạc cho tống trường viễn khơi thông, sau đó có tiền thu nữa liền không muốn lấy ra. Nương, đây không phải là chúng ta không biện pháp sao? Hiện hai lượng bạc trong tay đương ra đây vẫn là tiền công đi làm thuê hai tháng này, cộng thêm bạc bán khoai lang. Trường Thúy Hoa sao còn không biết trương bà tử còn cất dấu bạc, đại sự của trường viễn đấy, người liền đem bạc ra trước chờ sau này chúng ta có trả lại người. không có Đã nói lần trước đã cho các ngươi hết rồi Trường bà tử chỉ vào mũi trương thúy hoa mắng Đừng cho là lão nương không biết bình thường ngươi ngầm dấu bạc riêng Lén lén lút lút mua thịt ăn, mau mau lấy ra Tống trường viễn nhìn nãi nãi cãi nhau với nương Đấy mắt lộ ra thần sắc xem thường Quả thực là nữ nhân nông hộ thô tục bất kham Nhưng lại ngại cái mình học chính là quân tử hiếu đạo Không thể nói cái gì nãi nãi nương Chỗ này của ta còn có một lượng rưỡi bạc Các ngươi cầm đi đi Nói rồi lấy ra một hà bao lục sắc ra, đây đều là do chép sách trong thư viện kiếm được các ngươi dùng trước. Trương bà tử đem bạc cầm lấy, đảo đảo hà bao còn thật hài lòng, vậy cộng thêm bạc hôm nay đại giang cầm về cũng có bốn lượng còn kém một chút. Nói xong rồi nhìn nhìn sân, sau đó hướng về phía gian phòng đại tôn tử hô, tức phụ trường quý, ngươi mau ra đây. Tức phụ trường quý Lê Thị vẫn trốn trong phòng thầm mắng một tiếng, sau đó thay khuôn mặt tươi cười đi ra ngoài, nãi nãi ngươi kêu ta. Ta đều ngủ, nghe được mơ mơ màng màng. Trường bà tử bất mãn liếc mắt chừng Lê Thị một cái cả ngày ngay trở lại lười biếng. Việc gì cũng không làm, chỉ biết ngủ, lười chết người đi. Nãi nãi, ta đây không phải là mang thai sao. Lê Thị sờ sờ bụng, sau đó cười nói, trường quý không ở nhà, cũng không có người chiếu cố ta. Cảnh tối lừa tắt đèn này, ta cũng không dám đi loạn ở bên ngoài, vạn nhất ngã làm sao. Trường bà tử còn muốn mắng chửi người, nhưng vừa nghe Lê Thị nói như thế, lời mắng người liền nghẹn tại cổ họng mắng không ra, bất mãn nhếch miệng lên, nói trường viễn thì đỗ thú tài muốn làm lớn một chút. Tốt nhị đệ thì đỗ thú tài là đại hỷ sự, là nên làm. Lê Thị vờ cái gì cũng không biết, chúng ta cũng là ý này, nhưng hiện tại bạc không thuận lợi, người đem đồ cưới lấy một chút ra, chờ sau này trường viễn phát đạt nhất định sẽ không quên ngươi. trương bà tử nói. Mặt lê thị thoáng cái liền khó coi, người lão bà tử chết tiệt này ăn đem có phần quá khó coi, cũng không quanh co lòng vòng giả bộ một chút, nãi nãi, làm cho nhị đệ một chút ta tán đồng, còn mượn bạc. Nhưng đó là đồ cưới cha nương ta cho ta, ta phải hỏi ý cha nương ta một chút đi. Sắc mặt của mọi người đều trở nên không dễ nhìn, thật đi hỏi thì không chừng người khác còn bố trí bọn họ mơ ước đồ cưới của con dâu thế nào đâu. Tống đại giang khoát khoát tay nói quên đi, vẫn là đừng quấy giày bà thông ra bọn họ. Lê Thị Ha hà cười một chút, vậy tiền đi làm cho nhị đệ không kiếm ra được sao? Tống đại giang mệt tâm thở dài một hơi, đặt mông ngồi xuống bậc thang dưới mái hiên. Tâm tình trương Thúy hoa không sao tốt được, hiện tại cộng lại cũng không quá bốn lượng bạc, nên làm cái gì bây giờ? Nếu không tức phụ trường quý ngươi trước lấy ra, Lê Thị không nói chuyện thấy mấy người đều nhìn chằm chằm nàng, đánh chú ý vào đầu cưới của nàng đâu lạnh lùng cười sau đó nói nãi nãi nương chúng ta không có bạc nhưng nhà tam thúc có bạc a chúng ta có thể tìm các nàng muốn một ít mà tam thúc chính là người cha đã qua đời của tống tân đồng tống đại sơn trương bà tự kéo mặt thay mấy sao trồi kia làm gì chuyên môn khác thân Sao Lê Thị không nhìn ra Trương Bà Tử hâm mộ người ta có bạc, chỉ là người ta không mua sổ sách mà thôi, nãi nãi, vì xử lý cho nhị đệ dễ nhìn một chút, chúng ta vẫn là đi lấy lại nói, chờ sau này lại mời cái đạo sĩ đuổi tà một chút, không sợ nàng khắc nhà chúng ta. Trương Bà Tử rõ ràng động tâm, chỉ là mím môi lại không nói lời nào. Trương Thúy Hoa lại nói, nhưng chúng ta cùng mấy sao trổi tống ra kia không hướng đến, nàng có thể cho chúng ta bạc sao? Trước đây không hướng đến, sau này chưa hẳn không hướng đến a Lê Thị cười mỉm nhìn Tống Trường Viễn, bây giờ nhị để chúng tú tài, sau này còn là quan kiêu ngạo đâu, bọn không bỡ đỡ một chút sau này bọn họ cũng không có chỗ tốt. Chỉ cần bọn họ thức thời, nói không chừng còn nguyện ý cho chúng ta hơn mấy trăm ngàn lượng bạc đâu. Bị Lê Thị nhắc cho tỉnh như thế, mấy người Trương Thúy Hoa Trương Bà Tử Tống Thanh Thú đều lập tức động tâm, trong đầu đều hiện ra hình ảnh nếu là có ngàn lượng bạc thì mấy người nên hưởng thụ thế nào. Được ngày mai liền đi. Trương Thúy hoa cười mị mắt nhìn Lê Thị vẫn là đầu óc nhanh nhạy. Lê Thị ngượng ngùng cười cười cảm ơn nương khen. Hừ tướng công cả ngày làm việc ở bên ngoài, bà cầm về lại vào hết hà bao bà già chết tiệt nàng một phần cũng không có gặp may. Đáng giận nhất là bà già chết tiệt này vậy mà đem bạc cho nhị đệ hết hừ thật đúng là thiên vị. Các ngươi liền đi tìm cái tống gia kia đi, xem cũng không phải dễ chọc hy vọng bọn họ có thể cho ngươi nhớ cho thật lâu vào đáng đời. Nãi nãi, nương, không có chuyện gì vậy ta về phòng trước, đứa nhỏ trong bụng làm ầm ĩ đến hoàng Lê Thị nói, trở về đi, Trương Thúy Hoa cực cao hứng, quay đầu thương lượng chuyện ngày mai đòi tiền với Trương Bà Tử Nương, ngày mai ngươi phải muốn nhiều một chút tống tân đồng cái sao trồi kia vừa mở cửa hàng lại khởi công phường, khẳng định lại được hơn mấy trăm ngàn lượng bạc Trương Bà Tử liếc mắt chừng Trương Thúy Hoa một cái, lão nương không biết cần ngươi nhắc nhở à tống tân đồng đang ngồi trên giường làm quần áo đột nhiên hắt hơi một cái bị gió thổi ở bờ sông sao phong hàn lục vân khai vội vội vàng vàng đi tới bên giường lo lắng hỏi có chỗ nào không thoải mái không sao tống tân đồng xoa xoa mũi đoán chừng là có bụi vào trong mũi lục vân khai nhìn kỹ một chút xác nhận nàng không có nói dối rồi mới thở phào nhẹ nhõm không có là được nếu chỗ nào không thoải mái nhất định nói với ta biết Tống Tân Đồng cười ứng hạ, lại tính toán cuối đầu tiếp tục làm quần áo, nhưng còn chưa động thủ liền bị Lục Vân Khai lấy ra, nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng làm gì vậy. Mau đưa cho ta, ta còn chưa làm xong. Ánh sáng tối, hư mắt, Lục Vân Khai đem rổ châm tuyến bỏ sáng bên cạnh, sau đó thúc giục nàng nằm xuống ngủ, canh giờ không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút. Tống Tân Đồng nhìn nhìn đồng hồ cắt bảy ở trên bàn, bây giờ vẫn còn mới cuối giờ thuất, thời gian hiện đại chưa tới 9 giờ, sớm như vậy đâu ngủ được à. Hơn nửa thời gian trôi qua quá chậm, còn không có gì giết thời gian, nằm cũng không trò chuyện a. Tống Tân Đồng xoay tròn chuyển động, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh Cố Sớm, "Ta ngủ không được, nếu không chàng bồi ta trò chuyện." Chương 194: Chàng hung dữ với ta. "Được." Lục Vân Khai cười dài cùng ngoại sam, bỏ lên giường, chui vào trong chăn, nằm mép bên phải Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng nhìn nhìn khoảng cách chừng hai nắm tay giữa hai người. Lại nhẹ nhàng xê dịch sang bên Lục Vân Khai, vai kề vai. Tháng năm đã là ngày mùa hè, hai người đều chỉ mặc áo mỏng, hai người dựa vào gần cũng có thể cảm giác được nhiệt độ trên người người kia. Lúc nàng tới gần, thân thể Lục Vân Khai trở nên hơi cứng ngắc tống tân đồng nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, đoan chính thật hay giả. Đưa tay sờ sờ đùi Lục Vân Khai, ngón tay nhẹ nhàng đốt. Đừng làm rộn, Lục Vân Khai bắt lấy cái tay làm loạn buồn bã quát lớn một tiếng. ân Chàng hung dữ với ta, Tống Tân Đồng nghiêng người, chống đầu nhìn Lục Vân Khai, cố ý sụ mặt hỏi, Lục Thú Tài ngươi mấy ngày trước còn nói lòng ngươi thích ta, sao ta mang thai một cái liền thay đổi. Không phải, Lục Vân Khai chống lại tầm mắt chất vấn của Tống Tân Đồng, không nhìn ra nàng đang nói đùa, lập tức nghiêm túc giải thích ta sợ làm nàng bị thương. Ân, Tống Tân Đồng ngốc một chút, rất nhanh phản ứng kịp lại thấy bộ dạng Lục Vân Khai trịnh trọng vô cùng, phì một tiếng cười theo chàng nghĩ gì thế. Lục Vân Khai rất thông minh, thoáng cái từ tiểu ý của vợ yêu đã hiểu được, thì ra là chiêu chọc ta. Ân, Tống Tân Đồng nháy nháy mắt, lừa được chàng. Ân, Lục Vân Khai bắt được tay Tống Tân Đồng, sau này đừng làm mò ta sợ ngày nào đó không nhịn được. Định lực chàng sao kém thế chứ? Tống Tân Đồng nhận thấy động tĩnh dưới thân Lục Vân Khai, buồn cười gãi gãi lòng bàn tay, chàng như vậy cũng không tốt, là mỗi nữ nhân nằm cạnh chàng thì chàng đều như vậy. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ à? Sẽ không, Lục Vân Khai nghiêm túc giải thích chỉ vì nàng là nương tử của ta, ta mới như vậy. Người khác sẽ không. Thật, Tống Tân Đồng biết cổ đại ba vợ, bốn nàng hầu rất bình thường, chỉ có quyền có tiền là có thể có. Hơn nửa người có công danh như Lục Vân Khai vậy, nhìn rất đẹp. Hơn nửa lục gia có chút tiền dư, nữ nhân nguyện ý dán lên lại càng nhiều. Lục Vân Khai chưa bao giờ nói láo, trước đây cũng có, nhưng ta không thích. Tống Tân Đồng truy vấn có cái gì, không có gì. Lục Vân Khai cảm thấy không thể nói, để tránh chọc nương tử mất hứng. Ta nghe rồi, chàng nói. Tống Tân Đồng truy vấn, nếu như chàng không nói, cả đêm ta sẽ nghĩ những lời này, sẽ ghen, sẽ không ngủ được. Lúc ở hiện đại Tống Tân Đồng chưa bao giờ cảm giác mình lại hỏi ra câu móc bạch không dinh dưỡng như vậy, nhưng đến nơi này, khi đã thích lục thú tài mới phát giác chỉ cần thật sự thích trung quy sẽ dây dưa hỏi. Nàng không thích người cái gì cũng thích giấu ở trong lòng, như vậy quá mệt mỏi còn không bằng nói rõ hơn một chút mới tốt. Chàng mau nói đi, Tống Tân đồng kép vạt áo trước ngực Lục Vân Khai, nói mau. Lục Vân Khai nghĩ nghĩ trái phải cũng không có gì, liền nói luôn trước đây lúc đọc sách ở thư viện, đồng học trong thư viện thường đi thanh lâu ta đi qua một lần, cô nương bên trong xinh đẹp mỹ lệ, nhưng ta lại không thích. Chàng không thích dung chi tục phấn cũng bình thường, nếu như là con gái nhà lành thì sao? Tống Tân Đồng lại hỏi, sẽ không, Lục Vân Khai nâng tay Tống Tân Đồng lên, trịnh trọng nói, nàng đã gả đã cùng ta ta liền trung tâm với nàng, sẽ không thay đổi. Nghe hắn hứa hẹn, đáy lòng Tống Tân Đồng đặc biệt cao hứng, không tự chủ cười rộ lên đây chính là chàng nói nha, sau này nếu như ta nhất định không buông tha chàng. Sẽ không, Lục Vân Khai mỉm cười, nương cũng sẽ không tha ta. Nương thật tốt, Tống Tân Đồng nói, Lục Vân Khai gật đầu, nương rất thích nàng người con dâu này. Tân, nương thật sự rất tốt. Tống Tân đồng nghĩ lục mẫu thay nàng và cặp song sinh làm mấy bộ quần áo trong ngày thường còn chiếu cố chu đáo, đáy lòng nàng rất cảm động. Lúc ở hiện đại, nàng cũng nghe không ít bạn bè cùng đồng nghiệp nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó xử, nhưng ở đây nàng lại gặp được một mẫu thân tốt. Nếu như nàng gặp phải cái loại như trương thúy hoa, ách suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nửa đời sau vô vọng. Nghĩ như vậy, Tống Tân đồng không khỏi lại cảm khái lần nữa, sao nương lại tốt như vậy chứ? Lục Vân Khai ghen tị, buồn bã nói ân ta thì không tốt. Tống Tân Đồng cười hì hì mấy tiếng, ghen sao. Chàng cũng tốt tốt nhất. Tống Tân Đồng cúi thân thể về phía trước nằm sấp trên người Lục Vân Khai, ôm mặt hắn, hôn lên môi hắn hai cái tốt nhất. Tống Tân Đồng đã muốn quay người lại, nhưng bị Lục Vân khi vòng eo lại, lại hôn đến, làm nụ hôn càng thêm sâu, lời lẽ giao triển ái muội tình thâm hôn được nửa ngày, lục vân khai mới buông tống tân đồng ra, nàng thở hồng hộc nằm xuống, sắc mặt hồng hào, đôi môi sáng bóng đẫm nước, hai mắt thất thần nhìn đỉnh màn màu xanh, giơ tay lên che trái tim đang không ngừng nhảy lên bùm bùm, nàng cho rằng nàng thích lục tú tài hơn đâu. tống tân đồng càng đưa tay bỏ vào trên lồng ngực lục vân khai cũng là đập bang bang không ngừng, cường tráng mà hữu lực, rất tốt, hắn cũng càng lúc càng thích chính mình thôi. nghỉ ngơi đã lâu, hai người mới bình phục khí tức cùng với áp chế ẩn ẩn dưới đáy lòng. Tống Tân Đồng than một tiếng, chờ thêm ba tháng thì tốt rồi. Cái gì ba tháng, Lục Vân Khai không rõ. Tống Tân Đồng giận liếc hắn một cái, vậy mà không hiểu, không hiểu thì thôi. Lục Vân Khai cũng không truy vấn nữa, vỗ nhẹ nhẹ cái chăn mỏng đắp trên người nàng, ta tắt đèn. Được, Tống Tân Đồng nhìn thân ảnh Lục Vân Khai đứng dậy đi tắt đèn, gầy gò nhưng lại cao ngất, hắn là nam nhân của nàng đấy, nam nhân muốn trải qua cả đời. Rất nhanh, ngọn đèn dập tắt bên trong phòng thoáng cai tối xuống Tích chứng một chút tống tân đồng lại có thể nương theo ánh trăng thấy rõ bầy biện trong phòng, sắp 15 rồi Vân khai còn có 3 ngày Nhanh, tống tân đồng giật giật chân, làm cho mình thoải mái một chút Hôm nay ta mua, khế đất ngày mai sẽ làm tốt Qua 2 ngày ta tìm người rào lại, chờ rào xong rồi ta liền đi chạy gà bên kia đặt gà vịt Chờ phòng ốc trong rừng xây xong dự đoán gà con cũng nở ra Được, lục vân khai không cảm thấy có gì không tốt Ta còn muốn trồng chút cây ăn quả trong rừng, chờ sau này có thể hái trái cây ăn. Tống Tân Đồng rừng một chút lại đem chuyện cây ăn quả giống dễ bị thỏ ăn hết nói cho Lục Vân Khai nghe ta nghĩ có cần rào lại hay không. Để tránh bị ăn hết nhưng lại quá nhiều, rào lại cũng phiền phức. Mua cây đã lớn, loại cây 2 năm là có thể kết quả. Lục Vân Khai nói, ta, Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là một biện pháp nhưng là loại cây ăn quả này không có bán đi. Hơn nữa phải tốn rất nhiều bạc. Lục Vân Khai nghĩ nghĩ nói ta nhờ Giang Minh chiêu hỏi một câu, nếu là có liền mua cây ăn quả lớn, nếu như không có liền mua nhỏ. Vậy nghe lời chàng, Tống Tân Đồng tính toán trong lòng một chút không nhịn được thở dài một hơi, ai, bạc vừa tới tay không bao lâu lại không còn. Lục Vân Khai, không việc gì ta có, bạc của chàng đều ở chỗ của ta, chàng có cái gì hả? Tống Tân Đồng thở dài còn muốn tồn 10 vạn lượng bạc cho chàng, ai cũng may hiện trong tay cũng còn có một chút lục vân khai muốn tham gia khoa khảo một lần nữa ít nhất cần giao nộp mười vạn lượng bạc đổi lại là phú hộ có tiền khác thì trái lại là chút lòng thành nhưng bọn hắn loại cửa nhỏ nhà nghèo này sẽ rất khó lục vân khai đau lòng nương tử nhà mình vậy ta không thi thôi không được tống tân đồng lập tức nói chàng an tâm đọc sách tất cả có ta ta vẫn chờ làm nương tử cử nhân nương tử trạng nguyên nhất phẩm phu nhân đâu chương một trăm chín mươi lăm bà nội cạn bã lại tới cửa ngày hôm sau Tống tân đồng về tới tống ra bên này, đang đứng ở bên cạnh chuồng ngựa đút cỏ khô cho đại hồng, đại hồng ngươi còn chưa sinh à. Đang mang thai na cha sao? Vương thị ở cạnh quấy cỏ khô, lau mồ hôi trên chán, ngày ấy thú ý nói phải 15, giờ cách 15 còn có 2-3 ngày đâu. Hắn không phải nói chừng sao, cái này là trước 15 hay là sau đó cũng có thể các ngươi nhưng phải cẩn thận nhìn chằm chằm một chút. Tống Tân đồng lại một con đại mã khác bên cạnh một chút, là ở lục gia bên kia đưa qua đây cùng nhau nuôi nấng, bởi như vậy tiện cùng nhau chiếu cố, đem cỏ khô đút cho nó, ngươi đừng đỏ mắt ta cũng cho ngươi ăn. Cô nương yên tâm, chúng ta đều nhìn chằm chằm đâu, trong nhà đều có người đợi, sẽ chờ đại hồng sinh thằng nhãi con đâu. Vương Thị cười nói, Tân thực sự là ngoan, cũng không biết sinh ra có phải là ngựa đỏ hay không. Tống Tân Đồng sờ sờ Đại Hồng, ta nhìn cánh rừng bên cạnh đã bị chúng nó ăn sạch lần sau lại kéo ra ngoài thì thả xa một chút. Vương Thị nói, Đại Nha cũng nói như thế, nhưng nếu là thả xa, sợ chúng nó chạy không dễ kiếm về. Sợ chúng nó chạy cái gì? Ở chỗ chúng ta đây có ăn có uống cũng không cần làm việc vất vả còn chạy quả thực chính là đồ ngốc. Tống Tân Đồng sờ sờ Đại Hồng, Đại Hồng ngươi nói có đúng không? đại hồng phát ra tiếng phì phì trong mũi xem như là đáp lại lời của nàng nương có một bà tử đến tìm cô nương dương tiểu nguyệt luống ca luống cuống chạy tới chuồng ngựa lắp bắp nói ta vừa mở cửa bà ta liền vọt vào ta ngăn không được vương thị trầm mặt xuống ngươi không hỏi là ai mà mở cửa ngươi dương tiểu nguyệt nói ta tưởng là tạ thầm các nàng ngươi vương thị mở miệng liền muốn mắng chửi người nhưng bị tống tân đồng cản lại ngươi đừng mắng nàng quay đầu lại hỏi Dương Tiểu Nguyệt, là ai xông tới? Biết là ai sao? Lạc hình như là Tống gia. Dương Tiểu Nguyệt cũng đã nghe qua mâu thuẫn giữa nàng và Trương bà tử bọn họ, nói đến đây thì cũng không dám ngẩng đầu. "Cô nương, ta đi lấy cái chổi đem quét bà ta ra." Vương thị nói liền vội vã đi ra ngoài. "Không cần ta trước hết xem bà ta tìm ta làm cái gì, các ngươi chuẩn bị cái chổi cho tốt nghe ta dặn dò." Tống Tân Đồng nói xong cũng đi về phía trước viện. Vừa đi vào trong sảnh liền nhìn thấy Trương Bà Tử lén lút sờ sờ soạng soạng cái bình hoa bầy trên giá, mắt đều phát sáng tựa như đang nhìn cái bảo bối gì vậy. Hình như còn cầm thứ gì nhét vào trong quần áo nữa. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, ngươi làm gì, sờ cái gì mà sờ cái bình mười mấy lượng, ngươi sờ hỏng rồi ngươi bồi nổi sao. Trương Bà Tử bị giật mình, lập tức nhanh như chớp rút tay trở về, lau tay lên y phục, sau đó hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm cái bình, bình này thật đáng giá như vậy. Mắc mớ gì tới ngươi à? Tống Tân đồng lạnh mặt nhìn trước ngực bà ta phình lên như cây trống, lờ mờ có thể nhìn ra là một món đồ chơi trang trí, không biết còn tưởng là bà ta phát dục lần ba đâu, ngươi trộm cái gì? Trộm, ta không trộm, trương bà tử đè bộ ngực ưỡn ưỡn ngực lên, sau đó lớn tiếng nói, ngươi cũng đừng oan uổng ta à, oan uổng ta nhưng phải bị thiên lôi đánh xuống. Vậy ta trái lại muốn xem ông trời dùng xét đánh chính ngươi hay là ta? tống tân đồng vén vén tay áo vậy mà trộm được vào nhà ta đem đồ vật sao ra đây cái gì nhà ngươi là nhà cháu của ta ngươi là nữ nhi đã gả ra ngoài như nước hắt đi ngươi không phải là người tống ra chúng ta trương bà tử đặt mông ngồi xuống trên mặt đất thực sự là muốn thiên lôi đánh xuống nga một nữ nhi gả ra ngoài còn về nhà mẹ để léo nhéo méo mó giống cái gì Vị đại nương này, người cả đào hoa thôn này đều biết ngươi và nhà chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, ngươi bây giờ lại chạy tới chỗ chúng ta náo, lại là bầy cái tâm tư gì? Tống Tân Đồng cười lạnh một tiếng, nếu không phải là nàng mang thai tính tình tốt hơn, không nhảy dựng lên đánh bà ta không thể. Ngươi nếu như lại không đi ta liền không khách khí. Tống Tân Đồng nói với Vương Thị và Dương Tiểu Nguyệt phía sau, quét bà ta ra. Vương Thị đi theo liền ra tay, nhưng Trương Bà Tử mỗi ngày xuống đất làm việc nhà nông, khí lực so với Vương Thị và Dương Tiểu Nguyệt còn lớn hơn, mấy cây đã lật hai mẹ con Vương Thị đổ xuống đất, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất xà cổ họng la to, ôi uy, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi Nga. Ông trời đang nhìn đâu, ngươi dám đối xử với nãi nãi ngươi như vậy, ông trời sẽ không bỏ qua ngươi. Trường bà tử thối trên mặt đất trải đá bản xanh một ngụm ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu thành thành thật thật nhận lỗi cho ta, ta liền tha thứ các ngươi, sau này trường viễn làm đại quan lão gia còn sẽ giúp các ngươi, nháy mắt dậy dỗ đại bảo bọn họ đọc sách. Nga, không cần, tống tân đồng lạnh lùng nói trông chờ tống trường viễn, còn không bằng nàng trông chờ tướng công nhà mình. Tiểu nguyệt ngươi đi mời thôn trưởng bọn họ đi theo làm chứng, miễn cho đợi lát nữa bà ta lại nằm trên đất lừa bịt tống tiền chúng ta. Sau khi Tống Tân Đồng phân phó xong liền ngồi xuống trên cây ghế bên cạnh An Nhàn Thành thơi uống trà, nhìn Trương Bà Tử quỷ khóc sói gào. Đừng đi, đừng đi. Trương Bà Tử lập tức nhảy lên, ngăn cản Dương Tiểu Nguyệt đẩy nàng sang bên cạnh ngươi không suy nghĩ chút xem nếu ngươi lại đắc tội ta, sau này Trường Viễn cũng sẽ không giúp các ngươi chính ngươi suy nghĩ cho kỹ một chút. Ta thế nhưng Hảo Tâm nhắc nhở ngươi qua thôn này sẽ không còn quán trọ nào nữa. Trương bà tử mắt đều sắp trừng ra, rất sợ Tống Tân Đồng không để bụng còn nhắc nhở mấy lần. Tống Tân Đồng suy một tiếng, nàng chỉ nghe qua vội vàng chạy lên bỡ đỡ lấy lòng, chưa từng thấy ai vội vàng đưa quan hệ ra cho người khác dính líu lên như bà ta, không biết đánh âm mưu quỷ kế gì, nàng không chút suy nghĩ liền cựu tuyệt không cần, lúc chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đã sớm nói, không muốn có bất kỳ liên quan gì với các ngươi Ta cũng không biết có phải là tính tình ta quá tốt hay không Phương thức nói chuyện có phải khiến ngươi hiểu lầm không Hay là đại nương ngươi tai ngãnh ngãng, nghe không hiểu tiếng người. Tống tân đồng dừng một chút Vậy ta liền nói lại một lần nữa Thì ngươi nghe cho rõ Chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ Nhìn ở phân thượng mọi người cùng một thôn ta Mới không cho người ta tống ngươi liên quan Ngươi còn dám ở chỗ ta làm ẩm ĩ, Ta nhất định sẽ đem ngươi tống quan Tôn tử ngươi không phải thi đỗ tú Tại sao? Vậy để cho người ta xem xem Nãi nãi chân đất của Thú Tài không nói lý lẽ cỡ nào, làm người khác ghét cỡ nào. Để mọi người đều biết ngươi như con trùng hút máu hút máu nhi tử đã đoạn tuyệt quan hệ còn lấy đi ra ngoài Trương Dương. Cũng không biết quan lão gia biết có thể lấy đi công danh Thú Tài của Tống Trường Viễn hay không. Ngươi dám, trương bà tử sợ cháu trai bà đỗ công danh Thú Tài nhưng không dễ dàng gì, nếu như không còn thì bà ta còn không bị người chê cười chết. Ta không có gì không dám, ngươi dám náo ta liền dám cáo tống tân đồng bỗng nhiên vỗ bàn một cái, không cho ngươi nhớ thật lâu kiếp này ngươi cũng không biết vì sao biển lại mặn. chương một trăm chín mươi sáu đánh chết tính ta. trương bà tử bị hù đến sừng sừng sốt sốt, nhưng bà ta lăn lộn trong sự nghiệp cãi nhau mấy chục năm rồi, rất nhanh đã lại thanh tỉnh lại, mở miệng liền muốn mắng chửi người, đột nhiên nghĩ đến nhờ và của nhị tôn tử bọn họ trước lúc ra cửa, lại vội vàng ngậm miệng tống tân đồng nhìn trương bà tử mắt không ngừng chuyển động liền biết bà ta trong đáy lòng lại tính toán cái gì nàng nhìn nhìn mặt trời bên ngoài đã treo cao cao trên trời canh giờ đã không còn sớm tước thì cũng không còn nhẫn nại dây dưa với trương bà tử vỗ vỗ váy vương thầm đem bà ta đuổi ra ngoài từ từ trương bà tử hô to một tiếng bạc của bà ta còn chưa lấy được đâu không thể cứ đi như vậy muốn ta đi cũng có thể ngươi phải cho ta bạc cho ngươi bạc Tống Tân Đồng cười lạnh một tiếng, nàng liền nói hôm nay sao Trương Bà Tử kỳ quái như thế, bây giờ cuối cùng đi vòng lên đề tài chính rồi, muốn bạc làm thiệt rượu phải không? Thảo nào vẫn liếm mặt thình cầu nàng đi dính liếu quan hệ. Đúng, 10 lượng, không đúng, 100 lượng. Trương Bà Tử so bàn tay to ra, miệng liền nói ra một con số coi như hài lòng ta chỉ cần 100 lượng lại nhiều cũng không cần ngươi. Chỉ cần 100 lượng, khẩu vị Trương Bà Tử trở nên nhỏ như vậy khi nào thế? Tống Tân Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của Trương Bà Tử, lạnh giọng nói cho ngươi bạc, dựa vào cái gì ta cho ngươi bạc. Mặt ngươi cũng đủ lớn. Trương Bà Tử mở miệng liền muốn mắng chửi người, nhưng há miệng lại nhịn, nếu ngươi cho ta bạc, sau này ta sẽ không mắng các ngươi là sao trồi. À ta còn phải đến cảm ơn ngươi đúng không? Tống Tân Đồng thật cảm thấy mạch não của Trương Bà Tử thật châu bò, cảm thấy thật đó. Không cần cho ta bạc là được trương bà tử mặt dày mày dạn vươn tay đáy lòng cũng biết mình đi nhầm một bước này, lúc đi vào sớm nên đòi, náo loạn một phen như vậy sợ là không dễ lấy ai, sớm biết không lấy cái đồ chơi nhìn đẹp đáng giá hơn kia. ha hà, hà, mặt thật lớn, ta cho ngươi om sòm đến hoảng, tống tân đồng nhìn về phía vương thị, đem bà ta đuổi ra ngoài, đuổi không ra liền lấy gậy gộc đánh cho bà ta ra vương thị và dương tiểu nguyệt sớm bị đẩy ra sau cũng đã thay đổi công cụ tiện tay bây giờ nghe được sai bảo lập tức vọt vào cầm gậy gộc liền nhằm trương bà tử đánh trương bà tử chạy rất nhanh thoáng cái trốn khỏi chính sảnh chạy vào trong viện ôi uy đánh chết người rồi nha đánh chết người rồi nha đồ không lương tâm nha hung hăng đánh cho ta để cho bà ta nhớ thật lâu tống tân đồng căn bản không coi bà ta là nãi nãi Lúc trước đều là quá tốt tính, không giáo huấn bà ta thật ngoan Thì bà ta không nhớ được đánh chết tính ta Ôi uy ôi uy, đánh chết người rồi nha Trương bà tử kêu không ngừng chạy ra cửa chạy đến cạnh bức phù điêu còn ngã cái bịch Ha ha ha, tống tân đồng chống nạnh nhìn bộ dáng nhếch nhác của bà ta Không khỏi buồn cười Đây là làm gì? Vạn thôn trưởng vội vã đi từ bên ngoài vào Nhìn trương bà tử nằm sấp trên mặt đất Lại nhìn về phía tống tân đồng bên cạnh các ngươi đây là làm gì? Muốn tai nạn chết người, thôn trưởng A các nàng muốn đánh chết ta lão bà tử này rồi A. Trường bà tử thấy cứu tinh tới, cũng không chạy, nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lóc nói, đánh toàn thân ta đều đau đau chết ta rồi ta muốn chết A. Vương Thị và Dương Tiểu Nguyệt thối lui đến cạnh Tống Tân Đồng, cô nương chúng ta cũng chưa đánh đâu, đều đánh trên mặt đất. Tống Tân Đồng gật đầu, hai mẹ con Vương Thị là người biết đúng mực, nàng đi về phía trước hai bước, chỉ vào trương bà tử nói, thôn trưởng tới vừa lúc bà ta lén lén lút lút chạy vào trong nhà ta, trộm đồ của nhà chúng ta, vừa vặn chúng ta bắt được, để cho bà ta lấy ra, đánh chết bà ta cũng không lấy, còn khóc lóc om xòm nói chúng ta đánh bà ta, còn thỉnh thôn trưởng xử lý theo lẽ công bằng. Vạn thôn trưởng nhìn chằm chằm trương bà tử nằm trên mặt đất phải không? Các nàng nói dối, các nàng ba cái đánh một mình lão bà tử ta. Trương bà tử vừa khóc vừa nói, ta không có trộm đồ. Thôn trưởng ngươi xem một chút trong quần áo bà ta giấu cái gì sẽ biết. Tống Tân Đồng nói, ngươi xem có phải nhô ra hay không? Là một bầu rượu nhỏ bằng bạc của bọn ta. Phải không? Vạn thôn trưởng nhìn nhìn về phía trên người trương bà tử quả nhiên thấy trước ngực trương bà tử nhô ra một khối to, mau lấy ra trả lại cho người ta cẩn thận đưa ngươi đi gặp quan. Trương bà tử che ngực phi lễ a ánh mắt vạn thôn trưởng ngươi nhìn ở đâu hả? Lão không biết xấu hổ quá khinh người ta không muốn sống ta nhảy sông đi Bị người oan uổng thì thôi còn bị sắc quỷ nhìn chằm chằm ta không sống nga Ta vì tống lão đại thủ tiết mười mấy năm Vẫn là lần đầu tiên gặp loại chuyện này nha Sau này xuống âm phủ Sao ta bàn giao với hắn đây ồ ồ ta không trong sạch rồi Tống Tân Đồng nghe thấy đoạn này Phù một tiếng cười rộ lên Quay đầu nhìn về phía vạn thôn trưởng Mặt hắn tức đến tái rồi Dâu run run lên Nói đều nói không thông luôn Ta ta Ngươi Ngươi lúc này đại nha ra ngoài làm việc từ bên ngoài đi vào tống tân đồng vội gọi nàng ném trương bà tử ra ngoài miễn cho đem vạn thôn trưởng tức giận đến chúng gió đến lúc đó dính đến nàng thì lớn chuyện rồi được rồi đại nha khí lực lớn thoáng cái liền đem trương bà tử nâng lên vứt xuống ngoài cửa sau đó phanh một tiếng đóng cửa bước nhanh vào đem một bầu rượu nhỏ sáng trưng dơ lên cô nương nô tỳ đem cái này cầm về làm được không tệ tống tân đồng quay đầu nói với vương thị mau đem mặt đất quét đảo qua bẩn Dạ, nô tỳ đây liền quét. Mẹ con vương thị lập tức cầm cái chổi đi vào nhà, đem mặt đất không nhiễm một hạt bụi lại quét một lần, còn lấy cây lau nhà vải tống tân đồng dậy các nàng làm mà kéo. Thôn trưởng qua đây là có chuyện. Tống tân đồng mặc dù bảo tiểu nguyệt đi gọi thôn trưởng, nhưng tiểu nguyệt không đi được nơi đây lại là cuối thôn, cũng không phải ngày đốn củi ít người đi qua. Sắc mặt vạn thôn trưởng khó coi từ trong quần áo lấy khế đất ra đưa cho tống tân đồng, khế đất ta đã thay ngươi làm tốt ngươi xem một chút. Tống Tân Đồng nhìn nhìn ấn đỏ bên trên đặc biệt sáng rõ cảm ơn thôn trưởng. Không cần, không cần. Vạn thôn trưởng cao mày nói, trương bà tử đến náo vì cái gì. Ta cũng không tin là bà ta đặc biệt chạy đến trộm đồ. Muốn bảo ta cho bạc. Vừa nhắc tới bà ta, ngữ khi Tống Tân Đồng cũng không tốt thôn trưởng. Bà ta luôn luôn không nhớ kỹ, đem thư đoạn tuyệt như trò đùa, quá tam ba bận. Nếu có lần sau nữa thôn trưởng ngươi cũng đừng ngăn chúng ta lúc trước bởi tống trường viễn muốn đi thi thú tài bọn trương bà tử không dám làm ầm ý hiện tại thi đỗ bọn họ lại quên uy hiếp lúc trước lại chạy ra nhảy nhót vạn thôn trường cũng sớm bị một nhà trương bà tử làm phiền nhưng mỗi lần cũng không phải là chuyện lớn gì chính là tiểu đánh tiểu nháo cũng không cách nào trọng phạt hiện tại tống tân đồng phát đạt cho hắn không ít chỗ tốt hắn cũng biết nên xử lý như thế nào được lần sau ta không ngăn cản chương một trăm chín mươi bảy chịu thiệt không phải ta Cô nương tính tình người cũng thật quá tốt, vương thị kính cần lại thêm một chút trà vào chén trà của Tống Tân Đồng, nếu như đổi lại là các phu nhân phú hộ người ta đã sớm không dung được bà ta. Nhưng ta trung quy không phải là phu nhân phú hộ, không làm ngoan được như vậy. Tống Tân Đồng bưng chén trà uống chút nước, nhuận nhuận cổ hỏng tiếp tục nói, ở cùng một thôn, nếu ta thật sự giết bà ta, đại bảo bọn họ còn có lục da trên lưng đều bị bêu danh, sau này cả đời cũng không móc đầu lên được. Ta tỏ ra hơi chút yếu kém như vậy một chút tới đúng điểm rừng, nhìn như ta bị thua thiệt bị thức kỳ thực chịu thiệt bị ước hiếp là bọn họ. Tống Tân Đồng cười cười, hiện tại trong thôn nhắc tới cả nhà bọn họ nhưng đều chẳng có lời gì hay, hôm qua Trương Thúy Hoa ở trên bờ sông khoe khoang khoác lắc bây giờ bọn họ lại không lấy được tiền từ chỗ này của ta, sau khi trở về nếu như không lấy ra bạc nổi thì ngày 15 ấy nhất định sẽ náo ra một hồi chuyện cười. Tóm lại chịu thiệt không phải ta. Tống Tân Đồng sờ sờ bụng hơn nữa bây giờ ta đang mang thai đâu, làm nhiều việc thiện tích đức cũng không thể học chương bà thử bọn họ đuối lý giảm đức hạnh. Thì ra là như thế trái lại nô tì nghĩ sai. Vương Thị xấu hổ cười cười, vẫn là cô nương người Mỹ chu đáo. Dương Tiểu Nguyệt cũng là đứa cơ linh, lập tức thiếp lời, hôm nay chuyện bà ta trộm đồ bạc trong nhà nếu như truyền ra ngoài thì khẳng định bà ta mất mặt to. Không thể, Tống Tân Đồng mặc kệ truyền đi thế nào dù sao nàng náo lớn tiếng như vậy khẳng định cũng có người nghe thấy nghĩ như thế tâm tình vui mừng đứng dậy vuốt vuốt tay áo canh giờ không còn sớm ta cũng về lục gia trước vậy nô tỳ đưa người qua đó vương thị nói không cần vừa đi vừa về hao phí thời gian nửa nén hương tống tân đồng nói liền đi ra ngoài vương thị nói không phiền phức nô tỳ qua đó làm cơm chưa Không cần, các người mau chóng đem lô rượu thanh mai kia làm xong đi cuối tháng Giang Công Tử bên kia muốn tới chuyển rượu thanh mai, đừng để đến lúc đó vội vội vàng vàng rồi nghĩ sai. Tống Tân Đồng phân phó xong thì ôm rổ rau xanh chậm gì gì đi về lục gia Lúc đi qua ruộng tôm thì vừa lúc gặp được Dương Thụ đang vẩy thức ăn ra xúc vào ruộng tôm, Dương Thúc còn chưa cho ăn xong à. Cô Nương ở đây là một chút cuối cùng. Dương thụ dối tinh dối mù dài hết thức ăn ra xúc ra ngoài, sau đó rửa tay, lau mồ hôi, cô nương, hôm kia tống trưởng quỹ còn nới muốn mua tôm của chúng ta, có điều bị ta cự thuyệt, tôm còn lại chỉ đủ hàng cho cửa hàng ở bến tàu. Ân, không bán cho hắn, bằng không bị bọn họ đoạt sinh ý thì không ổn. Tống tân đồng dừng một chút lại nói ta xem chắc không được bao lâu nữa tống trưởng quỹ bọn họ chắc cũng sẽ xây một thôn trang nuôi tôm ở thanh giang huyện bên này, thừa dịp lúc bọn họ thiếu hàng, chúng ta bán nhiều thêm chút bạc. Cô nương liền không lo lắng, dương thụ hỏi, sao không lo lắng chứ, nhưng lo lắng thì ích lợi gì. Tống Tân Đồng nhìn ruộng tôm nói, giữa lúc làm ăn có cạnh tranh là bình thường, chỉ cần đừng đùa giỡn thủ đoạn không được gặp ánh sáng là được. Lại nói, người ta là con cháu thế gia nội thành lĩnh nam thành, chúng ta loại tiểu dân chúng này đâu cũng không lại, dù sao chỉ cần thành thành thật thật làm, chớ chọc ra cái sọt gì là được. Cô nương nói phải. Dương thụ đến tống gia cũng hơn nửa năm, cũng biết tính khi tống tân đồng, dù sao chính là bách tính tốt tuân thủ kỳ pháp hoan hỉ tự tại, chỉ cần người không đụng nàng, nàng cũng rất dễ nói chuyện. Làm ăn như vậy mặc dù tiền kiếm được chẳng phải nhiều, nhưng sinh ý thường thường có thể rất xa, có điều tế thủy trường lưu tích tiểu thành đại cũng rất tốt. Cô nương còn lại đây tất cả đều trai trai hoặc là tôm nhỏ y theo tốc độ này dự đoán chừng tháng 6 tháng 7 có thể trưởng thành cung cấp hàng cho cửa hàng chúng ta không bị gián đoạn. Tống tân đồng ấn thân ảnh màu đỏ ẩn ẩn nhúc nhích phía dưới đám lục bình trong ruộng tôm, gật gật đầu tôm này sinh sôi nảy nở mau, chỉ cần chúng nó ăn được liền lớn mau. Dương tụ nói cô nương nếu như sau này còn muốn đi chỗ xa hơn mở tiểu lầu tôm này sợ là không đủ. Có cần đem mấy ruộng có đá bên này mua lại làm ruộng tôm hay không? Bây giờ vẫn không vội tống tân đồng không tính sau này đi chỗ xa như lĩnh nam mà còn giao hàng từ ruộng tôm trong nhà qua đó phí vận tải rất cao nàng nghe nói từ bến tàu vận chuyển một nghìn cân lương thực đi lĩnh nam thành phí chuyên chờ liền cần hai lượng bạc nếu như là chuyển tôm qua đó còn phải lo lắng chúng nó chết giữa đường hơn nữa khẳng định cách mỗi ngày đều phải vận chuyển quá không có lời còn không bằng ở ngõ ai ô lĩnh nam thành mua một mảnh ruộng đá hoặc là thôn trang gì gì đó mà nuôi Đương nhiên, bây giờ nói cái này so với lúc này còn sớm, dù sao hiện tại còn muốn tồn bạc khơi thông cho Lục Vân khai đâu. Tuy còn có bạc của Đại Bảo và Tiểu Bảo, nhưng có thể không dùng liền tận lực không cần đi. Nàng có thể vì cặp song sinh tồn bạc cũng là nhiều như thế, dù sao hiện tại nàng đã xuất giá còn mang thai thế nào cũng phải là vì đứa nhỏ trong bụng tồn thêm một phần gia nghiệp. Kỳ thực mà nói, Đại Bảo và Tiểu Bảo ở trong thôn xem như Đại Phú, nhà ai có nhiều bạc như bọn họ. Hơn nữa mỗi người còn có một gian cửa hàng đâu, chỉ cần không bại ra thì chỉ thu địa tô cũng có thể nuôi được cả đời. Nghĩ đến đây, Tống Tân Đồng lại hỏi cửa hàng bên kia không có vấn đề đi. Dương Tụ nói, không có vấn đề, trưởng quỹ mời tới phẩm tính tốt chuyện gì cũng là rất đẹp đẽ. Người giang công tử để cử đích xác không tệ. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đúng rồi, khế đất trong núi cũng làm tốt người lát nữa liền mời mấy người đem vây cánh rừng này lại, lại tìm sư phụ xây nhà giỏi. Tống Tân Đồng dừng một chút, mời sư phụ xây xưởng lần trước hồng sư phó đề cử cho chúng ta đi, tay nghề bọn họ còn rất tốt, giá cũng công đạo. Dương thụ gật đầu, dạ, xế chiều ta liền đi thị trấn mời. Ân, vậy ta đi về trước. Cô nương đi thong thả. Tống Tân Đồng lại tiếp tục đi về nhà, trong học đường truyền đến tiếng đọc sách lanh lành, theo gió bay về xứ xa. Bầu không khí này thật đúng là tốt lúc ở hiện đại tất cả cha mẹ đều muốn mua phòng ở khu trường học Bây giờ nàng căn bản không cần sầu, liền ở ngay bên trong khu trường học Tống Tân Đồng nghĩ không khỏi cười rộ lên, sờ sờ bụng như từ con nghe nhiều thêm một chút Sau này tranh thủ thi cái trạng nguyên, dẫy cái cáo mệnh phu nhân về cho Nương Tâm tình vui vẻ đi đi vào hậu viện, trong phòng bếp đã dâng lên khói bếp lượn lờ Tống Tân Đồng vội đi vào Nương, đã nấu rồi Con còn nói vội vàng về làm đâu Lục mẫu khoát khoát tay, khoa tay múa chân nói, đã làm xong rồi con đi rửa tay đi chuẩn bị ăn cơm chưa? Dạ được nương, Tống Tân đồng đem rổ rau đặt trên án, rồi lại đi ra ngoài, vừa rửa tay xong, bên ngoài liền truyền đến một mảnh ồn ào tan học. Mấy đứa nhỏ trong thôn liền chạy về nhà còn lại đều ở thôn bên ngoài, đều mang theo cơm, bởi đã được lục mẫu chưng nóng cho nên cầm lên liền trực tiếp ngồi trong học đường ăn. Cặp song sinh theo sau lục vân khai. Học tư thế vững bước đi của Lục Vân Khai, từng bước một đi vào trong viện. Đói bụng sao, Tống Tân Đồng phất phất tay về phía cặp song sinh vẫn còn vờ làm tiểu lão đầu, nhanh lên một chút rửa tay ăn cơm. Vừa nghe tỷ triệu hoán, cặp song sinh lập tức khôi phục nguyên dạng, cười đùa rất nhanh chạy vào, vừa chạy vừa kêu ăn cơm đây nha. mươi 198, khởi công. Trong nháy mắt liền tới 15 tháng 5, thời tiết sáng sủa, diễm dương cao chiếu. Trong rừng đã bắt đầu thi công tường vây, bởi cần dùng lượng lớn đá thẳng cùng vật liệu gỗ cho nên mời mấy thợ đá, còn có 15 người cường tráng, chuyên môn đốn củi cùng chọn nâng thế tường vây. Mời người, dĩ nhiên phải bao cơm trưa này không, hai mẹ con Vương Thị và Dương Tiểu Nguyệt sớm đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi, tuy không làm tinh xảo như thường làm cho tống tân đồng các nàng, nhưng cũng là chén lớn chén lớn thịt cùng rau, bảo đảm bọn họ có thể ăn no, buổi chiều làm việc mới có khí lực. Thơm quá, thơm quá, cách thật xa còn nghe thấy được. Thợ đá vừa đi vào trong viện liền lớn tiếng nói, tay nghề thật là tốt. Đúng vậy, đúng vậy. Các tráng hán theo vào mắt đều nhìn thẳng, mặc dù sau đầu xuân đã không đói bụng, nhưng thịt vẫn là thiếu thấy rõ, bây giờ nhìn thấy trên bàn bầy thịt mỡ to vẫn là không nhịn được chảy nước miếng. Chỗ này có nước cùng xà bông thơm, vạn đại thúc các ngươi rửa tay trước rửa xong ăn cơm. Tống tân đồng chỉ vào hai thùng nước đã dọn xong bên cạnh trước khi bọn họ về nàng đã để đại nha truyền ra đây. Vạn đại thúc cười ngây ngô tốt tốt tốt. Xà bông thơm này thật là thơm. So với phân cho dễ dùng hơn. Xà bông thơm rất đắt a khẳng định so với phân cho dễ dùng rồi. Các tráng hán rửa tay xong người tay mình, ôi tay ta đây đều thơm. Bởi vì thời tiết tốt, bàn ăn đều là bày ở trong sân, là tống tân đồng đặc biệt cho người ta làm bàn tròn lớn, một bàn ngồi mười người, vừa vặn. Hà đại thúc các ngươi đừng khách khí, đều mau ngồi. Tống Tân đồng gọi Hà Đại Thúc cùng các công nhân khác ngồi xuống, cơm canh đạm bạc, các ngươi chớ để ý a, còn không đủ lại bảo chúng ta. Đủ rồi, đủ rồi, năm món, nhiều như vậy. Mấy thợ đá làm mời từ thôn sát vách tới, cũng làm công khắp nơi, vẫn là lần đầu tiên thấy nhà chủ nhân đặt mua món ăn thịnh soạn như vậy. Mặc dù chỉ có năm món, nhưng năm món đều là bảy trong chậu, bốn món mặn, một món chay, món mặn bên trong thế nhưng rất nhiều thịt. Tân đồng người đây cũng quá nhiều chờ làm xong việc về nhà sợ là ăn không quen. Người mấy nhà trong thôn gần đây đi lại tương đối gần không nhịn được nói. Đúng, ngày mai không cần này cũng không cần làm nhiều như vậy. Dù là Hà Đại Thúc ở nhà thường xuyên ăn thịt cá cũng nói. Mỗi ngày chỉ quản các ngươi ăn một bữa cơm, nên làm tốt vẫn là phải làm tốt. Tống Tân đồng cười nói, các ngươi từ từ ăn, lát nữa còn một món canh lập tức sẽ đưa qua đây. Tốt tốt tốt. Một hán tử hơn 30 tuổi gắp một khối thịt kho tàu lên thỏa mãn nhai, hôm nay nương ta mang theo cả nhà già trẻ lớn bé đi tống ra bên kia ăn tiệc đoán chừng còn không có ăn ngon như ta ở chỗ Tân Đồng đây. Không phải nói bọn họ muốn làm lớn một chút sao, ta xem hôm qua còn mua nhiều thịt trở lại, làm lớn một chút thịt kia đâu đủ à. Hán tử lại ăn một khối thịt rắn chắc hâm lại, trương bà tử ở trong thôn thế nhưng nổi danh keo kiệt. Đó không nhất định tống trường viễn đều thi đỗ tú tài, lại thế nào cũng phải hào phóng một lần. Nói vậy cũng chuẩn, đợi lát nữa ăn xong bữa trưa rồi liền biết bên làm cái dạng gì. Hán tử nói xong lại không có ý tốt cười rộ lên tựa như chờ xem kịch. Hôm nay tống gia bên kia cũng rất náo nhiệt tân đồng các ngươi sao không đi à. Lời của hắn vừa ra, nam nhân ngồi sát bên cạnh hắn vội đụng hắn một chút nói cái gì đó. Trong nháy mắt hán tử ngượng ngùng cười ta đã quên. Tống Tân Đồng không để ở trong lòng, lại chào hỏi mấy câu sau đó liền đi về phía phòng bếp, đi xa rồi, các nam nhân ở trên bàn cơm liền càng nhiều lời Thợ đá thôn sát vách không nhịn được hỏi, chủ nhà cũng họ Tống, các nàng là có quan hệ thân thích Nhưng không, quan hệ không quá tốt, thế nào, ôi, này nói ra rất dài dòng Tống Tân Đồng lờ mờ nghe thấy các nam nhân bên kia bát quái, ai ai nói nam nhân không bát quái, bát quái lên cũng chẳng kém nữ nhân mấy Có điều nói đều là chuyện trong thôn đều biết hơn nữa ngữ khí còn thiên hướng về nàng và cặp song sinh Vì thế tống tân đồng cũng không có quản bao nhiêu Quay người tiến vào phòng bếp vương thị đã làm xong canh mướp đang giải hành thái Cô nương bữa trưa đã chuẩn bị thỏa đáng cô nương có thể đi dùng bữa trưa trước Vương thị nói không có khẩu vị gì Đại khái bởi ngày hè thời tiết càng lúc càng nóng, Tống Tân Đồng cũng có chút mùa hè giảm cân, lại cộng thêm mang thai cho nên có vẻ càng rõ ràng, ta thấy canh mướp rất thanh đạm cho ta một bát. Dạ cô nương, Vương Thị múc một chén canh mướp lớn, có chút nóng, cô nương cẩn thận, đừng để phòng. Ân, Tống Tân Đồng đáp nhẹ một tiếng, sau đó an vị trên ghế nhà ăn, nhẹ nhàng thổi canh mướp bốc hơi nóng. Chờ Vương Thị đi rồi. Tống Tân Đồng nhiên đầu nhìn đại nha cung Tiểu Nguyệt đang dọn bát đũa, Tiểu Nguyệt nương ngươi cứ coi ta là Tiểu Hài tử mà nhìn. Dương Tiểu Nguyệt ngại ngùng lanh lợi nói, nương vẫn cảm thấy cô nương so với nô tỳ lớn hơn không được bao nhiêu, còn là một Tiểu Cô Nương, cho nên. Nói rồi cảm thấy lời này sẽ rước lấy Tống Tân Đồng tức giận, vội giải thích cô nương, nương bà không có ý vượt qua chỉ là. Ta biết. Tống Tân Đồng biết tâm lý vương thị, là cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, cùng nữ nhi không lớn lắm, liền vô thức đem nàng xem như nữ nhi mà che chở nhưng lại bởi quan hệ chủ tớ liền càng thêm chi kỳ chiếu cố. Dương đại thúc ở phía trước ngồi xuống, các ngươi cũng mau một chút ngồi xuống ăn đi. Tống Tân Đồng uống một ngụm canh mướp thơm ngát không đầy mỡ, thật là thoải mái a. Cô nương không thể chỉ uống canh, nô tì làm món người thích ăn, người cũng nếm thử. Vương thị đi đến, đem bạch tràm kê đã chặt tốt cùng thịt hầm nấm đầy tới trước mặt tống tân đồng, khẩu vị người không tốt lắm nô thì cố ý làm gà luộc chặt miếng này, thêm cay, người nếm thử. Tân các ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn. Tống tân đồng gắp một miếng ăn, vừa mới ăn một miếng nhỏ, cặp song sinh liền chạy vào tỉ tỉ. Sao lại chạy đầu đầy mồ hôi a? Tống tân đồng để đũa xuống cầm khăn tay lau mồ hôi cho hai cậu thầm không phải là làm cơm sao? Sao các đệ còn chạy về đây? Khuôn mặt trắng nõn của cặp song sinh vì chạy một chuyến mà trở nên đỏ bừng, chờ nghỉ hơi thở đều rồi mới lên tiếng, tỷ phu nói tỷ không quay về ăn cơm trưa, nhưng bọn đệ muốn cùng ăn cơm trưa cùng với tỷ. Thực sự là dính người. Tống tân đồng trên miệng mặc dù ghét bỏ, nhưng trên tay vẫn là cấp tốc bầy đũa xong cho hai cậu, nghỉ ngơi được rồi sao? Nghỉ ngơi được rồi liền ăn cơm. Ân Đại bảo ngồi dựa gần tống tân đồng, tiểu bảo ngồi bên kia đại bảo bất mãn bĩu môi, sau đó bưng bát đi tới một bên kia tống tân đồng ngồi xuống, đệ muốn dựa gần thỉ. Tống tân đồng không vui nhìn cậu ăn một bữa cơm còn dựa, xấu hổ hay không a? Tiểu bảo lầm bầm nói, những ngày qua thì cùng tỷ phu dựa gần ca ca cũng dựa gần hôm nay không dễ dàng gì tỷ phu không ở đây còn không cho phép đệ dựa. Tỷ thiên vị tống tân đồng nhìn bộ dáng tiểu bảo tức giận không khỏi buồn cười thực sự là tâm tính tiểu hài tử vươn tay gắp thịt viên cậu thích ăn cho cậu tỷ thiên vị a tiểu bảo gặm một cái thịt viên này mới không sai biệt lắm chương một trăm chín mươi chín mắc cỡ chết người buổi chiều tống tân đồng tiễn cặp song sinh đi học đường thời gian còn sớm vì thế nhóm năm người chậm gì gì hướng học đường đi đến dọc theo đường đi cặp song sinh líu diếu nói không ngừng thỉnh thoảng đuổi nhau chạy tống tân đồng thấy mà kinh hồn táng đảm rất sợ hai cậu không cẩn thận ngã vào trong ruộng bên cạnh mấy đứa cẩn thận một chút đừng truy đuổi đùa dỡn ở mép nước vạn nhất rớt xuống nước làm sao bây giờ tống tân đồng lo lắng nói mặc dù thân thể cặp song sinh dưỡng đã khá hơn nhưng vẫn là chịu không nổi lăn qua lăn lại a cô nương yên tâm Ta sẽ cẩn thận che chờ thiếu gia. Dương cao đã sắp chín tuổi tự hào nói ta còn biết bơi, sẽ cứu thiếu gia. ngươi còn biết bơi à, thật lợi hại. Tống tân đồng dừng một chút lại cường điệu, đại bảo và tiểu bảo thân thể yếu đuối, không dính nước được. ngươi cũng không thể dẫn hai bọn hắn đi mép nước chơi biết không? Cô nương yên tâm, ta biết. Dương cao nói, nương nói với ta ta sẽ không mang các thiếu gia đi. Vậy thì tốt. Tống Tân Đồng vừa mới dẫn bốn người đi tới bên cầu đá cạnh dòng suối nhỏ thì đã nhìn thấy Tạ Thẩm đeo cái gùi theo hướng nhà đi tới. Tạ Thẩm cũng rất xa đã nhìn thấy Tống Tân Đồng, hướng về phía nàng hô một tiếng. Tạ Thẩm, cặp song sinh cũng đồng thanh gọi, đây là muốn đi học đường A, cũng không biết cầu đàn nhi nhà ta có đi không. Tạ Thẩm đem gùi đặt trên đường, lau mồ hôi, hẳn là đi đi. Tống Tân Đồng thấy tư thế này của bà, đoán chừng là có lời muốn nói với mình Quay đầu nói với cặp song sinh hai câu, để cho bọn họ đi học đường trước, để tránh đến muộn Chờ hai cậu hỉ hả đi rồi, tạ Thẩm ngồi xuống tảng đá trên đường, không ngừng vươn tay quạt gió Hôm nay thật là nóng, hôm qua cũng còn không nóng như vậy Thẩm đi đâu về vậy? Tống Tân Đồng ngồi trên một khối đá xanh bên cạnh độ cao vừa lúc để nàng thả lỏng đôi chân Tạ Thẩm nói, ta đi bến tàu xem cửa hàng Lúc trước thu bà bà đã nói qua với nàng, bây giờ nghe tống tân đồng cũng không quá quan trọng, ừ một tiếng nói, vậy thầm ngươi xem được rồi sao? Xem rồi, nhưng giá quá mắc, tạ thầm than thờ cửa hiệu mặt tiền so với trong thị trấn nhỏ hơn, giá lại mắc hơn phân nửa thực sự là muốn kiếm bà kiếm đến điên rồi. Chỗ bến tàu kia giống như trạm xe lửa ở hiện đại vậy, đương nhiên là cái gì đều so ra đắt hơn, tống tân đồng đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng biểu hiện ra thì không tốt lắm. Tạ Thầm, ở thị trấn mở cửa hàng không phải mở được rất tốt sao? Sao lại nghĩ đi lên bến tàu?" Tống Tân Đồng hỏi, "Hiện tại rất là nhiều người đều đi bến tàu vận chuyển hàng hóa, người đi thị trấn ít đi rất nhiều, sinh ý cửa hàng chúng ta tháng này sợ là ngay cả tiền thuê cũng không kiếm được." Tạ Thầm không nhịn được kể khổ với Tống Tân Đồng, "Nếu như không tìm cách ta sợ sau này sợ là càng khó qua. Ta nghe nói cửa hàng trên bến tàu đều của vị Giang công tử kia." Tạ Thầm hỏi Tống Tân Đồng, Tân Đồng ngươi xem có thể nói cùng Giang Công Tử một chút đem tiền thuê tính cho chúng ta tiện nghi một chút. Tống Tân Đồng nhíu mạch thảo nào thu bà bà nói tạ thầm bị tiền bạc mê mắt, nếu quả thật như vậy, sau này nàng sợ là phải cẩn thận một chút. Giang Công Tử tuy có làm ăn qua lại với chúng ta, nhưng cũng là ở thương nói thương, còn giữa chúng ta cũng không có quan hệ gì đáng nói, này, sợ là không thể giúp tạ thầm ngươi. Tống Tân Đồng cân nhắc từ cựu thuyệt tạ thẩm, thẩm nếu không thì xem xem lại ta nghe nói bến tàu sau này còn có thể lại mở rộng cửa hàng cùng nhà kho có lẽ còn có cửa hàng thích hợp hơn. Vậy chờ bao lâu à? Vừa nghĩ tới không thuê được cửa hàng thích hợp đáy lòng tạ thẩm liền vô cùng lo lắng, đến lúc đó người ta đã đứng gót chân rồi, đâu còn dung được chỗ cho chúng ta à? Tạ thẩm thở dài một hơi rồi lại nói. Nếu sớm biết bến tàu bên này hỏa như thế ta nên tính toán sớm một chút, khi đó nói không chừng còn có thể thuê được cửa hàng của tân đồng ngươi đâu. Thấy tạ thẩm hình như không bởi vì nàng cự tuyệt mà khó chịu tống tân đồng thờ phào nhẹ nhõm, dù sao cho tới giờ đều là tạ ra chiếu cố một nhà các nàng, nếu như náo đến không thoải mái thì đáy lòng nàng cũng sẽ áy náy. Vậy sau này bỏ họ không thuê nữa ta nói sớm với tạ thẩm ngươi. Tống tân đồng thuận miệng nói, tốt. Tạ thầm cười cười cũng không xem là thật dù sao cửa hàng Tống gia cho thuê 10 năm, hơn nữa sinh ý người ta hồng hồng hỏa hỏa, sao có khả năng không thuê không làm chứ. Lúc này, một vị phụ nhân đeo gùi đi tới cuối thôn bên này, thấy Tống Tân Đồng các nàng ngồi ở cạnh cầu đá thì xả to giọng nói, ai Tống gia mời uống tiệc rượu đâu tạ gia các người đi với chúng ta không tạ ra bởi tống tân đồng các nàng đã sớm kết thù cùng tống ra sao có thể qua đó tạ thẩm lập tức nói chúng ta cũng không dám đi vạn nhất hạ độc làm sao các ngươi không đi là đúng các ngươi là không nhìn được nha phụ nhân vẻ mặt bát quái buông gùi xuống đặt mông ngồi xuống đá bản xanh thực sự thiếu chút nữa không cười chết ta sao tạ thẩm tinh thần tỉnh táo thôi ra nương tử người nói mau các ngươi không biết mấy món trên tiệc rượu ấy thực sự thôi ra nương tử bla bla nói cả năm món chỉ có một món mặn bên trong còn thật là có mấy miếng thịt một bàn tám người tối đa mỗi người một mảnh có người còn chưa gắp được đâu mấy món đó xảo cũng không dễ ăn giống đồ ăn cho heo vậy thật là mắc cỡ chết người kém như vậy tím tà kinh ngạc hỏi đúng vậy ha ha ha ha buồn cười chết ta tạ thầm quay đầu nhìn tống tân đồng tân đồng a may mắn chúng ta không đi đi cũng đi không đúng vậy rất là nhiều người đều chưa no Ngay cả cơm cũng không có tất cả đều là màn thầu bột thô. Thôi ra nương tử thối một ngụm trên mặt đất, nhà ai làm tiệc rượu làm thành cái bộ dạng kia như nàng ta tốt xấu còn là đại yến đỗ tú tài thật là quá mất mặt. Nói xong lại giả vờ thần bí nói ta nghe nói là không có bạc kết quả còn và mặt sưng phù đến mập mạp. Cũng không lạc lúc trước ta nghe Trương Thúy Hoa ở trên bờ sông gióng trống khua chiêng nói muốn làm trắng trợn ta còn tưởng rằng nàng ta còn có thể làm tốt đến bao nhiêu đâu, kết quả chật thực sự là không phóng khoáng. Tạ thầm ghét bỏ biểu môi, phiền chán cực kỳ rõ ràng. Tống Tân Đồng không nói chuyện, thảo nào trước đó trương bà tử mặt dày mày dãn muốn bạc, không ở chỗ nàng lấy được bạc vậy mà liền làm như vậy, ha ha thật đúng là không phóng khoáng. Nếu như nàng đã nói xuống như vậy, chính là mượn cũng muốn làm cho giống một chút đây là đáng tiếc. Một tiếng tiệc chúc mừng thú tài công êm đẹp lại làm thành như vậy thực sự là đáng đời. Đáy lòng Tống Tân Đồng cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó mở miệng hỏi thôi ra thầm tiệc rượu tống ra bên kia đã xong. Hẳn là còn đang ăn lần hai đâu. Thôi ra nương tự cười cười ta thấy mấy thức ăn ấy cũng chẳng ra sao. Liền lấy mấy cái màn thầu thô đi. Lười tranh vị trí với người ta ta đánh giá đang là làm ẩm ý đâu. Nếu không phải là ta phải cắt cỏ heo nhất định ở lâu một hồi. Tạ thầm nhìn nhìn bộ dáng của Tống Tân Đồng. Sau đó nói chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ trái phải không có việc gì. Đi bên kia xem xem hai 200, Tống ra ở giữa thôn, cách cây đa lớn hóng mát không xa. Lúc Tống Tân Đồng và Tạ Thẩm đi tới cây đa lớn, dưới cây ngồi đầy các thôn dân tụ tập lại nói chuyện phiếm đang nói chuyện phiếm về bữa tiệc rượu buổi trưa kia đâu. Một mướp, một dưa chuột, một cà, một rau xanh còn có một cải trắng xào thịt. Một vị phụ nhân sờ sờ bụng, đồ ăn ăn hết rồi, bụng ta vẫn còn trống, về nhà gặm hai quả dưa chuột sống mới no. trương bà tử này cũng làm đến quá không còn hình dáng. Nói tốt là làm lớn rồi, kết quả làm xong bộ dáng như vậy, còn không bằng không làm đâu, lão nương lại đưa cho mười văn tiền biếu, không được ta phải đòi trở về. Ta nghe nói là không có bạc, một vị phụ nhân thần thần bí bí hạ thấp âm thanh xuống nói ta nghe hoàng gia thức phụ nói, nàng nghe thấy trương thúy hoa bọn họ cãi nhau đâu, nói là thiếu bạc. Thiếu bạc còn làm cho to, và mặt sưng đến mập mạp, vẫn là ném mặt nàng ta. Thiếu tiền a Quách ra nương tử bởi chuyện kẻ yếm năm ngoái mà kết thù kết oán với Trương Thúy Hoa, tức thì liền nói, không phải là nàng thích câu dẫn nam nhân sao? Sao không đi câu dẫn mấy kẻ đòi ít bạc? Uầy, là quách ra nương tử à, hôm nay ở tiệc rượu sao không thấy ngươi qua? Một người biết chuyện hỏi, ta đây không phải là sợ độc chết sao, hiện tại xem ra, không tới là đúng. Quách gia nương tử vuốt vuốt tóc, đem lá tùng trên tóc lấy xuống, sau đó bước đi thật nhanh đến Tống gia ta cũng đi xem, để cho ta cũng cười một cái. Tạ Thẩm cười cười, Quách gia nương tử sợ là cực hận Trương Thúy Hoa, nàng vừa đi, đánh ra hôm nay không có cách nào xong việc. Tống Tân đồng gật gật đầu, đã biết cái nhìn của mọi người, lại không có gì đẹp mắt liền nói, thời gian không còn sớm ta đi về trước Thẩm. Quách gia nương tử đi vào, ngươi không xem. Tạ Thẩm kinh ngạc nhìn nàng, không được Trái phải chẳng qua là người đàn bà tranh chua trời đồng mà thôi, hôm nay nàng đi một chuyến này nhìn thấy mọi người càng lúc càng không ưa chương bà tử, đáy lòng nàng liền cao hứng. Tạ thầm cũng không khuyên, vậy lúc ngươi trở về chậm một chút. Ta biết, Tống Tân Đồng và Tạ thầm đều đứng ở phía sau nên không có ai thấy được nàng đã tới cho nên lặng lẽ rời đi cũng không ai biết. Nhưng vừa đi ra xa được mấy bước liền nghe thấy một thanh âm bé nhọn vang lên Tống Trường Viễn ở đâu. Tống Tân Đồng quay đầu lại nhìn về bên kia, phát hiện mười mấy người mặc khôi giáp quân gia đủ bộ chạy vào. Người dẫn đầu vẻ mặt sơ sát tiêu điều nhìn lướt qua người ở chỗ này, hỏi các ngươi ở đâu? Người ở chỗ này giật này mình chỉ vào phương hướng quách ra nương tử đi đến nói ở bên trong đó là hộ pháo đỏ đầy đất kia. Quân gia các ngươi tìm Tống tú tài làm gì? Là tới ăn tiệc rượu. Có hán Tử Dũng cảm tiến lên hỏi. Quân gia hừ lạnh một tiếng. Tú tài cay rắm. Lưu lại mấy lời này, các quân gia toàn bộ chạy về phía tống gia. Những lời quân gia lưu lại làm dậy sóng trong lòng mọi người, mọi người đều đưa mắt nhìn lẫn nhau, quân gia, nói gì? Không phải tú tài, các thôn dân mở to hai mắt nhìn, không dám tin hỏi các quân gia có phải ý này hay không? Ta nào biết a? mọi vị phụ nhân đứng lên ta đi xem xem. Mọi người như ong vỡ tổ chạy đến tống gia, tả thầm nhìn tống tân đồng, không hiểu hỏi tân đồng, này có ý gì? Lẽ nào thú tài còn có giả? Lúc trước báo tin vui đấy. Báo sai rồi. Tống Tân đồng hít một hơi. Báo tin khẳng định không có báo sai. Khả năng duy nhất chính là công danh thú tài của Tống Trường Viễn tới không đứng đắn. Nếu quả thật như vậy thì kiếp này của Tống Trường Viễn hắn liền triệt để xong rồi. Sân bên này người ăn tiệc rượu lần hai còn chưa có tan đâu mặc dù đồ ăn trên bàn rất không tận nhân ý nhưng mọi người bởi tống trường viễn là tú tài cũng không có biểu hiện ra ngoài ngược lại là nịnh nọt bỡ đỡ mấy người trương thúy hoa và trương bà tử trương thúy hoa ngươi chính là nương tú tài cả thôn liền ngươi có phúc khí nhất sau này nhưng phải cưới nữ nhi đại quan đến hầu hạ ngươi trương thúy hoa cười đến tâu toét xem ngươi nói chưa tới làm sao còn rất sớm ta nghe nói gần đây người làm mai cũng không ít a đâu đâu ôi trương bà tử các ngươi sau này liền trải qua ngày lành chờ tống tú tài làm đại quan nhưng đừng quên chúng ta nha sẽ không chúng ta không phải loại người như vậy trương bà tử cười đến vẻ mặt đầy nếp nhăn đều dính vào nhau chúng ta mới không giống đám sao trồi kia đâu phát đạt không nhận họ hàng bà con Mọi người đều biết bà ta nói tống ra quê thôn, hơn nữa đều biết sự tình trước đó trương bà tử tới trộm đồ, bởi vậy đáy lòng đều khinh thường trương bà tử, nhưng hiện tại ai cũng sẽ không nói ra trên miệng lại bla bla nịnh nọt nói. Tuy đều nghĩ này nói nọ hư tình giả ý, nhưng cũng được cho ăn uống linh đình, hài hòa cực. Tình thịch, cổng bị các quân gia đạp ra tống trường viễn ở đâu? Ôi uy các ngươi làm gì vậy? Toàn bộ người trong viện đều né vào trong góc không dám chống lại các quân gia này. Trương bà tử nhìn cổng bị đá hỏng, lập tức phát hỏa các ngươi làm gì vậy? Đá hư cổng ta, bồi tiền, bồi tiền, con mẹ nó, cốt ngay. Người đầu lĩnh đẩy trương bà tử một phen, sau đó giống lớn nói, tống trường viễn ra đây, nếu không ra ta không khách khí. Trương bà tử bị đẩy ngã đập vào trên bàn, lập tức choáng váng, ôm đầu khóc ré lên, ôi ui, đầu của ta, xương của ta, mông ta a đánh chết người rồi, quan sai đánh chết người rồi. Tống Trường Viễn đang cùng các bạn cùng trường làm thơ đối chữ trong phòng vội vội vàng vàng chạy ra, nhìn thấy là một đội quân gia cũng ngẩn người, lại thấy nãi nãi mình nằm trên mặt khóc lóc lăn lộn om sòm, thực sự quá khó coi, vội gọi Tống Đại Giang đem người mang đi, lúc này mới đi tới trước mặt quân gia, có lễ chắp tay, học sinh chính là Tống Trường Viễn, dám hỏi các ngươi là. Chính là ngươi, người dẫn đầu nhìn nhìn Tống Trường Viễn mới 13, 14 tuổi, không khỏi bĩu môi, vung tay lên, đem hắn đi. Lập tức hai quân gia tiến lên sách tống trường viễn lên liền kéo ra ngoài Tống Đại Giang và Trương Thúy Hoa thấy tình trạng đó Mặt thoáng cây biến sắc run cầm cập chạy đến phía trước quân gia chuyện này là làm sao a Quân gia, người bắt trường viễn nhà ta làm gì Hắn thế nhưng là tú tài công các ngươi không thể bắt hắn Trương Thúy Hoa nhằm phía người dẫn đầu chụp tới Người người xấu, không thể bắt trường viễn nhà ta Người dẫn đầu không kiên nhẫn một cước đạp Trương Thúy Hoa ra Thân thể Trương Thúy Hoa thoáng cái theo một đường parabol rơi cái bịch xuống mặt đất bên cạnh, răng rắc một tiếng, người cách gần đó cũng nghe được tiếng xương bà ta gãy rụng. Trương Thúy Hoa đau đến đều mắng không nổi, chỉ có thể kêu a a. Vạn thôn trưởng còn uống rượu ở bên trong, hiện tại cũng cùng mấy lão nhân đức cao vọng trọng đi ra, hắn hướng phía người cầm đầu chắp tay, vị đại nhân này, ta là thôn trưởng Đào Hoa thôn này, dám hỏi là chuyện gì xảy ra, vì sao phải bắt Tống Trường Viễn tống ra đi? Trường 201 gian lận, người dẫn đầu nhìn vạn thôn trưởng như nhau, tống trường viễn nghi ngờ gian lận khoa khảo, ta phụng mệnh chi phủ đại nhân, bắt hắn đưa về quy án. Trên mặt tống đại giang đều thay đổi, vội vàng nói, sẽ không sẽ không, trường viễn hắn sẽ không gian lận, hắn là quang minh chính đại mà thi được tú tài, không thể nào là gian lận. Nói xong lại nhìn về phía vạn thôn trưởng thôn trưởng phẩm tính trường viễn ngươi cũng biết, hắn không có khả năng làm loại chuyện này. Trong thôn khó có được lại ra một thú tài, vạn thôn trưởng cũng cảm thấy chuyện này quá mức huyền huyễn, vị đại nhân này, chuyện này có phải là có hiểu lầm gì hay không? Hiểu lầm hay không tự có chi phủ đại nhân định đoạt, các ngươi không được gây trở ngại công vụ, nếu không ta sẽ không khách khí. Người dẫn đầu lạnh lùng nhìn lướt qua Trương bà từ lại chạy ra, cảnh cáo nhìn bà ta một cái. Oan Uổng a đại nhân, oan uổng a đại nhân. Trường bà tử sợ, một phen nước mắt nước mũi khóc lớn hô to, oan ủng a cháu của ta là trong sạch hắn trong sạch. Có oan thì tìm quan phủ giải oan, lão tử thấy nhiều loại người như ngươi rồi, lại khóc suốt mất trước mặt lão tử, lão tử đem ngươi qua đó luôn. Người dẫn đầu không kiên nhẫn nhìn bà ta một cái, chạy thật xa tới đây gặp may cái gì thì không nói, trên cổ còn bị cào mấy phát mẹ nó. Vạn thô trưởng là người thấy một ít việc đời, đương nhiên biết lúc này hẳn là chuẩn bị cái gì, quay đầu nhìn Tống Đại Giang mắt thấy cũng không có chút sức nào sờ sờ hà bao của mình hoàn hảo ngày đó tạ lễ nha đầu tống ra cho hắn còn dư lại gần hai lượng đau lòng đem hà bao lén lén lút lút nhét vào trong tay người dẫn đầu kính cẩn nói đại nhân ở nơi nông thôn chiêu đãi không chu đáo còn thỉnh đại nhân thứ lỗi hắn từ đầu lĩnh sờ sờ bên trong cũng là hai lượng bạc mặc dù ít nhưng cũng đủ cho mấy anh em đi tiệm ăn uống no say tính toán một chút ở nông thôn cạnh khe suối nghèo nàn này có thể có chút bạc như thế đã không tệ Vạn thôn trưởng thấy sắc mặt người dẫn đầu dễ nhìn hơn một chút vội nhỏ giọng hỏi, đại nhân, làm phiền người nói rõ cho cùng là tình huống thế nào chúng ta chưa đi qua chỗ xa như vậy thật sự là. Người dẫn đầu rất hài lòng thái độ cuối đầu cuối người kính cẩn của vạn thôn trường tâm tình tốt một chút năm nay khoa khảo thú tài phát hiện đề mục bị thiết lộ chi phủ đại nhân cha một cái mới phát hiện là có người bán tin tức có điều cũng may tống trường viễn không phải chủ mưu cũng không phải cố ý hình như là cùng một đồng học tốn một bút bạc lớn vào trạng nguyên lâu muốn tìm chỗ dựa vững chắc kết quả trong lúc vô tình nghe thấy người khác nói tới đề mục ghi nhớ trong lòng. thì ra là thế này tâm tư vạn thôn trường thờ phào nhẹ nhõm vậy hắn đi châu phủ sẽ như thế nào? Ta đây nào biết phải dựa vào chi phủ đại nhân xử thế nào chuyện này nói to liền to, nói nhỏ liền nhỏ toàn dựa vào cái này. Đầu lĩnh ra dấu ý chỉ bạc nếu không liền dựa vào vận khí chỉ là gần đây chi phủ đại nhân hỏa khí không tốt lắm. Người dẫn đầu nói đến đây quay người muốn đi, vạn thôn trưởng liền vội vàng đi theo tiễn hắn ra còn cầu hắn đối xử tử tế với tống trường viễn. Chờ các quân ra lôi tống trường viễn đi rồi, thôn dân vây ở bên ngoài mới dám nói chuyện, tống trường viễn gian lận. Vậy công danh thú tài của hắn còn sao? Vậy khẳng định là không còn a Vậy cũng thật là là nghiệp chướng nha. Nghiệp chướng cay rắm, hắn là gian lận. Cũng không biết có thể còn toàn vẹn đầu về hay không. Ta nghe người ta nói bị nhốt vào trong đại lao thì nửa ngày mệnh cũng không còn. Ôi hủy uổng phí 20 văn tiền biếu của ta ăn cũng không ăn được. Không được ta phải đi đòi trở về. Ta cũng đi ta cũng đi mọi người một đám chen vào trong viện đang một mảnh bừa bãi của tống gia bảy miệng tám lưỡi bắt trương bà tử bọn họ đưa tiền đáp lễ trương bà tử mắng đưa ra còn đòi về có xấu hổ hay không a các ngươi ăn cũng nhổ ra cho lão nương nhổ thì nhổ có người nói liền móc cổ họng đủ rồi vạn thôn trưởng giống lớn một tiếng mọi người đều chen ở đây giống bộ dáng gì nữa đều về cho ta đều về cho ta thôn trưởng mặc dù rất nhiều người bất mãn Nhưng ngại trên mặt là thôn trưởng nên vẫn là không thể không rời đi trước, đi ra ngoài thật xa quách ra nương tự cười trên nỗi đau của người khác lớn tiếng gào, may mắn ta không đi, ha ha ha, đáng đời a Vạn thôn trưởng trầm mặt đi vào trong viện, nhìn Trương Thúy Hoa nằm trên mặt đất không thể động đậy vội nói, nhanh đi mời đại phu đến. Nga nga ngam cha, ta đi. trưởng tử vạn thôn trưởng khi này mới phản ứng được. Nâng nàng đi, mời đại phu đến một hồi lại phiền toái vạn thôn trưởng nhíu nhíu mày đem xe bò trong nhà kéo qua đây chờ trương thúy hoa bị đưa đi y quán rồi tống đại giang mới hồi phục tinh thần lại ngốc lăng nhìn một mảnh sân bừa bãi đây đều là chuyện gì chứ đại giang trường quý không ở nhà ngươi không chủ trì trong nhà phát ngốc cái gì một bạt tai của vạn thôn trưởng tát vào trên đầu tống đại giang tỉnh lại cho ta tống đại giang lấy lại tinh thần sờ soạng mặt một cái vạn thúc bạc sau này ta có bạc trả lại cho ngươi ân hai lượng bạc Vạn thôn trường nhìn trương bà tử, vừa rồi lời vị đại nhân kia các ngươi cũng nghe rồi, chuyện trường viễn nhà các ngươi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ chỉ bằng vào một cái miệng của người ta, là muốn các ngươi chuẩn bị đúng chỗ cho dù không còn công danh, đợi ba nữa có lẽ cũng được cho dù không được còn có một công danh đồng sinh, nhưng nếu là bị định tội lớn rồi, vậy thì cái gì cũng không có. Vậy là muốn bao nhiêu bạc à? trương bà tử vừa nghĩ tới bạc, đáy lòng liền khó, mắt tam giác canh nghiệt trong nháy mắt liền chiếu xuống là tôn tử ngươi quan trọng hay là bà quan trọng? Vạn thôn trưởng lười nói với bà ta quay đầu lại nhìn tống đại giang, trường quý nhà ngươi không phải theo sư phó hắn đi lĩnh nam thành hỗ trợ sao? Ngươi gửi cái tin đi xem xem làm thế nào. Ta có thể cũng chỉ nhiêu đây. Các ngươi thích làm thế nào thì làm thế ấy. Vạn thôn trưởng làm thôn trưởng đến nước này đã hết lòng hết dạ, lại nhiều hơn hắn cũng không có năng lực và lại thật không nghĩ dính dấp vào chuyện tống gia bọn họ. Chờ vạn thôn trưởng đi rồi, sân này mới hoàn toàn lắng xuống, một mảnh thê lương. Tức phụ Lê Thị và Tống Thanh Tú vừa mới từ trong phòng ra, vữa nãy hai nàng vẫn trốn trong phòng, sợ bị hại cùng, hiện tại không có ai mới dám ra đây, đáy lòng cực kỳ lo sợ, mang theo nước nở nói, nãi nãi, cha, bây giờ nên làm gì? Tống Đại Giang quay đầu nhìn con dâu cùng nữ nhi đều trắng bầy cả mặt ngốc nửa ngày mới lên tiếng, rửa mặt ngươi đi y quán chiêu cố nương ngươi dừng một chút lại nói với trương bà tử nương trong tay người còn bạc sao đi quán sợ là muốn bạc ta không có bạc ta đi đâu tìm bạc a trương bà tử đã tỉnh táo lại trải vuốt manh mối rõ ràng có bạc cũng là đem trường viễn cứu về a tống đại giang quay đầu lại nhìn về phía lê thị không rõ ý mà cầu xin lê thị muốn nói không có bạc nhưng nếu bị trường quý biết nàng không ra bạc chữa bệnh cho bà bà thì khẳng định ly tâm với nàng Nàng có thể không ra bạc cho trường viễn, nhưng không thể không cho trương thúy hoa cân nhắc mãi mới nói Cha ta xuất giá nương ta cho ta ba lượng bạc làm đồ cưới, ngươi đều cầm đi cho nương xem bệnh Tốt tốt tốt, cha cảm ơn ngươi linh 202, tỷ phu quá dữ Thẳng đến khi tống trường viễn bị mang đi đã lâu, tạ thầm mới phản ứng được Không dám tin hỏi, tú tài của tống trường viễn là gian lận mà có Tống tân đồng lắc đầu, nhưng nghe ý lời của thôn trường kia thì hẳn là vô tội bị liên lụy đi Bởi vì vẫn ở ngoài sân, cuối cùng vạn thôn trường chỉ là giải thích hai câu để mọi người rời đi, còn chân tướng có như vậy hay không thì không biết được. Ta liền nói tống trường viễn kiên niên kỳ nhỏ như vậy còn không thông minh như lục tú tài, sao có thể thoáng cái liền thi đỗ. Tả thầm xì một tiếng khinh miệt toàn ra không phải đồ tốt thực sự là báo ứng. Trường Thúy Hoa ngã đến gãy xương, lúc đó ta ở gần cũng nghe được một tiếng răng rắc. Hà nhị thầm nghĩ mà sợ che che ngực thực sự là quá đáng sợ mấy quân gia kia một chút cũng không phân rõ phải trái. Nhà lão nhị nói bậy nói bạ gì đó. Lão thái thái hà ra quát bảo hà nhị thầm ngừng nói tiếp lời như thế có thể thùy tiện nói. Mặt hà nhị thầm trắng một mảnh. Từ xưa đến nay dần không cùng quan đấu ở xã hội phong kiến này. Ngay cả lời nói như thế cũng không được hơi không chú ý bị truyền vào tai người làm quan. Vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ có ngày lành qua hà gia lão thái thái trầm mặt chôn đầu liền đi hướng về nhà mau lên về nhà đi nhồi bột dạ nương hà nhị thẩm hướng phía tống tân đồng cùng tạ thẩm nói một tiếng sau đó cấp tốc theo hà gia lão thái thái về nhà người dưới cây đá lớn cũng đã tản đi rất có chút cảm giác người đi trà lạnh thẩm à chúng ta cũng đi về nhà tống tân đồng cũng vòng qua đường từ bên suối trở về nhà một đường gió mát phất phơ thổi đi một tia khủng hoảng dưới đáy lòng nàng Vừa thấy loại tình hình đó, nàng vẫn có chút sợ, những quân gia ấy thật là ngang ngược vô lý, nếu không phải là vạn thôn trường nhét cho chút bạc, chắc chắn sau đó bọn họ sẽ không dễ nói cho biết. Tính xấu xa của bọn họ lộ ra ngoài, so với xã hội hiện đại càng ác lên mấy chục lần, người hiện đại tốt xấu gì cũng biết lén lút bí mật một chút, bọn họ là rất không che lấp. Sau này vẫn là tránh mấy tham quan ô lại này đó xa xa mới được, mặc dù cũng có quan tốt vì dân làm việc nhưng chính cái gọi là diêm vương dễ thấy tiểu quỷ khó chơi, mấy kẻ phía cưới lại khó đối phó nhất. Chật chẳng qua cũng may có thể sử dụng bạc giải quyết. Chuyện có thể dùng bạc giải quyết cũng không phải là chuyện rồi. Chuyện Tống ra giống như mọc cánh, người cả thôn đều biết ngay cả lục vân khai chưa ra cửa cũng biết. Tống Tân Đồng ngồi trên ghế mây cầm quạt lá bồ phẩy phẩy, vào đại lao còn có thể đi ra không? Nếu đúng là giống như lời nàng nghe nói, chỉ là vô ý nghe trộm được vậy hẳn là Zoria, chỉ là cái công danh thú tài vừa tới tay này hơn nửa bởi vậy mà không còn rồi, xem xem tri phủ đại nhân phán quyết thế nào. Lục vân khai dừng một chút, nếu là có thể dùng chút bạc nghĩ đến cũng sẽ không chịu cái hành hạ gì. Tống tân đồng xì một tiếng ta xem tống ra sợ là không có cái sức dùng bạc kia, hôm nay vẫn là thôn trưởng đào hầu bao thu mua những quân gia ấy. Nói xong lại nghi hoặc hỏi, là quân gia sao? Nhìn mặc khôi giáp đội mũ có tua màu đỏ Cùng với nha dịch huyện nha mặc rất không giống nhau Hẳn là trong phủ nha chi phủ có thị vệ binh dịch Lục Vân Khai nói Tà Tống Tân Đồng cảm thấy mấy cái này còn rất mới lạ Tướng công đã đi phủ nha chi phủ Đã đi, Lục Vân Khai gật đầu chi phủ đại nhân từng ở trong phủ nha gặp qua chúng ta Mấy học sinh khảo chúng Vậy thì thật là vinh hạnh lớn lao Tống Tân Đồng cười cười ta xa nhất chỉ đi qua huyện Nha thị trấn, bên trong thật nhỏ còn có chút cũ nát. Phủ Nha trái lại nguy nga, đình đài lầu các khúc khuỷu vòng vèo, nếu như không nhìn được đường, lại không có người dắt nhất định sẽ lạc đường. Lục Vân Khai nhìn vợ yêu nhà mình hình như rất hướng tới, lại liền nói, chờ nông nhàn, chúng ta liền đi châu thành nhìn một cái. Chỗ đó đêm không cần đóng cửa, vô cùng náo nhiệt. Tốt. Tống Tân Đồng còn thật là lòng tràn đầy hướng tới, chỉ là lo lắng đến lúc đó bụng quá lớn, ra cửa cũng không quá thuận tiện. Tướng công ngươi tiếp tục đọc sách thôi, ta không quấy dày chàng. Tống Tân Đồng nhìn nhìn sắc trời bên ngoài từ từ tây tà, biết lại nên làm cơm tối. Cộng thêm ngày mai là hưu mộc, cặp song sinh còn ở bên ngoài học, vẫn chờ lục vân khai kiểm tra đâu ta đi xem đại bảo bọn họ. Rời thư phòng, Tống Tân Đồng đi tới gian phòng học ngoài nhà nơi cặp song sinh học tập, vì cặp song sinh hai cậu thường ở lục gia bên này cho nên đặc biệt dọn ra một gian phòng cho hai cậu học bài cùng nghỉ ngơi. Lúc nàng ở ngoài phòng liền nghe thấy tiểu bảo nói thầm, đệ viết được nhanh hơn ca ca, đệ muốn đi ra ngoài chơi. Đại bảo nhìn chữ cho tiểu bảo viết xong, đệ viết không dễ nhìn, phải bị tỷ phu dùng thước đánh tay. Tiểu bảo bĩu môi, lòng tràn đầy phiền muộn, ngồi trở lại cạnh bàn ca ca tỷ phu quá dữ. Là chính đệ không ngoan, đại bảo nói, có phải tỷ phu học tỷ hay không cũng quá hung dữ Tiểu bảo nhìn nhìn một thiên chữ to mình viết xong, cảm giác mình viết rất khá a so với ca ca viết còn tốt hơn Đại bảo che chở tống tân đồng, tỷ không giữ tỷ tốt Lúc tỷ giữ với chúng ta thì giữ, lúc khác không giữ Tiểu bảo nói, đệ nói tỷ hung ta nói cho tỷ biết Đại bảo uy hiếp tiểu bảo, ca ca đừng mà, tiểu bảo lập tức ôm eo đại bảo làm nũng nói, tỷ biết sẽ đánh đệ. Ca ca không nói ta cho ca ca đường ăn, nói rồi lấy một khối kẹo lạc trong hà bao ra đưa cho đại bảo, ca ca cho ngươi ăn, đệ vốn là nghĩ để dành ngày mai ăn. Không ăn, đại bảo sụ mặt đệ đem chữ to viết xong, ta liền không nói cho tỷ. Ta, tiểu bảo bĩu môi, không muốn viết cậu muốn chơi. Đại bảo và tiểu bảo là xong thay, rất dễ liền đoán được cậu đang suy nghĩ gì, hôm nay nếu như đệ không viết xong, ngày mai còn phải bị tình nhìn chằm chằm viết ngày mai là hưu mộc cậu đàn nhi nói muốn đến sau núi bắt gà rừng. Nếu đệ viết không tốt ngày mai sẽ không thể đi. Mắt tiểu bảo xoay tròn, không dễ dàng gì có ngày hưu mộc cậu cũng không muốn bị bắt ở nhà, vì ngày mai đến sau núi chơi, cân nhắc xong lại thành thành thật thật ngồi trở lại vị trí cầm bút lông lên lại lần nữa viết chữ to. Tống Tân Đồng vẫn đứng ở ngoài phòng nghe đối thoại lần này của cặp song sinh, khóe miệng không khỏi dương lên, khóe mắt cười cong cong. Đại bảo so với tiểu bảo chững chạc rất nhiều, ở trong nhà vẫn chịu trách nhiệm danh nghĩa huynh trưởng, chẳng sợ lớn như nhau, chỉ sinh sớm hơn thời gian uống cạn chén trà thôi. Lúc trước vẫn có chút cảm giác như lão đầu Tống Tân Đồng còn lo lắng cậu nhóc vẫn như vậy, bây giờ xem ra cũng thay đổi không ít, vì trong nhà điều kiện tốt áp lực áp trong đáy lòng cậu không còn cũng khôi phục tính hài đồng không ít rất tốt có điều ý thức trách nhiệm làm huynh trưởng vẫn không thay đổi, trái lại càng lúc càng biết điều, cậu vẫn che chở tiểu bảo, bây giờ còn dám sát tiểu bảo tâm mê chơi cực đại đọc sách viết chữ, bộ dáng huynh hữu đệ công thực sự làm Tống Tân Đồng rất vui mừng. Kỳ thực Tống Tân Đồng thật không phải là kiểu gia trưởng biết nuôi trẻ em, cảm thấy cặp song sinh không có bị nàng nuôi cho hư, trái lại biết điều như thế thật là cha, nương còn có nguyên chủ trên trời có linh. Chương 203ken ngày hôm sau tống tân đồng liền ôm cái rổ tính toán ra sau núi tính đi xem tường v được thế nào thuận tiện nhặt chút nấm cùng các loại rau dại trước khi ra cửa tống tân đồng lại quẹo vào thư phòng nằm sấp trên không cửa hướng về phía lục vân khai gọi tướng công chúng ta muốn đến sau núi chàng có muốn đi cùng hay không lục vân khai ngẩng đầu lên khỏi sách chàng đã xem sách hơn nửa ngày rồi cũng nên cân bằng giữa công việc và vui chơi nghỉ ngơi một chút đi thôi Tống Tân Đồng dịu dàng vươn tay về phía Lục Vân Khai, ra hiệu hắn mau ra một chút. Đối mặt với thê tử dịu dàng, Lục Vân Khai từ trước đến nay không cự tuyệt được buông sách liền đứng dậy đi tới cạnh cửa, rất tay Tống Tân Đồng, đi thôi. Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai đi ra cửa, rất xa đã nhìn thấy cặp song sinh từ bên dòng suối chạy đến học đường bên này, phía sau còn theo một chuỗi mấy tiểu tử cao sàn sàn nhau. Tỷ tỷ phu, cặp song sinh vui vẻ gọi hai người, trong giọng nói lộ ra vô cùng thân thiết. Theo phía sau là Dương Cao, Dương Viễn, còn có mấy người cầu đàn nhi chơi khá được với cặp song sinh, nhìn thấy Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai thì cho chút câu nể, có nề nếp gọi bọn họ phu tử Tân Đồng tỷ tỷ. Các người cũng đến sau núi bắt gà rừng. Tống Tân Đồng hỏi, mấy cháu trai đại phòng hà ra gật gật đầu, trong đôi mắt tràn đầy mong đợi, lúc trước Gia ra, ra nói trong hậu sơn có rất nhiều gà rừng, dễ bắt. Đối với mấy người lớn mà nói hẳn là dễ bắt, đối với mấy tiểu hài tử mà nói sợ là sẽ khó khăn, nhưng Tống Tân Đồng cũng không có đà kích tính tích cực của mấy đứa chỉ là sờ sờ đầu đại bảo, nói, vậy các đệ mau đi một chút đi, có điều phải cẩn thận một chút. Ai, cặp song sinh lập tức gật đầu dẫn đầu chạy lên núi, vừa chạy vừa kêu chúng ta xem ai đến đỉnh núi. Tiểu bảo ngươi chơi xấu, ngươi chạy trước, cầu đàn nhi cấp tốc đuổi theo, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu bảo cười hì hì ta lại không phải đồ ngốc ta mới không đứng lại đâu. Nhìn tiểu bạch nghịch ngợm chơi đùa, tống tân đồng cười lắc lắc đầu, nói với đại Nha ở phía sau, người cẩn thận nhìn chằm chằm bọn hắn, trên núi kia quá nhiều đá, vấp sẽ không tốt. Biết cô nương, đại Nha cũng bước nhanh đi lên núi. Chúng ta cũng đi thôi. Tống tân đồng lúc này mới chậm gì gì hướng trên núi đi. Mấy ngày nay hậu sơn nhiều người tới, đường nhỏ trên núi mọc đầy cỏ cũng bị san bằng, chờ xây xong rồi con đường này phải chỉnh đốn mở rộng ra, sau này xe ngựa cũng tiện đi vào. Trên núi nhiều đá vụn, đến lúc đó liền lấy đá vụn dài lên thì tốt rồi. Lục vân khai dắt tống tân đồng chậm rãi đi về phía trước, cẩn thận rêu xanh dưới chân, đi chậm một chút. Ân. Tống Tân Đồng bây giờ mang thai chưa lộ rõ, nhưng vẫn là đi phải tương đối cẩn thận, tướng công chàng là quan tâm ta, hay là quan tâm đứa nhỏ trong bụng a? Lục Vân Khai nhìn đôi mắt mong đợi của Tống Tân Đồng, thành thật nói, đều có. Được rồi, Tống Tân Đồng cảm giác câu này mình hỏi thật không đúng, quả thực là tìm việc à, ai quả thật là mang thai tính tình thay đổi, sao có thể hỏi câu như thế đâu. Thực sự là khác người nhưng hắn chỉ có hai chữ đơn giản đã đuổi mình đi rồi cũng không nói dễ nghe chút rỗ dành mình càng nghĩ càng phiền muộn a a a bản thân thật là càng lúc càng làm kiêu nàng đừng không vui lục vân khai nhìn tống tân đồng cúi đầu không nói thêm gì nữa nghĩ nghĩ sau đó nói nàng và đứa nhỏ đều quan trọng tống tân đồng sừng sốt nâng mắt nhìn hắn nàng với ta là người muốn làm bạn cả đời mà đứa nhỏ là sự nối tiếp của chúng ta ta để ý nàng cũng để ý hắn Lục Vân khai cầm chặt tay Tống Tân Đồng cầu khẩn, nàng đừng ghen với đứa nhỏ của mình. Chương hai trăm linh bốn lời phía trước dễ nghe, một câu cuối cùng làm Tống Tân Đồng ngượng ngùng bĩu môi. Được rồi, ta không có ghen, ta chỉ nghĩ hỏi một câu mà thôi. Ta biết. Lục Vân khai cười cười, đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nương nói nữ tử trong lúc thai nghén thường hay thay đổi, bảo hắn phải rộng rãi thuận theo nàng, không nghĩ đến tới nhanh như vậy. Tướng công chàng thích nam hài hay nữ hài? Tống Tân Đồng vừa đi vừa hỏi, chỉ cần là nàng sinh cho ta ta đều thích, Lục Vân Khai lập tức trả lời. Tống Tân Đồng hé miệng cười, đáp án này ta cho điểm tối đa. Hai người nói nói cười cười đi vào núi rừng, trong núi rừng xanh tre lấp mặt trời thanh phong từ từ, vô cùng mát mẻ. Chỗ này là một cánh cửa, đến lúc đó tiện để xe ngựa vào. Đống tân đồng chỉ vào một chỗ rộng chừng hai mét, hai bên tường vây xây đại khái cao chín xích, nếu như sau này độ cao không đủ, lại lấy gỗ tăng một ít hoặc là đem nhổ bớt lông cánh gà. Lục vân khai nhìn theo hai bên cổng kéo dài, các tường vây xây hai, ba trăm mét, dưới tường vây là dùng đá dựng thế, bên trên thì lại là gạch mộc được làm từ bùn, tiết kiệm lại tiện lợi, xây rất nhanh. Mấy sư phó này rất ra sức, cũng không có lười biếng. Tống Tân Đồng nhìn tường vây, chỉ có cánh rừng bên này cùng dưới con lạch là cần vây lại, dựa theo tốc độ này, dự đoán đầu tháng 6 là có thể hoàn công. Dưới lạch cũng dùng đá vây lại. Lục Vân Khai cũng không biết xây phòng này nọ thế nào, bởi vậy Hiếu Kỳ hỏi. Dùng gỗ là được, bên ngoài chặt không ít gỗ, trừ thi công nhà còn có thể còn lại không ít. Tống Tân Đồng lôi kéo Lục Vân Khai. Tới gần phía đất hoang bên kia tướng công ta đem nhà xây ở chính giữa, gộp cùng một chỗ, nhưng chuồng gà chuồng vịt chuồng thỏ hướng không cùng một chỗ công nhân khi chăn nuôi liền ở tại phòng bên kia ăn ở đều ở bên này. Có thể thối hay không? Lục Vân Khai nhìn chỗ đã đào đất nền, hỏi. Đương nhiên phải quét sạch sẽ, hơn nữa còn phải vẩy vôi tiêu độc. Tống Tân Đồng dừng một chút, phía bên đây lại dùng hàng rào gỗ ngăn một chút, để tránh thỏ chạy sang bên chỗ gà vịt. Lục Vân Khai gật đầu. Nương tử nàng thật lợi hại, Tống Tân Đồng hé miệng cười cố làm cây lễ tỏ ý được rồi, hì hì, đa thả tướng công khen. Lục Vân Khai vội đỡ lấy thê thử náo đùa, đừng làm rộn cẩn thận dưới chân. Ta rất cẩn thận, Tống Tân Đồng kéo tay Lục Vân Khai, tướng công chàng đi qua phía dưới con lạch đó chưa. Lục Vân Khai đã sớm quen với động tác dũng cảm như vậy của Tống Tân Đồng, không đi qua thế nào. Chỗ đó có một thác nước nhỏ ta để đại nha cải tạo một chút chúng ta đi xem. Tống Tân Đồng kéo Lục Vân Khai liền đi hướng sang con lạch bên cạnh. Chàng xem, Tống Tân Đồng chỉ vào thác nước lớn, thế nào? Nước này, Lục Vân Khai nhìn mấy thanh gỗ đặt ngang trên thác nước, đây là nàng cố ý làm. Ân, Tống Tân Đồng gật gật đầu, lúc trước thác nước cũng chỉ rộng một hai xích, sau khi nàng để đại nha cải tạo thác nước liền biến thành rộng hơn một thước, lại bởi khoảng cách cao thêm chút nước chiếu nghiêng xuống, có vẻ càng đồ sộ đại khí lại vì lượng nước không tính lớn, chỉ có thể nhìn được một tầng màu trắng, sau khi rơi vào đầm nước, bọt nước càng lớn hơn một chút, đối với cây khác cũng không ảnh hưởng gì. Đẹp sao?" Tống Tân Đồng hỏi. Chương 205: Bắt cua. Tùy sóng nước không lớn như thác nước sông lớn, nhưng cũng thanh tú đẹp đẽ nhu huyền. Lục Vân Khai nhìn cây gỗ ở phía trên, vì sao lại nghĩ mở rộng thác nước? Lúc trước quá nhỏ, không dễ nhìn. Tống Tân Đồng dừng một chút, hiện tại có khí thế, dễ nhìn hơn rất nhiều dừng một chút lại nói ta còn muốn có thể làm một cái mương gỗ trườn mà lên thông đến phòng ốc bên kia. nghe xong, lục vân khai không khỏi cười rộ lên, làm như vậy làm gì? gà vịt cũng sẽ không đến ngắm cảnh. vạn nhất bằng hữu tướng công tối chỗ này dung ngoạn thì sao? tống tân đồng ngây thơ nói, nàng nghĩ ta để giang minh chiêu bọn họ đến xem gà vịt. lục vân khai cảm thấy thê tử nhà mình có đôi khi ý nghĩ thật sự là quá đùa, không nhịn được cười phá lên. Tống Tân Đồng cáo thẹn tàn bạo nói, không cho phép. Được ta không cười cũng được. Lục Vân Khai Thu Liễm tươi cười, kéo Tống Tân Đồng rời khỏi đầm nước râm mắt để tránh hàn khí xâm phạm, có điều ý nghĩ này vẫn là quên đi thôi. Vậy được rồi, ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Tống Tân Đồng cũng cảm giác mình rất chắc hẳn phải vậy, người ta đều là mấy công tử thế gia cho dù muốn mua gà vịt nhà nàng, đó cũng là phái người qua đây. Tống Tân Đồng có chút đáng tiếc nhìn đầm nước chính là cảm thấy thác nước nhỏ này còn rất đẹp mắt. Phía trên kia là cái gì? Lục Vân Khai chỉ vào trên thác nước hỏi. Tống Tân Đồng, cũng là một dòng suối nhỏ, là từ trong đại sơn chảy ra, hai ngày trước đại Nha đi vào xem qua, bên trong cây cỏ xum xuê, so với đường đi vào núi cuối thôn kia cây cỏ còn tươi tốt hơn. Hơn nữa còn càng dốc đứng, không có người đi vào. Ân Lục Vân Khai đối với núi sâu rừng già không có hứng thú gì, chỉ là thần sắc nhàn nhạt, nhạt nhìn cá bơi trong đầm nước, không nghĩ tới ở đây còn có cá. Tướng công chàng biết bắt cá sao. Tống Tân Đồng hỏi, Lục Vân Khai hỏi, muốn ăn. Đúng vậy, Tống Tân Đồng nói. Lục Vân Khai nhìn nhìn bốn phía, sau đó kéo Tống Tân Đồng đi ra phía ngoài, sau đó chọn lựa một tảng đá bị mặt trời chiếu thẳng xuống cạnh con lạch để Tống Tân Đồng ngồi xuống, nàng ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút. Tống Tân đồng theo lời ngồi xuống, đấm đấm đôi chân, sau đó nhìn hắn tới cạnh đầm nước, vút tay áo vén lên, lộ ra cánh tay gầy gò, khom lưng đẩy hòn đá chặn ngăn cho nước chảy ra, nước trong đầm cấp tốc rầm rầm chảy ra ngoài. Lục Vân Khai đem rổ không ngăn ở miệng nước chảy, sau đó bẻ gãy một cành cây thon dài, cầm nó đi tới bên dòng suối, đập vào mặt nước đem con cá bơi hướng về phía miệng nước chảy. Tống Tân Đồng nâng má, vẻ mặt hoa xin nhìn Lục Vân Khai, không hổ là người đọc sách đầu óc truyền đích thực mau, nếu như đổi lại là đại nha bọn họ nhất định là cầm rồ ở trong nước mò cá. Tướng công chàng cố lên A. Tống Tân Đồng cười hì hì, bắt được đem về nhà hầm canh cá cho chàng uống. Lục Vân Khai quay đầu lại, liền thấy thê Tử vẻ mặt chờ đợi nhìn mình, đáy lòng thầm nghĩ nhất định phải bắt được, không thể để cho thê Tử thất vọng. Tống Tân Đồng nhìn lục vân khai càng ra sức nhan sắc của hắn thực sự đặc biệt hoàn mỹ, nếu như không có dấu vết kia, liền triệt để hoàn mỹ. Đáy lòng Tống Tân Đồng lại không nhịn được mắng tên vương bát đàn đấu kỵ lục vân khai kia, không làm gì chỉ đùa giỡn mấy âm mưu thủ đoạn không thấy được ánh sáng, thực sự là mất thể diện. Nguyền rùa nhi nữ kẻ kia vĩnh viễn không hiếu thuận hắn. Mặt trời treo cao trên bầu trời, chiếu toàn thân Tống Tân Đồng nóng lên. Nhìn Lục Vân Khai, đang nghiêm túc đuổi cá đâu Tống Tân Đồng cũng không muốn cắt ngang hắn, chỉ là rời rời sang bên cạnh con lạch, hai tay lấy nước vào rửa tay, đã lạnh lâu, lập tức để nhiệt khí trên người tản đi không ít. Nước trong lạch trong suốt thấy đáy, ánh nắng bắn thẳng chiếu vào trong suối nước, rơi vào tảng đá trong nước suối, từng vòng từng vòng tròn nhỏ, theo gợn nước rập rờn trái phải, vô cùng đẹp. Tống Tân Đồng đem hai tay ngâm ở trong nước tia sáng cũng rơi vào lòng bàn tay nàng, rất là đẹp. Nghịch nước Tống Tân Đồng đột nhiên nhớ lại hồi bé lúc ở nhà ngoại cách nhà không xa cũng có một con lạch nhỏ, phía trên con lạch là một đập chứa nước rất lớn, ngày đông con lạch khô cạn nhưng vừa đến mùa hè khi nước dâng nước trong lạch cũng tăng lên, vừa vặn đến lòng bàn chân. Khi đó, mấy đứa bé phụ cận đều thích đi vào trong đó nghịch nước còn đi đến lạch bắt cua. Con cua đó không phải loại cua to ở hồ Phàn Dương ấy, mà là con cua rất nhỏ tên khoa học gọi là cua răng cưa hoa suối, dù sao lúc đó đều gọi chung là con cua. Thời điểm đó, các nàng sẽ cầm một cái thùng bé đi dòng suối nhỏ, rời đá sau đó bắt loại cua này, lớn nhất cũng chỉ lớn cỡ ba ngón tay, bình thường bắt được đều chỉ có lớn cỡ hai ngón, mặc dù rất nhỏ, nhưng các nàng cũng bắt được có sức một chút cũng không sợ kẹp tay, vo cùng hứng thú. Mặc dù không biết chỗ khác bắt được loại cua này ăn thế nào, nhưng sau khi các nàng bắt được cua khi trở về sẽ lột vỏ, sau đó bà ngoại sẽ lấy trứng gà rồi nhúng vào bỏ vào chiên dầu chiên xong ăn đặc biệt thơm, ăn rất ngon. Trong thôn rất nhiều nam nhân thỉnh thoảng cũng sẽ lấy loại này nhắm rượu, có điều nhiều nhất vẫn là cho bọn nhỏ làm đồ ăn vặt. Nghĩ đến đây, đáy lòng Tống Tân Đồng liền không nhịn được tiện tay liền đầy một hòn đá ngâm nửa mình trong suối nước ra, vừa mới đẩy ra đã nhìn thấy một con cua to cỡ ba ngón tay rất nhanh bò vào trong nước. Cánh mắt Tống Tân Đồng sáng lên, tốc độ tay cực nhanh bắt được vỏ con cua, nói chung chỉ cần bắt vỏ chúng nó cũng sẽ không bị kẹp lấy. Cầm con cua nhìn nhìn, hai cái càng mạnh mẽ hữu lực của nó đang cua qua cua lại, may mắn nàng còn có chút kỹ xảo bắt cua, nếu không khẳng định vừa vặn bị nó kẹp. Tống tân đồng nhìn chung quanh, đem một cái thân trúc coi như mới mẻ lượm qua đây, hẳn là lúc trước đại nha chặt trúc còn lại một đoạn. Dựa ống trúc lại đi lướt vào trong nước, sau đó ném con cua vào, sau đó đứng dựa trên một khối đá lớn, lại truyền một tảng đá cản lại, để tránh bị gió thổi ngã. Tống Tân Đồng rất hài lòng gật đầu, sau đó lại ngồi xổm bên cạnh con lạch tìm con cua khác bởi con lạch này không có ai qua đây cho nên bên trong rất nhiều cua cơ hồ mỗi tảng đá rời ra có thể tìm được một con có lớn có nhỏ. Rất nhanh, chỗ tay có thể với tới đều chuyển, chỗ còn lại đều là trong con lạch. Tống Tân Đồng do dự một chút rồi cởi bỏ giày tất đem ống quần quấn cao cao lên, sau đó chậm rãi dẫm vào trong suối, suối không sâu, vừa mới qua mắt cá chân một chút. Đáy nước mắt mẻ cực mỗi bước đi cũng có thể nhận thấy được động tĩnh của dòng nước nhìn như bằng phẳng, lực cản lại rất lớn. Mới bước được hai ba bước cả người nàng liền bị Lục Vân Khai bế lên cảm giác thoáng cái bị mất trọng lượng treo trên bầu trời làm tống tân đồng hoàng sợ, không nhịn được kinh hô lên chờ sau khi thấy rõ là Lục Vân Khai mới không nhịn được oán giận nói chàng cái gì vậy. Lục Vân Khai trầm mặt ta làm gì, ta trái lại muốn hỏi nàng đang làm gì, ta thì sao tống tân đồng lầm bầm ủy khuất nói chàng hung dữ với ta cái gì a chương hai trăm linh sáu nhận sai đối mặt với chất vấn của tống tân đồng lục vân khai ngốc một chút vội nói ta không phải cố ý chỉ là quá gấp lục vân khai đem tống tân đồng đặt trên tảng đá ngồi xuống hắn thì nửa ngồi xổm trên mặt đất lấy ngoại sam lau nước trên chân cho nàng đáy nước trơn nếu như té thì làm sao bây giờ Tống Tân Đồng cũng biết là bản thân mình nhất thời hứng khởi, đã quên mất trong bụng còn có một đứa đâu, đối lý khẽ nói ta dẫm trên đá cội cẩn thận tránh rồi. Vậy cũng không được nước lạnh như vậy, bị dính hàn khí làm sao? Lục Vân Khai đeo bít tất vải cho Tống Tân Đồng, ta cũng không phải là nghĩ hung dữ với nàng, chỉ là nàng hành xử như vậy ta thực sự quá lo lắng. Ta biết lần sau sẽ không. Tống Tân Đồng nhìn nam nhân ngồi xổm trên đất vì mình mang giày, đáy lòng dâng lên cảm động nam nhân ở hiện đại có thể thay vợ đeo bít tất có rất ít huống chi là cổ đại chứ. Lục Vân Khai chàng đối với ta như vậy, sau này ta không thể rời khỏi chàng thì nên làm gì bây giờ. Nàng như vậy làm sao ta yên tâm được, sau này sợ là phải buộc nàng lại bên người, không cho phép nàng ra cửa. Lục Vân Khai đeo giày vào cho Tống Tân Đồng tức giận nói. Tốt dắt trên đai lưng chàng, chàng đi học đường dạy học ta cũng đi theo. Tống Tân đồng nghĩ nếu thật là như vậy, sợ là cũng bị cười chết. Lục Vân Khai nghe vợ yêu nói đùa, cười nhạo một tiếng, nói nàng còn dám lại không nghe lời ta để nương thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng. Ta, từ sau khi nàng mang thai, Lục Mẫu liền bất kể mà quản nàng đến lợi hại này không thể làm kia không thể đụng, mỗi ngày được ra tuần sát cũng là nhờ Lục Vân Khai nói chuyện giúp mới được phép, đây chẳng phải là một chút tự do cũng không có, lúc trước chàng đáp ứng ta cũng không thể không đảm bảo. Ta biết nàng thông minh, nàng có ý nghĩ, cũng có chủ ý, không giống những nữ tử khác. Lục Vân Khai nắm tay Tống Tân Đồng, thập phần nghiêm túc nói ta không ngăn cản nàng làm chuyện muốn làm, nhưng chỉ có một chút ta hy vọng nàng hứa với ta ta không muốn nàng bị thương, nàng nhất định phải nhớ. Biết lần sau ta sẽ không. Tống Tân Đồng cũng biết nàng cười giày xuống nước là không nên, dù sao có em bé, nếu như bị ngã chẳng phải là nguy hiểm. Ai cũng tại nhớ đến chuyện kiếp trước trong lúc nhất thời không nhịn được. Tống Tân Đồng nhìn sắc mặt Lục Vân Khai thối thối, quay người đem ống chúc cho hắn nhìn ta chỉ là muốn nhớ lại chuyện bắt cô trước đây, này không bắt lấy lại bắt lấy quên mất cho nên mới cười giày. chàng đừng nóng giận cũng đừng nói nương, được không? Nói xong lại hôn hôn môi Lục Vân Khai. Mềm giọng dỗ hắn, được rồi được rồi, chàng lại thức giận ta sẽ khóc à. Lục vân khai nhìn nhìn con cô trong ống chúc nhíu nhíu mày, đại phu nói nàng mang thai, không thể ăn đồ lạnh thả đi. Đừng ta không ăn, tống tân đồng thật đúng là không muốn ăn nó cho mấy đứa đại bảo đi, khẳng định chúng không bắt được gà rừng, đến lúc đó đừng khóc. Lục vân khai bất mãn, chưa bắt được liền, chưa bắt được khóc cái gì mà khóc nàng quá chiều bọn nó. Ta sùng đệ đệ ta có gì sai, chàng đây làm tỷ phu đừng cả ngày sụ mặt. Ta là tỷ phu bọn hắn, đương nhiên phải có uy nghiêm. Tống Tân Đồng cười cười, lại hôn hôn hai má không có biểu tình gì của Lục Vân Khai, lúc buổi tối sao chàng không sụ mặt. Buổi tối, Lục Vân Khai xấu hổ nhắm mắt khụ khụ hai tiếng sau đó nói sang chuyện khác ta đã bắt được cá, nàng xem một chút. Nói rồi đem rổ ôm qua đây, hai con cá trích nằm trong rổ, miệng lúc đóng lúc mở giống như sắp chết vậy. Ờ kìa chúng nó sắp không còn thở. Tống tân đồng vội đem rổ đặt vào mép nước nước thoáng cái chảy vào rổ cá vừa có nước nháy mắt đã sống lại. Tỷ ai không còn thở à. Cặp song sinh bọn họ từ chỗ đất hoang bên kia chạy tới. Liếu diếu nói không ngừng tỷ tỷ chúng ta không bắt được gà rừng. Tân đồng tỷ tỷ chúng ta ở trên cây tìm được trứng chim. Tỷ tỷ chúng ta tìm được trứng chim rất nhỏ chỉ lớn có một chút như vậy. Tiểu bảo tiến đến bân người Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai, nhìn cá trong rổ A có cá tỷ người bắt được cá A. Thật là lợi hại, là tỷ phu bắt, Tống Tân Đồng nói, là tỷ phu A. Tiểu bảo trong nháy mắt không vui sướng như vậy, ngữ điệu thấp đến không biết bao nhiêu tỷ phu lợi hại. Tỷ, đây là cái gì? Đại bảo nhìn bên người Tống Tân Đồng còn đặt một cái ống chúc hiếu kỳ chạy tới, nhìn vào bên trong, bên trong là con cua. Là con cua. Tống Tân Đồng lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho hai cậu, sao chạy ra mồ hôi nhiều như vậy, mau ngồi xuống nghỉ một chút. Cậu Đàn Nhi dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó đã muốn cởi quần áo. Tống Tân Đồng mắt sắc nhìn thấy, vội ngăn hắn lại, cậu Đàn Nhi đừng cởi ở đây gió lớn, ngươi chờ chút nữa liền mát mẻ cởi ra dễ nhiễm phong hàn. Vậy ta không cởi, cậu Đàn Nhi nghe lời càng làm quần áo đóng trở lại, đi tới bên người đại bảo thật nhiều con cua Tân Đồng thì thì ngươi bắt. Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân khai giả thâm trầm không nói lời nào, gật đầu cười, đúng vậy. Qua Tân Đồng thì thì ngươi rất lợi hại, ngươi cũng không sợ nó kẹp lấy tay ngươi. Vẻ mặt cầu đàn nhi mang biểu tình nghĩ mà sợ ta mấy ngày trước đi dòng suối nhỏ trong thôn bắt liền bị kẹp lấy, đau quá, đều chảy máu. Ngươi không cần bắt lấy cái càng của tụi nó thì sẽ không bị kẹp, phải bắt vào tụi nó từ phía sau, như vậy mới không dễ bị kẹp. Tống Tân Đồng dùng ngón cái cùng ngón trò tạo tư thế, như vậy các người có muốn thử một lần hay không? Dạ, cậu đàn nhi luôn luôn rất can tức thì liền chạy tới hạ du con lạch đi bắt cua, mấy người hầu bên cạnh cũng vội vàng đi theo. Cẩn thận một chút, Tống Tân Đồng nhắc nhở một câu, sau đó lại nhìn về phía đại nha, ở trong đó cũng có chúc làm cho bọn hắn mỗi người một cái ống chúc. Đại nha lập tức ứng hạ giả cầu đàn nhi bọn họ đều là mấy con khỉ nhỏ đã lăn lộn trong suối nhiều năm không bao lâu đã nghe bọn hắn hô bắt được một con thật lớn ôi dám chạy xem ta không bắt được ngươi chấm cặp song sinh nhìn cầu đàn nhi bọn họ chơi đến cao hứng bừng bừng thấy rõ mắt hai cậu chờ đợi vô cùng nhưng thì cùng tỷ phu đều ở đây hơn nữa tỷ không để cho hai cậu nghịch nước hai cậu không dám đi cặp song sinh quay đầu nhìn tống tân đồng bộ dạng muốn đi mà không dám nói thật là cực đáng yêu muốn đi Tống Tân Đồng hỏi Đại Bảo Thoáng nhìn Tống Tân Đồng một cái, chần chừ một chút sau đó gật gật đầu. Tống Tân Đồng lại hỏi Tiểu Bảo đệ thì Tiểu Bảo cũng gật gật đầu. thì chúng ta chỉ đi chơi một lúc, một lúc là được. Tống Tân Đồng vờ khó xử nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Vậy đi chơi một hồi, chờ chúng ta về nhà phải đi cùng. Dạ. Tiểu Bảo cao hứng đến nhảy bật lên. Đại Bảo thì ổn trọng một chút cũng là mím môi cười trộm. Đi đi, nhưng cẩn thận một chút, đừng làm ướt quần áo. Đống tân đồng thay hai cậu ven ống quần quá gối, dặn dò cẩn thận chớ bị kẹp lấy. Ân, cặp song sinh ứng hạ sau đó liền không thể chờ được mà chạy vào con lạch nhỏ phía trước ra nhập đại quân bắt cua. Rất nhanh tiếng cười vui thích lanh lành của mấy hài đồng truyền khắp trốn sơn giã theo tiếng gió bay về phương xa. linh 207, đâm tường tự sát. Sau giờ ngọ tiếng ve cao thấp phập phồng làm lòng người nóng này tống tân đồng bị tiếng ve kêu làm cho thật sự là ngủ không được chỉ có thể từ trên giường bò dậy mặc đơn bạc đi qua đi lại trong phòng ve trên hậu sơn thật sự là quá phiền thật muốn dùng một đuốc đốt hết tụi nó đương nhiên cũng chỉ có thể nghĩ một chút thực sự ngủ không được tống tân đồng bất đắc dĩ đi ra gian phòng ngoài đi qua sân tới gian phòng cặp song sinh nghỉ ngơi buổi sáng ở trong con lạch chơi nửa ngày bây giờ mệt đến ngáy khò khò tư thế ngục của tiểu bảo không tốt lắm Nằm ngang ở giữa giường, đem đại bảo chen tới trong góc có đôi khi còn có thể luyện tán thủ trong mộng Trước đây khi nàng mang theo cặp song sinh ngủ trong nhà cỏ thì thường xuyên bị đá tỉnh Ai thực sự là ủy khuất đại bảo cũng không biết bây giờ có thể còn đá người hay không Tống Tân đồng đem thân thể tiểu bảo dịch sang hướng khác, lại cầm cái vỏ chăn mỏng đắp lên bụng hai cậu để tránh bị cảm, làm tất cả thỏa đáng sau đó mới đi nhà giữa, đem chữ to bị gió thổi rất trên mặt đất nhặt lên, đặt trên bàn, lại dùng cái chặn giấy đè lên, lúc này mới Lặng Yên không tiếng động lui ra. Đi vào phòng bếp, đem ấm nước rót đầy nước, sau đó mới ngồi trên ghế đầu đun nước sôi. Vừa mới đốt lửa, Dương Tiểu Nguyệt liền vội vội vang vàng chạy vào, thở hồng hộc nói, cô nương, đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện xảy ra chuyện gì? Tống Tân đồng cọ cái thoáng đứng lên, Dương Tiểu Nguyệt bình ổn khí thức sau đó nói: Tống gia truyền nhiều khoai lang đến xưởng chúng ta nhất định phải bán cho xưởng chúng ta. Tống Tân đồng ngốc một chút, rất nhanh nghĩ đến lúc trước nàng thả lời nói không khoai lang của trương thúy hoa, diệp Quế hoa mấy hộ lắm mồm, nghĩ đến chắc là trương bà tử bọn họ nhớ muốn dùng bạc chạy đến xưởng nghĩ muốn bán khoai lang, kết quả bị ngăn. Tống Tân Đồng lại ngồi trở xuống, tiếp tục đun nước, không để ý nói, nói không thu liền không thu, ngươi để tạ nghĩa bọn họ trực tiếp đuổi đi là được. Dương Tiểu Nguyệt nói, tạ nghĩa bọn họ đã làm theo, nhưng Trương Bà Tử vừa khóc lại náo, còn muốn đâm tường tự sát người trong thôn đều vây quanh qua đó, vạn thôn trưởng bên kia cũng qua. Đây là muốn bức ta. Tống Tân Đồng cười lạnh, sớm biết phải cầu đến trên đầu nàng, hà tất tạo nhiều nghiệt như vậy. Dương Tiểu Nguyệt cô nương, thu lão thái thái để nô tì về hỏi ngài một chút làm sao bây giờ, vẫn không thu như cũ hay là thế nào, để người lấy cái chương trình. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, làm cho thu bà bà cũng phải nói như thế, vậy hơn nửa là bởi thôn trưởng lên tiếng, vạn thôn trưởng nhưng thật thú vị, ông ta cũng sợ dính phải thị phi, còn muốn lôi kéo nàng đi vào, xem ra bao nhiêu bạc ấy thật sự là tốn không rồi. Đi, đi xem một chút tống tân đồng đem tạp dề ném lên án cấp tốc tới xưởng chờ khi nàng đến xưởng liền nhìn thấy bên bờ sông đứng không ít người bên trong có tiếng khóc long trời lở đất của trương bà tử truyền đến mạng của ta thật khổ nha tại sao có thể như vậy a đã không nhận bàn ruột còn được sao ngay cả khoai lang nhà ta cũng không thu nha ồ ồ ồ tiếng khóc một tiếng lại một tiếng trồng lên vang vọng khắp xưởng ta còn sống làm gì a còn không bằng đi chết đi ai ai ai mau đỡ nàng trương bà tử ngươi đừng xúc động chết thử tế không bằng sống tâm tống gia nha đầu kia cũng quá độc ác cho dù đoạn tuyệt quan hệ chỗ quê nhà cũng nên giúp đỡ hỗ trợ không phải là thu khoai lang sao không thu thì thế nào sưởng các ngươi dù sao cũng phải thu khoai lang về chính là a chính là a các ngươi như vậy rất quá đáng các ngươi còn để cho chúng ta trồng nhiều khoai lang như vậy nếu như sau này chúng ta hơi có không được nói gì chọc nha đầu tống gia mất hứng vậy nàng cũng không thu của chúng ta Vậy chúng ta chẳng phải là thiệt chết, tìm người giải oan cũng không có chỗ đi. Cũng không đúng sao, chúng ta đâu còn dám trồng cái gì khoai lang a. Tống Tân đồng nhíu nhíu mày, những người này cũng thật ngại đến hoảng, trời nóng bức không ở nhà hảo hảo đợi còn phải chạy đến đây phơi nắng. Lúc này, không biết là ai hô một tiếng, Tống Gia Nha đầu tới trương bà tử ngươi cầu xin nàng, nói không chừng nàng liền tha thứ ngươi, liền thu khoai lang nhà ngươi. Mọi người vừa nghe, lập tức quay đầu lại nhìn về phía tống tân đồng, còn phi thường phối hợp chừa ra một con đường. Tống tân đồng xì một tiếng, bước vào giữa đám người, vạn thôn trưởng, thu bà bà bọn họ đều đứng ở bên này. Tân đồng, ngươi đã đến rồi. Thu bà bà kéo tống tân đồng tới chỗ dâm mắt đứng, dăm ba câu đem tình huống hiện tại nói một lần, sau đó lại chỉ vào mấy phụ nhân nói, mấy người này vẫn ở đây châm ngòi thổi gió, bắt nạt lão bà tử ta mắt mờ phải không? ta nhổ ta nói cho các ngươi biết, ánh mắt ta rất sáng. thu bà bà, ngươi đừng kích động. tống tân đồng nhìn hai sọt khoai lang trên mặt đất, còn có trương bà tử ngồi dưới đất, sắc mặt bà ta bẩn thiểu, nước mắt nước mũi lẫn thành một đống. trừ cái này ra thì không có thấy dấu vết đụng tường gì a. không phải gọi ta đến xem tiết mục đụng tường sao? sao còn chưa đụng? nếu hôm nay ngươi đụng mà chết, ngươi có bao nhiêu khoai lang ta đều muốn. Tống Tân Đồng mắt lạnh lăng lăng nhìn Trương Bà Tử, ngươi nhớ kỹ, lần này tốt nhất dùng sức một chút. Ngươi, Trương Bà Tử tức giận đến phát run, lương tâm của ngươi bị chó ăn à. Ngươi vậy mà để ta đi chết ngươi không sợ thiên lôi sẽ đánh xuống sao? Ngươi không sợ sẽ gặp báo ứng. Tống Tân Đồng suy cười một tiếng, bây giờ trái lại là ngươi gặp báo ứng, nhưng sao ta thấy ngươi một chút lòng ăn năn cũng không có. Ngươi trương bà từ thẹn quá hóa giận lại mắng to lên ta sao lại sinh ra cái sao trời như vậy a vốn đoạn tuyệt quan hệ cũng sẽ không bị khắc chết không nghĩ đến còn sẽ như vậy khắc chết lão già bây giờ lại muốn khắc chết ta sao khắc đến tống gia chúng ta không an bình khắc trường viễn bị bắt còn khắc thúy hoa ngã gãy xương các ngươi sao độc ác vậy a ông trời a sao ngươi không mở mắt vậy a bọn họ đều phải khắc chết lão tống gia chúng ta ngươi liền mở mắt đem đánh chết các nàng ô ô ô trương bà tử nằm trên mặt đất lăn lộn khóc lóc om sòm thôn trưởng a người cũng nghe đó không phải lúc trước ta nhẫn tâm a bọn họ là muốn ta chết a tại sao lại có loại người hung ác như vậy a sao trời có nương sinh không có nương dạy tiểu xúc sinh khắc đến làm lão tống gia ta không an bình a sắc mặt vạn thôn trưởng cực khó coi người đã đoạn tuyệt quan hệ còn khắc người cái gì a người ta và thu bà tử bọn họ cũng thân thiết sao không khắc người khác chỉ khắc cả nhà ngươi Ngươi nói lời này quá không có đầu óc a. Ô, ô ô, sao ta biết a, bắt tự bọn họ với chúng ta không hợp khắc chết ta a. Thu bà bà đứng ra ta nhỏ, Trương bà tử ngươi không sợ xấu hổ a, một đống tuổi còn nằm trên mặt đất, rất không sợ người khác biết ngươi giỏi thiết mục khóc lóc om sòm nhất à, có phải không? An cũng biết Trương Viễn nhà ngươi là gian lận bị bắt, Trương Thúy Hoa là bị người khác đá bay, ngươi còn dám ở chỗ này nói hưu nói vượn, lão nương xé miệng ngươi chương hai trăm tám tức đến trợn trắng mắt thu bà bà thoáng cái liền vọt ra ngoài thoáng cái liền vồ tới trên cái eo thùng nước của trương bà tử bắt tay liền chụp tới trên mặt trương bà tử a a a giết người giết người cứu mạng a trương bà tử liều mạng dãy dụa thân thể béo ịch, huy động hai cánh tay chụp tới trên người thu bà bà trên miệng còn không ngừng hô người bà nương chết tiệt ta đánh chết ngươi ta đánh chết ngươi Vạn thôn trưởng nhìn tư thế hai người đánh vào một chỗ, tức giận đến dâu run run kéo các nàng lại cho ta kéo các nàng lại. Tống Tân Đồng cũng hướng về phía đại nha vừa mới chạy tới nói, mau che chờ thu bà bàm đừng để cho bà bị đánh trúng. Vạn thôn trưởng nhìn về phía Tống Tân Đồng, đây là can ngăn hay vẫn là qua đánh nhau à? Sau khi hai người bị kéo lại, trên mặt trương bà tử có vết cào, người lão bất tử che chở toàn ra sao trồi này như thế, không biết còn tưởng rằng Tống Đại Sơn là ngươi sinh đấy. Ta nhổ, thu bà bà phun một bãi nước bọt trên đất, chỉ có người ác tâm như thế, không đem con ruột nhìn tới, nó vẫn chưa tới 10 tuổi đã đem nó đuổi ra khỏi nhà, nếu không phải mấy lão bà tử chúng ta thấy không đành lòng, hắn sợ là đã sớm chết rồi. Ta không biết là đạo sĩ chó má gì, 10 năm trước đó không khắc chết ngươi, trái lại sau đó khắc ngươi chết, cũng không biết là có phải trương bà tử ngươi này đã làm ra chuyện gì nhận không ra người hay không, bị đại sơn phát hiện, nếu không sao có thể muốn chết muốn sống đem người đuổi đi ngươi quản cái dám a chuyện nhà ta ngươi quản cái dám a trương bà tử trượt dạ né tránh sau đó vừa khóc vừa mắng mấy lời không khác trước đó lắm ta sao lại sinh một đống sao chổi thế nha các ngươi không sợ sẽ gặp báo ứng sao lão bà tử ta chính là nghĩ bán chút khoai lang mà thôi ta có gì sai a thúy hoa còn đang trong y quán không thể động đậy liền xin các ngươi thương xót thu khoai lang nhà ta đi tống tân đồng suy một tiếng ngạnh không được lại đổi chiêu này phải không Mấy cụ ông tuổi tác lớn cầm gậy chỉ chỉ Tống Tân Đồng, Tống ra nha đầu, ngươi làm việc không được làm quá tuyệt ông trời đều nhìn đấy. Cho dù đoạn thuyệt quan hệ cũng là cùng một cái thôn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không được làm quá mức. Tống Tân Đồng ghét nhất là loại người đứng trên chỗ đạo đức cao cao đến chỉ vào người khác này, quản ngươi là ông già hay bà già, đừng trách nàng trở mặt vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng bị thu bà bà lôi một chút. Tống Tân Đồng hoài nghi nhìn về phía thu bà bà, liền thấy bà nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu nàng đừng tìm mấy lão thái gia này náo, miễn cho cuối cùng làm cho khó coi. Vạn thôn trường cũng ở bên cạnh nói Tân Đồng, người cũng biết hôm qua Trương Thúy Hoa ngã gãy xương, bây giờ còn nằm trong y quán đâu, thôn chúng ta tuy không phải thôn cùng họ, nhưng tổ tông chúng ta là cùng nhau chạy nạn tới nơi này, quan hệ so với thôn cùng họ còn tốt hơn, trải qua mấy chục trên trăm năm khai chi tán diệp mới phát triển được lớn như vậy. Nhìn ở phân thượng cùng thôn, chúng ta cũng đều thối lui một bước, thu khoai lang này thế nào? Vạn thôn trường dừng một chút lại nói, sừng này của ngươi ở trong thôn chúng ta giúp mọi người nhiều việc như vậy, mọi người cũng cảm ơn ngươi, cũng nguyện ý giúp đỡ ngươi, nếu như ngươi như vậy, sợ là lạnh tâm mọi người tống tân đồng trầm mặt nhìn vạn thôn trưởng thực sự là đứng nói chuyện không đau thắt lưng thôn trưởng chính cái gọi là không quy củ không thành phạm vi ta khởi công xưởng cũng đã định tốt quy củ các vị thuốc thuốc thẩm thầm cũng đồng ý chúng ta tuân quy củ làm việc các người nói xem đúng hay không lúc trước trương thúy hoa diệp quế hoa còn có mấy phụ nhân mắng chúng ta mắng đến lợi hại như vậy còn khuyến khích người khác không bán khoai lang cho chúng ta chúng ta vì không để bọn họ ảnh hưởng mới chặt đứt quan hệ hợp tác Xin chú ý, không phải ngay từ đầu chúng ta không thu khoai lang của bọn họ, mà là một phen việc làm của bọn họ thực sự quá lạnh tâm chúng ta, chúng ta mới quyết định không thu. Tống Tân Đồng dừng một chút lại nói, lời này đã nói ra, há có đạo lý thu hồi. Thôn trưởng, nếu như các ngươi mở cửa làm ăn, người khác đắc tội ngươi ngươi còn có thể mở rộng cửa lòng tiếp tục chiêu đãi bọn hắn. Bọn họ chạy tới cho một bạt tai rồi lại xoa thì liền tha thứ bọn họ. Nếu thật như vậy, sau này ta đắc tội các vị đại gia, đến lúc đó cũng đến cửa nhà ngươi khóc một vòng, nếu như không tha thứ ta liền đem một đám người qua đây bắt các ngươi tha thứ. Tống Tân Đồng nói xong lời này, sắc mặt vạn thôn trưởng và mấy lão già kia đều trở nên rất khó coi. Tống Tân Đồng quay đầu nhìn Trương Bà Tử ngồi trên mặt đất ân oán của chúng ta với bọn họ cũng chẳng phải ngày một ngày hai, ngược dòng lại phải ngược dòng đến năm ấy khi cha ta 10 tuổi, gieo nhân gì, được quá nấy, muốn trách thì trách lúc trước Trương Thúy Hoa không ngăn được mồm. Ta không biết có phải là các ngươi thấy ta không có cầm gậy gộc đuổi theo đánh mắng các ngươi hay là thế nào, có phải là các ngươi đều cảm thấy tính tình ta rất tốt. Cho là lời nói lúc trước của ta là đang nói giỡn. Tống Tân đồng nhìn mấy phụ nhân đã nói là không thu khoai lang lúc trước ta không đánh người không đánh chửi người là bởi vì hàm dưỡng ta tốt không giống như các ngươi miệng dơ như vậy. Ta nói không thu sẽ không thu các ngươi cũng chơi đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Tống Tân đồng lạnh lùng quét mọi người một vòng, mấy kẻ khác cũng được tiện nghi còn khoe mẽ các ngươi không muốn bán khoai lang cho ta liền không bán, ta còn có thể đi chỗ khác mua. Mà các ngươi nếu như ta không mua các ngươi ngay cả một văn tiền cũng không kiếm được. Hôm ta nói liền để ở đây, mọi người có cái gì bất mãn có thể nói ta chăm chú lắng nghe. Tống Tân Đồng kéo ghế qua đây ngồi xuống, rất có tư thế nói với các nàng tới trời tối. Người ở chỗ này qua đây thật ra là vì xem náo nhiệt, nhưng bây giờ trận náo nhiệt này muốn đem mười mấy lượng bạc thu nhập sau này của các nàng xem đến không có các nàng liền không muốn lại xem, rất nhanh liền giải tán ngay lập tức. Mấy lão già chống gậy dậm chân, tức giận đến trợn trắng mắt chỉ vào mũi Tống Tân Đồng nói, ngươi đừng quá càn rỡ ta càn rỡ còn ở phía sau đâu cũng không biết mấy vị lão nhân gia có thể còn nhìn thấy hay không tống tân đồng hừ lạnh một tiếng sau đó nhìn về phía trương bà tử còn ngồi ngây ngốc dưới đất đại nha lôi bà ta ra làm ngại mắt ta giả đại nha rất nhẹ nhàng kẹp trương bà tử dưới nách dễ dàng đi ra ngoài xưởng ném lên bụi cỏ ven đường sau đó dễ dàng truyền hai sọt khoai lang ra còn dám tới cửa đánh chết ngươi đó vạn thôn trưởng nhìn mấy lão nhân đức cao vòng trọng cũng bị tống tân đồng tức chạy sắc mặt rất không dễ nhìn, nha đầu tống ra, bọn họ thế nhưng là lão nhân trong thôn, đức cao vọng trọng nhất, ngươi chọc giận bọn họ, nếu bọn họ ngáng chân ngươi, sườn này của ngươi sợ là không dễ làm. đúng vậy, tân đồng, thu bà bà cũng nói ta vừa nãy kéo ngươi cũng là ý này, bọn họ nếu thật làm như vậy, trong thôn sợ là không có mấy nhà nguyện ý giúp ngươi làm việc. chương hai trăm linh chín trong lòng đều biết, không muốn thì thôi, ta dùng tiền mua người về làm việc còn tiết kiệm được tiền công. Tống Tân Đồng căn bản không bị uy hiếp, lại nói, lợi ích bày ngay trước mặt những người trong thôn này thực sự không tiếc. Chỉ bán khoai lang cho ta thôi một năm đã kiếm được nhiều hơn so với hai, ba năm trước đây, không ai là đồ ngốc, không có người sẽ không cần lợi ích khả quan như thế. Thu bà bà giật mình, suy nghĩ một chút cũng phải. Vạn thôn trưởng thở dài một hơi, chỉ là ai, trong lòng ngươi đều biết là được. Nói rồi hắn cũng cáo từ rời đi. Chờ thôn trưởng đi rồi, người làm giúp ở xưởng cũng vào xưởng làm việc Dương Tiểu Nguyệt lúc này mới vỗ ngực nói cố dọa người, người kia sẽ không lại đến náo loạn đi. Dương Tiểu Nguyệt vẫn ở trong đại thành đại phủ mà lớn, mặc dù các bà tử trong viện cũng nhiều lần có tranh chấp nhưng xa xa không hung hãn như vầy, lần đầu tiên nhìn thấy thật đúng là bị dọa. Không nói Dương Tiểu Nguyệt chính là Tống Tân Đồng lần đầu tiên thấy trương bà tử náo lăn lộn khóc lóc om xòm cũng bị dọa, lần đầu tiên biết thì ra còn có người ngang ngược vô lý như thế, bà ta có thể vẫn khóc mà còn có thể nói ra nhiều lời sơ bẩn như vậy, thật là châu bỏ. Tống Tân Đồng ngồi trên ghế thở dài một hơi, bên này không có gì Tiểu Nguyệt ngươi về trước tìm nương ngươi. Ân, chờ Dương Tiểu Nguyệt đi rồi, Tống Tân Đồng nhìn về phía thu bà bà trên người thu bà bà ngươi có bị thương hay không, có muốn mời đại phu qua đây xem một chút hay không. Không có việc gì, ngược lại là trương bà tử bị ta cào cho. Thu bà bà đi tới bờ sông rửa tay, sau đó lại đi trở về, ngồi lên ghế che bên cạnh trương bà tử này thật là càng sống càng không ra gì, lúc còn trẻ trừ keo kiệt ham món hời nhỏ cũng không đáng ghét như thế, hiện tại quả thực như thay đổi thành một người khác vậy. Tống Tân Đồng nhìn nhìn mặt sông nơi ánh mặt trời chiếu xuống phiếm lấp lánh quang mang, không nói chuyện. Phải nói lúc cha ngươi còn nhỏ trương bà tử đối với cha ngươi còn rất tốt thế nào đột nhiên thoáng cái sẽ không tốt đâu nếu không phải đại sơn là chúng ta từ nhỏ nhìn thấy lớn lên còn tưởng rằng là nửa đường đổi đứa nhỏ đâu tu bà bà vỗ vỗ bùn trên ống quần trương bà tử như vậy sớm muộn sẽ gặp báo ứng nghe xong lời này đáy lòng tống tân đồng tràn đầy nghi hoặc trước tốt sau đó sẽ không tốt nói cái gì khác thân mười năm trước không thể sau này lại khắc đạo lý cho má gì vậy cái đạo sĩ kia từ đâu tới đây tống tân đồng hỏi không biết a thu bà bà nghĩ nghĩ dù sao là tống gia lão đầu cũng chính là sau khi cha của cha ngươi chết còn chưa qua thất tuần đi cái đạo sĩ kia liền chạy tới thôn nhìn cha ngươi liền nói hắn khắc lục thân ai trương bà tử thật đúng là hạ được ngoan tâm thu bà bà lắc lắc đầu nếu không phải là lúc trước nhiều người thấy trương bà tử sinh ra cha ngươi như vậy ta còn thật cảm thấy cha ngươi là nhặt về Ngươi và đại bảo tiểu bảo đều lớn lên coi được hơn, cha nương ngươi cũng lớn lên coi được tuy toàn gia trương bà tử cũng lớn lên không tệ lắm nhưng không có coi được như cha ngươi bọn họ. Thu bà bà cười cười, chắc là người coi được của tống gia đều đến nhà các ngươi rồi. Đáy lòng tống tân đồng thoáng qua nghi hoặc cha và trương bà tử bọn họ nhìn không giống. Không sao giống, thu bà bà nói trái lại mắt thì giống, đều là mắt hai mí, mắt hai mí coi được. Người trong cả thiên hạ mắt hai mí nhiều như thế cái này cũng có thể giống Tống tân đồng cũng say rồi Thu bà bà nói ta nghe mấy tẩu tử rửa khoai lang nói trương thúy hoa hình như là ngã gãy xương trên lưng Bây giờ còn nằm trong y quán đâu cũng không biết có thể sống sót hay không Ngã gãy xương sườn Tống tân đồng chợt một tiếng Nếu không bị suất huyết trong thì nằm mấy tháng hẳn là cũng tốt rồi Thu bà bà lại tiếp tục nói chiều hôm qua Tống Đại Giang liền vội vội vàng vàng đi đưa tin cho Tống Trường Quý, không ở trong thôn, nếu như hắn ở chương bà tử hôm nay đoán chừng còn không được náo một trận này, dự đoán cũng là vì bạc náo. Tống Tân Đồng mấp máy môi Thu bà bà cũng cảm thấy ta quá không thông tình lý. Không có, Thu bà bà lập tức phủ nhận ta cảm thấy ngươi nói đúng, lúc trước náo sao không nghĩ đến hôm nay, nàng nghĩ đến bán thì tới bán à. Đâu có đạo lý này à, không cái gì quy củ. Không quy củ không thành phạm vi. Đúng, Thu bà bà gật đầu, đừng nói sưởng, nhà ai cũng có chút quy củ, ai trái nhất định trọng phạt, bọn họ lúc trước chỉ biết cho mồm thống khoái, bây giờ đừng ở đằng kia khóc. Cảm ơn Thu bà bà." Tống Tân đồng cười cười. "Thu bà bà ngươi đối với ta tốt nhất." Thu bà bà bị lời này phùng đến đặc biệt cao hứng, "Ta đâu phải người đối với ngươi tốt nhất nha, Lục Tú Tài mới là người đối với ngươi tốt nhất." Tống Tân đồng xấu hổ cười cười, sau đó cấp tốc nói sang chuyện khác Thu bà bà gần đây khoai lang thế nào. Hiện tại có phải khoai lang đều hỏng rồi, cũng không là có tồn tốt còn chưa hư. Thu bà bà vẻ mặt đau lòng nói, đại nghĩa bọn họ lúc cân cũng không có chú ý tới thật xấu, có không ít khoai lang bên trên cũng có chỗ hư hỏng, thực sự là thua thiệt tổn thất không ít tiền bạc của ngươi. Không có bao nhiêu, đại nghĩa ca cũng nói qua với ta. Tống Tân Đồng dừng một chút lại nói, hắn còn nói phụ cận thị trấn cũng đã thu không sai biệt lắm, tính lại đi tới chỗ xa một chút, xa một chút không nhất định sẽ trồng khoai lang, cho dù trồng cũng ít. Thu bà bà nhìn khoai lang phơi trên mặt đất, sau đó nói Tân Đồng, nếu như thực sự không có liền ngừng một khoảng thời gian, đợi đến tháng chín tháng mười khoai lang trong thôn chúng ta cũng có thể đào. Khó mà làm được. Ta và Giang công tử đã ký hiệp nghị, nếu là không thể cấp chúng ta còn phải bồi bạc. Tống Tân Đồng nói. Thu bà bà lập tức mở to hai mắt nhìn bắp máy môi bất mãn nói a còn có như vậy a giang công tử không phải là bằng hữu lục tú tại sao hắn còn muốn các ngươi bồi bạc thu bà bà ngươi phải biết ở thương nói thương đâu có cái quan hệ bằng hữu cá nhân gì đáng nói tống tân đồng nói vậy cũng không có khoai lang các ngươi còn lấy cái gì làm miến thu bà bà nói Chỉ chờ lần sau khi giang công tử tới chúng ta nói với hắn một câu, để hắn ở lĩnh nam thành bên kia xem có khoai lang hay không, có thì liền đưa qua đây cho chúng ta, nếu thực sự không có cũng chỉ có thể ấn hiệp nghị làm việc. Tống tân đồng than một tiếng, chỉ hy vọng lần này đại nghĩa ca đi bên kia có thể thu nhiều một chút, nếu không 10 vạn cân khoai lang còn lại cũng chỉ có thể chống đỡ đến cuối tháng 6. Vậy để cho bọn họ đi xem xem, cẩn thận nhìn nhìn, đừng để thiếu. Thu bà tử thương tiếc nhìn Tống Tân Đồng, ai, không nghĩ đến làm ăn còn có nhiều chú ý như vậy ta còn tưởng rằng liền cho bọn hắn dễ tính. Đều định xong quy củ rồi, nếu như bọn họ đột nhiên không cần hàng của chúng ta, bọn họ cũng phải bồi bạc cho chúng ta. Tống Tân Đồng đơn giản lại nói mấy câu chuyện ký hợp đồng, sau khi thu bà bà nghe kinh ngạc đến không khép miệng được. Không nghĩ đến phức tạp đến thế ta thấy thầm ngươi bọn họ bán thức ăn, hình như một chút cũng không phiền phức đâu. Thu bà bà dừng một chút lại nói cũng phải thiệt là tân đồng ngươi, nếu như đổi lại những người khác nói không chừng liền mấy hiệp nghị này lừa cho. Tống tân đồng cười cười, vậy thu bà bà về nhà làm tạ thẩm bọn họ cũng đừng tùy ý ký hiệp nghị, có mấy người xấu liền sẽ thiết trí cạm bẫy ở bên trong, hơi không chú ý liền rớt vào hố. Thu bà bà gật đầu lia lịa, đúng đúng đúng, vậy lát nữa ta trở lại liền nói với bọn họ đi. trăm 210, thay áo rửa tay pha trà, nói với thu bà bà xong mặt trời chiều đã về tây ánh chiều tà dài trên mặt sông tựa như gấm vóc phiêu đãng cực kỳ đẹp tống tân đồng cùng đại nha chậm rãi đi về nhà dọc theo đường đi gặp phải không ít con vịt từ trong ruộng chui ra oa hoa kêu to lạch bạch hướng về nhà chúng nó mà đi cô nương có muốn ban đêm nô tỳ đi đánh cái bà tử kia một trận không đại nha hỏi à tống tân đồng quay đầu lại nhìn đại nha không nghĩ đến đại nha lúc trước vẫn không hé răng bây giờ lại đề nghị như vậy lúc ở xưởng ngươi vẫn mưu tính trước đại nha ngại ngùng cười cười cô nương nô tỳ không ngốc đương nhiên biết không thể lưu lại nhược điểm ta đã tìm hiểu qua hai ngày nay tống gia chỉ có trương bà tử tống thanh tú cùng với tôn tức của bà ta ở nhà không có người nào quên đi đi nhà bà ta làm cái gì tìm suy à đừng đi lây dính môi khí tống tân đồng dặn dò xong liền tiếp tục hướng về nhà đi đến vừa mới đi được vài bước rất xa đã nhìn thấy lục vân khai một thân bạch y đứng bên cạnh cầu đá tựa hồ là đi ngoài tìm mình. Đáy lòng Tống Tân Đồng nhảy nhót chạy tới. Lục Vân Khai nói cẩn thận, đừng chạy. Không chạy đâu. Tống Tân Đồng kéo tay Lục Vân Khai, lại nói nếu như ta ngã, chẳng lẽ chàng không đỡ ta. Vậy cũng phải cẩn thận. Được rồi. Tống Tân Đồng kéo Lục Vân Khai hướng về nhà đi hai bước đột nhiên nghĩ đến Đại Nha còn ở sau người đâu, quay đầu lại cười phất phất tay với nàng. Đại Nha, người mau về nhà một chút đi, Vương thẩm hẳn đã làm xong cơm tối rồi. Nga. Đại nha nhìn cô nương cùng cô ra bộ dáng thân mật cảm thấy cô nương thật dũng cảm toàn bộ đại chu triều dự đoán đều tìm không được nữ tử như cô nương đi. Không phải chàng ở nhà đọc sách sao? Nghĩ như thế nào lại đi ra đón ta? Tống Tân Đồng vô cùng thân thiết hỏi. Lục Vân khai đạm giọng trả lời trời sắp tối rồi. Trời sắp tối rồi cho nên mới tìm nàng. Đống tân đồng câu môi cười cười, buổi chiều trương bà tử đến sưởng náo một vòng, lại xử lý một chút chuyện nữa cho nên lại đình lại một chút thời gian. Bà ta náo cái gì? Lục Vân khai cao mày hỏi. Vài ngày trước không phải ta thả lời nói không thu khoai lang mấy hộ bọn họ sao? Bây giờ bọn họ muốn lấy khoai lang ép bán cho ta, còn tìm lão nhân đức cao vọng trọng trong thôn qua đây, nghĩ áp chế ta, nhưng ta không mua sổ sách. Đống Tân Đồng nói đơn giản một chút ta cảm thấy lời của Trương Bà Tử trước sau cực kỳ mâu thuẫn. Lục Vân khai hỏi, lời thế nào? Ta là nghe thu bà bà nói, trước khi cha ta 10 tuổi, Trương Bà Tử đối với cha ta còn rất tốt, nhưng sau khi cha của ông qua đời không bao lâu, Trương Bà Tử liền trở nên cực kỳ cừu thị cha ta, còn đem cha ta đuổi ra khỏi nhà tống tân đồng dừng một chút tiếp tục nói trong lời nói của chương bà từ ra ngoài đều là khắc thân gì đó nhưng cụ thể khắc chỗ nào cũng không nói nên lời hơn nữa ta từ chỗ mỗi lần bà ta nhắc tới cha ta đều hận đến nghiến răng nghiến lợi một chút thân tình cũng không có theo lý thuyết bà ta nuôi cha ta gần mười năm hơn nữa ngay từ đầu còn là đau tiếc lại nói thế nào cũng mẹ con tình thâm cũng sẽ không chỉ bằng vào lời của một đạo sĩ vân du tứ phương liền thoáng cái thay đổi huống chi trước đây cha ta cũng không khác đến bọn họ Hơn nữa thu bà bà nói người một nhà chúng ta đều lớn lên đẹp hơn một nhà trương bà tử Tống Tân Đồng đem nghi hoặc ở đáy lòng cùng phỏng đoán nói ra chẳng nói có thể cha ta không phải con ruột trương bà tử hay không Lục Vân khai mím môi suy tư, lục ra bọn họ từ khi rời tới đào hoa thôn đến nay rất ít qua lại cùng người trong thôn Cho nên cũng không biết rõ chuyện trước kia, hắn cũng nói được suốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng thu bà bà lại nói trương bà tử thấy trương bà tử sinh ta ra cũng là nhìn cha ta mỗi ngày một bộ dáng lớn lên tống tân đồng cực kỳ không nghĩ ra lục vân khai gật gật đầu chân tướng thế nào chỉ có để trương bà tử tự mình nói ra chẳng có biện pháp tống tân đồng nghiêng đầu hỏi lục vân khai lục vân khai gật đầu việc này giao cho ta làm có tin tức liền nói với nàng tốt lắm Tống Tân Đồng bước nhanh đi hai bước, dừng dưới một cây đào lông ven đường đá xanh phía trước, nhìn trên cây đã có trái cây nhỏ xanh chát chàng mau một chút, đừng để cho nương chờ sốt ruột. Lục Vân Khai nhìn thê tử đứng dưới cây đào, cạn cười khanh khách nhìn nàng, một thân quần áo sắc vàng nhạt làm cho nàng càng xinh đẹp, đáy lòng khẽ nhúc nhích rất nhanh đuổi tới. Hai người tay trong tay về đến trong nhà, bên trong phòng đã có khói bếp cùi lửa. Nương, chúng ta đã về con tới giúp người. Tống Tân Đồng đi vào phòng bếp cao giọng nói lục mẫu cười cười khoát tay áo ra giấu tay nói đã làm xong rồi các ngươi mau rửa tay một chút chuẩn bị ăn cơm lục vân khai lấy chậu múc nước trong đặt lên trên cái giá ngoài phòng bếp đến rửa tay ân tống tân đồng đem xà bông thơm cầm qua đây trà trên tay lại lau hai tay cho lục vân khai ta thấy nương hầm canh xương lớn chàng rửa sạch một chút đợi lát nữa để cầm lấy gặm không nhã nhặn lục vân khai ăn cơm luôn luôn động tác nhã nhặn nho nhã đến đẹp mắt chưa từng cầm lấy xương to mà gặm Ăn như vậy mới thơm, tống tân đồng nói xong lại hô về phía cặp song sinh còn náo đùa trong phòng, đại bảo tiểu bảo, mau một chút ra rửa tay thẩm làm cua chiên cho mấy đứa. Tới đây, cặp song sinh cao giọng đáp ứng, sau đó một chiếc một sau chạy ra chờ lúc chạy đến trước mặt hai người, lập tức đứng thẳng thân thể tỷ phu còn muốn tỷ giúp đỡ rửa tay. Tiểu bảo theo sát lại lầm bầm một câu, tỷ phu cũng là tiểu hài tử. Tống tân đồng phì một tiếng cười rộ lên, nhìn Lục Vân Khai rất không biểu tình, hỏi chàng đó, sao không nói. Lục Vân Khai nhìn thê tử biểu tình xem kịch vui, bất đắc sĩ lại sùng nịch cười cười, sau đó nói với tiểu bảo tỷ đệ đã gả cho ta thay ta thay áo rửa tay pha trà là chuyện thường. Vì sao a? Tiểu bảo bất mãn quyệt miệng tỷ phu cưới tỷ, vì sao tỷ phu không mặc quần áo rửa tay pha trà cho tỷ? Đại bảo cũng phối hợp gật đầu, cậu cũng muốn hỏi như vậy. Tống Tân Đồng nghe cũng nhìn Lục Vân Khai, ánh mắt nói chàng trả lời cho tốt. Lục Vân Khai hơi nhíu mày, cặp song sinh còn hài từ tốt bảo vệ tỷ, đáy lòng rất là vui mừng. Tỷ phu, người nói a, tiểu bảo là không sợ chuyện nhất hiện tại nghiễm nhiên cũng không xem Lục Vân Khai là lục phu tử sẽ đánh thước vào tay cậu. Hai đứa đừng ở chỗ này làm trò, rửa tay xong nhanh đi đi nhà chính chuẩn bị ăn cơm. Tống Tân Đồng vội vàng đem cặp song sinh gọi đi, chờ cặp song sinh đi rồi, nàng mới nói với Lục Vân Khai, chàng chớ để trong lòng, đại bảo hai đứa bọn nó cũng không có cái ý kia, bọn họ chỉ là quá dính ta. Dừng một chút lại nói, hai đứa bọn nó có chút không biết đúng mực tay quay đầu lại nói bọn nó một chút, chàng đừng tức giận với hai đứa. Sẽ không, Lục Vân Khai thật ra là suy nghĩ trả lời cặp song sinh, đang muốn giải thích với thê Tử thì Lục ngẫu Tử trong phòng bếp đi ra, dục nói ăn cơm.